Chương rác số 12 là một hành tinh rác của chứa rác hành tinh hành tinh thiên hà phạ như nơi Đúng tên nó dùng dụng. gọi, 1, là là một số sử 12 qua để đã theo sự phát triển không ngừng của khoa học sau khi tiến vào thời đại đại hàng không cuộc sống của loài người có sự thay đổi về chất sống một cuộc sống thoải mái không có áp lực những vấn đề vốn cấp bách về năng lượng và sinh thái vì những bước tiến nhanh chóng của con người mà dần dần được xoa dịu sự phát hiện của từng hành tinh mới một và sự hoàn thiện của kỹ thuật khai thác giữa các hành tinh làm cho cuộc sống của loài người có tiết tấu nhanh hơn và trở nên nhân văn hơn nhưng đi kèm với tốc độ sản xuất các loại rác thải cũng nhanh chóng gia tăng chi phí để tái chế các loại rác thải này quá cao nhưng nếu như cứ để mặc thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới môi trường sống của người dân làm cho người dân ca thán cho nên các nước liền đưa phần lớn rác thải lên các hành tinh rác này những hành tinh rác này nếu không phải là không có giá trị khai thác thì cũng là bị khai thác đến cạn kiệt trên những hành tinh này không có người sinh sống nên chúng là những nơi chứa rác cực tốt dưới bầu trời ưu ám những ngọn núi do đủ loại rác thải chất đống tạo thành kéo dài không dứt yên lặng như hư vô không có chút sự sống những mảnh vỡ kim loại lạnh lẽo tỏa ra khí lạnh vốn có của kim loại nhưng lớp đùi đất phủ trên bề mặt chúng lại che giấu ánh sáng vốn có của chúng chỉ có bề mặt chưa bị ăn mòn của những mảnh nhỏ hiếm hoi lộ ra ngoài mới làm cho người ta nghĩ về vẻ rực rỡ xưa kia của chúng hành tinh rác không chút sự sống này dường như mọi người đều cho rằng sẽ không có con người tồn tại bởi vì hoàn cảnh tệ hại như vậy không có nước không có thực vật tất cả nhu cầu của con người ở đây đều không có ở đây chỉ có một thứ rác nhưng hành tinh rác này quả thật giống như biểu hiện không hề có sự sống ư diệp t r u n g ngẩng đầu nhìn đồng hồ kim kiểu cũ trên tường đây là do hắn ba năm trước nhặt được dưới chân núi một núi rác cách chỗ này mười km lúc đó bộ cơ của đồng hồ này đã bị hư diệp t r u n g phải tốn không ít thời gian để sửa chữa nó nó cũng đã đào thải cái đồng hồ quả lắc còn cũ hơn nó trước đây vẫn treo trên tường ba giờ bốn mươi hai phút giờ phạ ửa diệp t r u n g biết qua m ộ ư ơ i ba phút nữa nhiệt độ bên ngoài sẽ đạt tới nhiệt độ thích hợp nhất để đi ra ngoài trong một ngày nhưng thời gian này sẽ kết thúc lúc sáu giờ m ộ ư ơ i bảy phút giờ phạ ửa còn những khoảng thời gian khác bên ngoài nếu không nóng như lò nướng thì lạnh giá như mùa đông nếu không có gì bất ngờ tối hôm qua chính là thời gian đổ rác diệp trùng suy nghĩ hôm nay đi ra ngoài không biết có thể đảo được gì mới không đồ ăn trong nhà tạm thời không thiếu con bách vệ thử lần trước săn được vẫn còn hơn một nửa chưa ăn hết trong vòng ba ngày không sợ thiếu ăn húng chi trong nhà còn có một chút thức ăn hữu cơ lỏng chỉ là mùi vị so với thị tươi thì quá tệ mùi vị nhạt nhẽo diệp trùng đã rất lâu không có ăn qua 3 giờ 55 phút giờ phạ vừa, gần phút phạ như địa ồ n Trùng giống như mũi tên cung, sông ngoài.、Thời、gian Trùng nói g giá. thời, Thời thật rời Diệp mũi đối với Diệp ra mà nói thật sự là quá quý là đ sự điểm đổ rác lần này của thuyền rác không người lái cách nhà diệp trùng nửa tiếng đi đường cũng tức là diệp trùng tốn một giờ để đi đường thời gian dư thừa để đảo chỉ có không tới nửa giờ diệp trùng giống như một con thú hoang nhanh nhẹn l u ô n lách giữa khe hở nhỏ hẹp giữa đống rác lộn xộn không hề có chút mảy may trở ngại địa hình này diệp trùng nắm rõ như lòng bàn tay hắn tin rằng dù hắn nhắm mắt cũng tuyệt đối không đi sai đường gió thốc vào mặt rít bên h a i diệp t r u n g rất thoải mái hưởng thụ loại khoái cảm tốc độ này nhưng hắn vẫn như cũ cẩn thận cảnh giác hoàn cảnh xung quanh muốn tồn tại trên hành tinh giác không thể không chiến đấu với đủ loại sinh vật biến dị bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra hành tinh giác tuy rằng không thích hợp để con người sinh tồn nhưng đối với sinh vật biến dị mà nói nơi đây không nghi ngờ gì chính là thiên đường hoàn cảnh ác liệt nơi đây đối với năng lực sinh tồn cực mạnh của biến dị sinh vật ảnh hưởng cực kỳ yếu ớt nơi đây có tài nguyên phong phú rắc giống như bách phệ thử gần như cái gì cũng là đồ ăn của chúng cho nên trên hành tinh rắc này bọn chúng tăng trưởng với tốc độ kinh người nơi đây cũng không giống phần lớn những hành tinh trinh nữ chưa được khai thác khác sẽ có rất nhiều sư sĩ đi mạo hiểm trên đời này tuyệt không có sư sĩ nào nguyện ý phí thời gian tới nơi này không có sự săn bắt của sư sĩ sinh vật biến dị thiếu đi kẻ địch mạnh nhất của mình nhà của diệp trùng ở bên trong một núi rác thông với bên ngoài bằng một khe hở rộng không tới bốn m lâu lâu lại lòi ra những thanh kim loại chắn ngang làm con đường trông có vẻ đầy nguy hiểm tốc độ của diệp trùng không hề bị giảm bớt hai chân hắn đầy tính bạo phát mỗi một bước đều xài rất dài có lẽ động tác lúc này của hắn giống như loài vượn nhanh nhẹn khiến người khác khó tin nổi nhưng hành tinh rác sẽ không có người nào khác một màn kinh người này chỉ có thể để một mình diệp trùng hưởng thụ thôi hai chân diệp trùng lại đạp mạnh một cái nhảy lên cao đợi tới khi lên tới mức cao nhất liền nắm lấy một thanh tỉ tạ nỉ ùm nằm ngang trên không trùng thân hình đung đưa lộn người vài cái trên không đã đứng vững trên bề mặt trên núi rác diệp trùng không tiếp tục chạy tới trước mà ngón trỏ tay phải vớt nhẹ một cái nhẫn kim loại đen thui không bắt mắt chút nào đang đèo trên ngón giữa tay trái hô nhẹ ô ni một quang g i á p màu than chỉ xuất hiện trước mắt diệp trùng diệp trùng theo thói quen lẩm bẩm than thở lần này nếu có thể tìm được một bộ nhận lệnh bằng sóng nào thì tốt khống chế bằng âm thanh thật sự là có chút không ổn rồi vừa nói vừa khéo léo chui vào bường lái o n i giống phần lớn quan giáp g hình người khác khoảng ba m thân giáp hai cánh tay và hai chân cứng cắp làm cho o n i nhìn giống như một khối sát còn cái đầu chọc lóc lại có chút khôi hài do thời gian đã quá lâu bề mặt quan giáp ảm đạm vô quang nhưng những gai nhọn được gắn lộn xộn trên vai đầu gối thô tròn lộ ra vài phần hung hãn trên thân ôn n i đầy những vết thương khác nhau có vết cào có dấu răng làm người ta nhìn mà sợ nhưng rõ ràng bảo trì cứ tốt trên bề mặt quang giáp không có chút bụi chứng tỏ diệp trùng rất trân trọng nó nếu không phải có ôn n i diệp trùng có thể không thể sống tới tận bây giờ ít nhất diệp trùng tin rằng bản thân nếu không điều khiển quang giáp thì tuyệt đối không thể địch lại hai con bách vệ thử trở lên mà bách vệ thử trước giờ không khi nào có ít hơn năm con cùng hoạt động ở tại hành tinh r á c yếu ớt đồng nghĩa với có thể chết bất cứ lúc nào ở chỗ này quy tắc mạnh được yêu thua cá lớn nuốt cá bé của tự nhiên thể hiện rõ nét tới cùng cực nói tới cái quang giáp này không thể không nói tới một người chính là cha nuôi của diệp trùng diệp trùng chỉ biết cha nuôi tên là cao thế sương ngoài ra cái gì cũng không biết theo như cha nuôi nói vốn là trên hành tinh giác này chỉ có một mình ô n g nhưng đột nhiên một ngày nọ phát hiện diệp trùng trên người viết hai chữ diệp trùng còn về cha nuôi làm sao tới hành tinh giác này trước kia làm gì cha nuôi trước giờ đều không đ ể cập tới cái quan giáp này là do cha nuôi đào ra đây vốn là một quan giáp dân dụng bình thường sau khi được cha nuôi c ầ m t u ổ i cải biến lại đã hoàn toàn thay đổi theo như ông nói ở thế giới bên ngoài có thể nói quan giáp là vật bất ly thân gốc là hơn nữa vì tỷ lệ thu hồi rất cao nên muốn đào được một hai cái ở hành tinh giác chỉ khi ngươi cực kỳ may mắn dưới sự hứng ư đúc cảm n h i ệ m của cha nuôi diệp t r u n g đối với việc chế tạo quan giáp cực kỳ có hứng thú cha nuôi đối với hắn cũng ra sức tài bồi hai người thường thường ở trong nhà vây quanh cái quang não giống như cpu của máy vi tính ấy cũ múc meo đó mà thảo luận sôi nổi cái quang giáp này được đặt tên là oni theo cha nuôi nói oni là một loại động cơ quang giáp có nhãn hiệu lâu đời rất uy tín không giống cha nuôi chỉ thích cải tiến diệp t r u n g đối với việc điều khiển quang giáp dường như có trực giác và sự nhạy cảm trời sinh cho nên oni cũng đều là do diệp t r u n g điều khiển cha nuôi cũng từng nói qua diệp trùng không chừng tương lai sẽ trở thành một sư sĩ ưu tú trong một lần gặp năm con bách phệ thử sau khi một trận kịch chiến chạy trốn thành công diệp trùng bắt đầu có ý định chui rèn kỹ năng thực chiến của mình kể từ khi lần đầu tiên hắn được thịt cho tươi hắn không còn chút hưng thú nào với thức ăn hữu cơ lỏng từ máy chế biến thức ăn thực chiến trong thời gian dài diệp trùng đã sớm không còn là tay mơ ngày nào trên hành tinh r á c trừ vài con thú hung mánh đáng sợ diệp trùng không dám đụng tới những sinh vật khác đối với diệp trùng không là gì nhưng ngay cả những sinh vật này lỡ như diệp trùng không cẩn thận lúc nào cũng có mất mạng chỉ đáng tiếc o n n i bây giờ quả thật quá cũ rồi cho dù đã cải tiến nhưng do không có phụ kiện tốt quan trọng hơn là không có công cụ tốt nên thực lực của o n n i đã phát huy đến hết mức rồi mà trí mạng nhất là quang não của o n n i thật sự là rất lạc hậu rồi cha nuôi tuy rằng đối với cơ giới thực lực siêu quẩn nhưng đối với quang nào thì lại là một tên gốc cha nuôi từng nói bất kỳ quang giáp nào động cơ là trái tim của nó còn quang nao chính là linh hồn của nó diệp trùng bây giờ điều khiển quang giáp có chút cảm giác bó tay trên người ôn y linh kiện duy nhất khá tiên tiến chính là mắt điện tử của nó khi diệp trùng kiếm được nó mang về hỏi cha nuôi ngay cả cha nuôi cũng không biết nó là kiểu mẫu mẫu đen gì chỉ có thể đoán là mẫu mới xuất hiện vài năm gần đây dù sao ông lưu lạc ở hành tinh giác này cũng đã mấy chục năm bên ngoài phát triển tới mức nào ông cũng không dám tưởng tượng cũng chính nhờ hai con mắt điện tử tiên tiến này diệp t r u n g mấy lần thoát khỏi nguy hiểm mặc dù oni cũ kỹ nhưng vì không tìm thấy quan g g i á p mới oni là lựa chọn duy nhất của diệp t r u n g diệp t r u n g cẩn thận điều chỉnh tốc độ của oni đạt tới tám mươi tối đa như vậy vừa có thể duy trì tốc độ khá cao vừa có thể ứng biến được d ọ c đ ư ờ n g có kinh mà không hiểm diệp t r u n g thuận lợi tới nơi nhìn thấy rác thải mênh mông liên miên không dứt nhưng rõ ràng có vài khu vực mới hơn một ít so với các khu vực khác đó chính là mục tiêu lần này của diệp t r u n g bắt đầu quét hình giọng oni không nhanh không chậm chậm rãi có chút cũ kỹ diệp trùng vô lực nghĩ nhưng ánh mắt hắn vẫn cảnh giác quan sát xung quanh hết cách rồi oni chỉ cần bắt đầu sử dụng mắt điện tử để tập trung quét thì sẽ ngừng tất cả các hoạt động khác diệp trùng đoán là do quang não quá lạc hậu lúc này đây hoàn toàn dựa vào bản thân diệp trùng để canh gác diệp trùng vừa đánh giá những nơi xung quanh có thể có biến dị sinh vật xuất hiện vừa nói một mình lao giả ngươi hôm nay phải cố gắng nha ta lâu rồi không có thấy qua cái gì mới cố lên cố lên diệp trung không kìm được than nhẹ ở trên hành tinh r i á c không có ai ngoài mình này nếu mà lâu ngày không nói chuyện diệp trung tuyệt không dám khẳng định tới lúc nào đó mình còn nói được không cho nên bất chấp nơi này chẳng có ai nói chuyện với mình tự nói chuyện đã trở thành thói quen của hắn sắc mặt diệp trung vô cùng thoải mái nhưng cơ thể căng cứng khẽ co lại chứng tỏ hắn đang ở trong trạng thái cảnh giới cao độ quét hình hoàn thành câu nói này đối với diệp t r ù n g không nghi ngờ gì là âm thanh tuyệt vời nhất diệp t r ù n g thở phào một hơi điều chỉnh sang trạng thái cảnh giới diệp t r ù n g ra lệnh cho ôn n i cẩn thận kiểm tra hình quét do quang n à o vẽ ra mấy khu vực nhỏ màu đỏ trên hình quét cực kỳ bắt mắt diệp t r ù n g bất giác rất hưng phấn xem ra lần này không về tay không rồi trong đống rác diệp t r ù n g tức giận nổ những hạt cắt bay vào miệng mình qua khe hở của con r á c đáng chết vậy mà một thứ hữu dụng cũng không có trời ơi ta sẽ không xui xẻo vậy chứ diệp t r u n g than thở hưng ơ phấn vừa rồi đã biến mất sạch tìm được nhiều nơi như thế đồ đạc có thể dùng được một cái cũng không thấy hiện tại chỉ còn một nơi cuối cùng cũng chính là mục tiêu nhỏ nhất tìm từ lớn tới nhỏ diệp t r u n g cũng không nghĩ tới nơi này có nhiều đầy lớn thì có thể tìm được gì nhưng với tinh thần thà rết lầm hơn bỏ sót diệp t r u n g vẫn tiếp tục chui vào đồng rác diệp t r u n g nửa nằm nửa ngồi trên ghế vừa nhai thị t chuột mới nướng vừa xem thu hoạch duy nhất của ngày hôm nay đây có vẻ như là đồ trang sức bằng kim loại ánh lên sắc kim loại màu xanh đen chỉ to c ử a ba móng tay chỉnh thể dạng đầy đủ có dạng hình tròn bốn phía xung quanh có lưỡi đao cong cong trên bề mặt có đầy những hoa văn kỳ dị giống như vẽ bậy bạ nhưng lại giống như tuân theo một quy luật nào đó chỉ đáng tiếc thiếu mất một nửa nên không phải chỉnh thể và vài lưỡi đao bị đứt gãy cho mọi người biết đây là một vật bị hư hại diệp trung lẩm bẩm nói đây là cái gì vật liệu thật kỳ quái Ngón cái nhẹ nhàng lướt nhẹ qua lưới đao cong cong một vết thương nhỏ không gây chút cảm giác nào cho diệp trùng m a i tới khi một giọt máu chảy ra mới làm cho diệp trùng cảm thấy hơi đau thật sắc nha diệp trùng khẽ kinh ngạc cái thứ này không phải dùng làm ám khí chứ diệp trùng nhìn giọt máu đang nằm trên lưới đao đã rạch rách ngón cái của mình một màn ngụy dị xuất hiện cái l ư ớ i đao đó giống như miếng bọt biển hút sạch sẽ giọt máu kim loại có thể hút máu diệp trùng sợ nhảy dựng lên không sai vừa rồi mình rõ ràng sờ qua rồi tuyệt đối là kim loại diệp t r u n g dám cam đoan một màn vừa rồi không phải làm ơ việc lạ dường như không hề có dấu hiệu ngừng lại món trang sức sau khi hút máu liền phát ra tiếng lo ngọng lưới lao xung quanh đột nhiên thu vào trong món đồ hoa văn có gì đó thần bí trên bề mặt bắt đầu vận động món trang sức này giống như một cái máy bắt đầu vận hành mà giọt máu kia của diệp t r u n g chính là thuốc dẫn biểu hiện trên mặt diệp t r u n g lúc này hoàn toàn trơ ra một giọng nói không báo trước xuất hiện trong đầu diệp t r ủ n g song chất tử thợ dọ tổng kiểm nghiệm hoàn tất sóng nào trùng khớp sóng nào đã khóa diệp t r u n g giật mình nhảy dựng lên la lớn ai đó ra đây hai tròng mắt như chim ưng thu nhỏ lại cẩn thận xem xét xung quanh tay nhẹ nhàng sờ vào dao găm cột ở chân người chắc chắn chứ một thanh âm dường như có chút nghi hoặc chương hai chương thứ hai người xác định giọng nói này có chút nghi hoặc phí lời người ra rồi hay nói nét mặt diệp trùng có chút mất kiên nhẫn nhưng sự ngưng trọng trong ánh mắt và biểu hiện của hắn hoàn toàn ngược nhau toàn thân diệp trùng khẽ co n g lại giống như c u n g đã lên tên đang chờ b ắ n lúc nào cũng có thể cho kẻ địch một k í c h trí mạng vậy thì ta ra đây giọng nói vẫn nhạt nhẽo không có chút biểu tình giọng nói vừa dứt cả căn phòng đột nhiên tối lại diệp trùng vẫn chưa kịp có phản ứng chỉ nghe một tiếng nổ lớn ảnh vô số rác thải giống thủy chiều hung dữ nuốt chừng lấy hắn hành tinh rác lại yên tĩnh như trước kia hồi lâu sau đột nhiên một cánh tay đen thui thỏ ra từ đống rác bên cạnh trạm trung chuyển tín hiệu sau đó một người toàn thân d ơ bẩn từ trong đống rác bỏ ra khu khu thật là họa vô đơn chỉ mà khu diệp t r u n g vừa chửi vừa rũ sạch đất cắt chui vào trong quần áo tới tận bây giờ diệp t r u n g vẫn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không lẽ đây chính là tấn công liều chết trong truyền thuyết nhìn thảm trạng trước mắt lối vào nhà sớm đã biến mất t ă m trước mắt ngoại trừ rác chỉ có rác diệp trùng trong lòng chán nản phải mất bao lâu mới dọn xong lối vào nhà đây diệp trùng căm hận tự nói tên khốn ta mà tìm được ngươi ta sẽ cho ngươi biết phẫn nộ trong lòng như ngọn lửa h ứ n g hực thiêu đốt không ngừng nhìn chằm chằm kẻ gây họa diệp trùng lặng cả người việc dọn dẹp lối vào nhà tốn mất ba ngày thời gian của diệp trùng công sức và mồ hôi bỏ ra làm lửa giận của diệp trùng đối với kẻ gây họa lên tới đỉnh điểm nhưng khi diệp trùng đối diện thật sự với hắn diệp trùng lại không thể nổi giận được vỏ ngoài kim loại ưu mỹ đầy sức hấp dẫn lớp mạ laser xanh và trắng sáng bóng như mới làm cho bề mặt quang giáp không hề nhiễm tí bụi nào dù xung quanh toàn là rác thải dơ bẩn nhìn không chịu nổi khi diệp trùng phát hiện ra nó nó đã đứng yên như thế vững vàng như núi giống như mọi thứ trên đời đều không thể làm lay động ngay từ cái nhìn đầu tiên diệp trùng liền biết rằng mình đã l ụ n được của quý rồi nếu như cái nhìn đầu tiên làm cho diệp trùng vui vẻ thì cái nhìn thứ hai làm cho diệp trùng thật sự biết thế nào là vừa đau vừa sướng cái đó gọi là thống khoái một vết thương lớn từ vai trái của nó kéo dài tới tận eo thậm chí còn làm cho động cơ trong đó lộ một phần ra không khí nguyên cánh tay trái đã không cánh mà bay giống như một bức tranh thiên hạ vô song hoàn mỹ vô khuyết bị người khác giữa chừng mạnh mẽ xé rách đi đây là một cái quang giáp hình người cao khoảng mười hai m thân giáp màu xanh trắng đan sen thân hình cao to lực lưỡng hoàn toàn không giống dáng vẻ thô thiển nặng nề của ôn y thân giáp lấp lánh ánh kim loại kỳ dị từng miếng rác bảo hộ trước ngực giống như những cơ bắp kiện mỹ vừa đẹp vừa khỏe mạnh nhưng không hề có tí cảm giác cục kịch nào gương mặt băng lạnh với những đường nét như được dao gọt rũa mắt điện tử màu xanh đậm lóe lên có quy luật làm cho người ta không khỏi có chút cảm giác yêu dị diệp t r u n g hoàn toàn ngây ngốc ra hai mắt nhìn đăm đăm vào quan giáp hư hỏng đã phá hư lối vào nhà mình lúc này đây trong đầu diệp t r u n g bị cái quan giáp hư hỏng mà hấp dẫn này chiếm cứ nó giống như có ma lực hấp dẫn toàn bộ tâm thần của diệp trùng tự kiểm tra hoàn tất độ hoàn hảo của động cơ 86%, độ hoàn hảo của tay trái 0%, độ hoàn hảo của k h o a n g lái 97%, các bộ phận khác hoàn hảo giọng nói bất phân nam nữ vang lên cắt ngang suy nghĩ của diệp trùng diệp trùng không khỏi bất thuốc h o lần này ngon rồi quan giáp g biết tự kiểm tra nếu như nhìn kỹ sẽ thấy cái miệng đang mở to đến nỗi có thể nhét nguyên cái chân chuột vào đang nhiêu ra một chuôi chất lỏng lấp lánh quan g giáp tàn phế đột nhiên nói xin chào quan giáp g biết chào hỏi diệp t r u n g có chút hồ đồ bất giác trả lời xin chào quan giáp g tàn phế nói ta là mục thương ngươi có thể gọi ta là m ụ diệp t r u n g vẫn chưa hoàn hồn ừ ta là diệp t r u n g ngươi có thể gọi ta là diệp tử đột nhiên vừa mới hoàn hồn diệp t r u n g giống như có lửa d ư ớ i mông nhảy dựng lên chỉ quan giáp g tàn phế lắp ba lắp bắp nói ngươi ngươi ngươi ngươi biết nói chuyện quan giáp g tàn phế cũng chính là mục thương y ê u nhã gật đầu ở một mức độ nào đó Cách nói của Giác không không hỏi chuyện. nói người Trung tin Quang nói sai. Diệp trung không tin hỏi lại, giác biết nói chuyện. ừ do có thêm mục thương gia nhập nhà của diệp t r u n g rộng hơn ba lần so với trước từ chỗ mục thương biết được cái đồ trang sức kiếm được hôm đó chính là công tác không gian gốc là là cái tay nắm cửa hoặc công tác của mục thương chẳng qua mục thương có vẻ thích ở bên ngoài hơn không phải trong thứ không gian không gian thứ nguyên diệp trung cũng thích người bạn này đối với một đứa trẻ m ộ ư ơ i sáu tuổi mà nói cô đơn chính là cái làm người ta khó chịu nhất diệp trung ngồi phịch xuống đất cuối cùng cũng xong nhưng m ệ n h chết người mục thương cũng học theo tư thế của diệp trung vụ một cái ngồi kế bên diệp trung binh cuộn lên bụi đất mịt mù vội vàng không kịp phản ứng diệp trung bị cơn gió lớn này thổi lăn lông lốc tới góc tường đợi tới khi hắn ngước gương mặt đầy phẫn nộ lên liền phát hiện trên mặt đất bị mục thương làm vỡ ra một cái hố lớn mà mục thương đang ngồi trong hố chính là đang dùng một ánh mắt vô tội nhìn mình hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi dưới ánh đèn diệp trung hiếu kỳ hỏi mục ngươi làm sao r a nông nổi này mục thương trả lời tư liệu đã bị hư hại không cách nào biết được diệp t r u n g nuốt nước bọn cười nói ha ha nhất định là ngươi thực lực không đủ bị người ta đập ra thế này mục thương nói tư liệu không đủ không cách nào đưa ra phán đoán tiếng cười của diệp t r u n g tắc nghẹn dừng lại lập tức sắc mặt khó chịu xin ngươi ngươi có thể có chút thú vị được không đừng có lúc nào cũng tư liệu tư liệu mục thương nghiêng cái đầu to đủ khó khăn nói thú vị thú vị là cái gì diệp t r ú n g ra sức gãi đầu không biết trả lời thế nào ừ thì cái vấn đề này khá là phức tạp ừ chúng ta đổi chủ đề đi mục ngươi cuối cùng là nam hay nữ ba diệp t r ú n g ngây ngốc ngồi trong buồng lái của mục thương hai mắt không thể che đậy được vẻ khó tin một hồi sờ cái này một hồi sờ cái kia thích không thể rời tay ngưỡng mộ nói mục ngươi chắc là quang giáp lợi hại nhất phải không mục bình t ĩ n h nói căn cứ theo tin tức từ kho tư liệu đáp án là không theo như tính toán xác suất nằm trong top năm trăm l à 26%, từ 500 đến 600 l à 63%, xếp sau 600 l à 11. diệp trung giật mình top năm trăm vẫn còn nhiều quang giáp lợi hại như vậy à nhưng mà nói đi phải nói lại top năm trăm cũng không tồi rồi dù gì cũng tốt hơn ôn nghi nhiều diệp trung đương nhiên không biết mục thương bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể xếp tới top năm trăm đó là khái niệm gì chứ diệp t r u n g vẫn luôn mơ ước ngày nào đó có được một quang giáp tiên tiến hơn ôn n i khi đó hắn có thể khiêu chiến với sinh vật biến dị hung mánh nhất trên hành tinh giác không biết mùi vị của thị thiết mãng tích thế nào diệp t r u n g không tự chủ được liếm môi ha ha tới lúc đó trên hành tinh giác này ta có thể xương vương xương bá rồi mục thương vô tình cắt ngang suy nghĩ của diệp t r u n g thực lực ôn n i không thể tính được diệp t r u n g lập tức n h ă n mặt cái này ta biết gương mặt lập tức kỳ vọng hỏi ngươi có thể chỉ huy quan giáp g này không có thể hu hu xem ra ta vẫn phải lái ôn ni rồi diệp t r u n g trong lòng đau khổ chẳng qua lại có chút khó hiểu vậy còn cần buồng lái trên người ngươi làm gì mục thương trầm mặc vài giây rồi nói tư liệu bị hư hại không thể tra được vậy ngươi còn nhớ là ai chế tạo ra ngươi không diệp t r u n g hiếu kỳ hỏi tư liệu bị hư hại không thể tra được đã lâu không ai bầu bạn diệp t r u n g chính là đang hứng thú tán d ố c đang tính tiếp tục hỏi đột nhiên Một t i ế nhưng g c ả n báo nhỏ văng lên, h mục t ơ nói, năng lượng khi ô n Nhìn bảng g đủ. h ể n t hắn ị năng lượng trong bùng lái, thiếu một tí nữa là tới mức thấp nhất. Hành tinh ngôi ngôi sáng, còn hành tinh thì không. Thích hợp nên năng lượng mặt trời gần như dùng không trùng từng vấn năng lượng. Nhưng giờ giờ lái, là ly lo trước chưa hợp thiếu một tí tới thấp tới một thể phát thì Thích mặt trời hết, tối thiểu rác do sao, sao bao diệp khi h mức cự có về đề mang tất cả tin năng lượng dự phòng ra liền phát hiện là ngay cả 10% năng lượng trên bảng h i ể n thị năng lượng của mục thương cũng không đạt tới diệp trùng đần người ra mà khi mục thương trực tiếp đem tấm năng lượng mặt trời gắn lên người diệp trùng triệt để không biết nói gì chỉ có thể cầu cho cục tin năng lượng đang sử dụng trong nhà có thể duy trì tới ngày mà mục bổ sung đầy năng lượng mục thương không nói lời nào bổ sung năng lượng diệp trùng cũng cảm thấy buồn chán bèn từ từ ngủ thiếp đi đợi tới ngày hôm sau khi diệp trùng mở mắt tỉnh lại đột nhiên phát hiện mục thương dường như có gì đó không giống trên bề mặt cỗ máy dường như lấp lánh ánh sáng làm cho mục thương có vài phần khí tức thần bí diệp trung thất kinh nói ngươi đột nhiên đẹp lên đó mục thương rõ ràng hiểu được đẹp mà diệp trùng nói là gì liền giải thích đây là hiệu ứng kích hoạt quang tử lượng tử ánh sáng cũng chính là do năng lượng đầy đủ mà làm cho bề mặt kim loại sinh ra hoạt hóa ánh sáng nguyên lý cơ bản của nó là diệp trùng mí mắt cột xuống chốc chốc lại ngáp một cái mục thương dường như cực kỳ thích việc làm thầy giáo thao thao bất tuyệt nói những kiến thức khác liên quan kỳ thực rất đơn giản có thể tổng kết quy nạp thành các mặt sau diệp trùng túi đầu giống như lão tăng nhập định nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện một dòng nước đã nhỏ lên c h â n hắn làm cho chỗ quần ngay chân hắn lướt một mảng mục thương ý vẫn chưa dứt cho nên từ đây có thể kết luận đó chính là thực lực của con giáp một âm thanh không lớn không nhỏ vang lên cắt ngang mục thương mục thương tức giận nhìn về hướng đó chỉ thấy tiếng ngáy đầy tiết tấu phát ra từ m ũ i của diệp trùng cứ thế từng đợt từng đợt vang lên mà hai vai hắn cũng tùy theo tiếng ngáy mà dao động lên xuống mục thương nhất thời như hòa đá chương ba chương thứ ba tại một góc của núi rác hai cái quang giáp đang yên lặng mai phục sau núi rác mà cách đó một trăm m có năm con bách vệ thử đang không ngờ đảo đới r á c tìm thức ăn nhưng không ngừng đề phòng và chú ý động tĩnh xung quanh diệp trung cẩn thận đánh giá địa hình sau đó thương lượng với mục thương vài câu diệp trung cẩn thận điều khiển ôn nghi không ngừng lợi dụng chướng ngại vật trên đường để che giấu bản thân từ từ tới gần năm con bách vệ thử khi còn cách năm con bách vệ thử hai mươi m thì dừng lại diệp trung thở phào tới tận bây giờ vẫn không có sai sót gì diệp trung vừa mới chuẩn bị đột nhiên một trận gió từ phía sau diệp trung thổi về hướng bách phệ thử diệp trung không khỏi kêu thầm hỏng bét mạnh mẽ dùng tốc độ cao nhất sông về hướng bách phệ thử ôn ni như viên đạn thoát ra từ nòng súng d í t lên nhắm bách phệ thử lao tới đáng tiếc là đã trễ ngay khi cơn gió vừa thổi qua bách phệ thử với cái mũi nhạy bén đã cảm giác được nguy hiểm lập tức phân t á n hắn ra diệp trung không hoảng không loạn điều khiển ôn ni khóa chặt một con nếu như để chúng chui vào trong rác vậy thì khả năng bắt được chúng sẽ cực nhỏ diệp trùng mặc kệ bốn con gắt gao khoa chặt con bách vệ thử đó gió thổi lướt qua thai máu diệp trùng như sôi lên bừng bừng t i ê u đốt thế giới trong mắt hắn dần dần trở nên trượm đầu h ó c hưng phấn cực độ hô hấp bắt đầu rồn rợp mỗi một lần hô hấp giống như dùng hết khí lực toàn thân của diệp trùng ngực hắn tùy theo tiết tấu của hô hấp mà không ngừng phập phồng mỗi một lần thở ra làm cho xoang núi của hắn cảm giác nóng bức giống như không phải thở ra không khí mà là lửa vậy nhìn thấy khoảng cách giữa bản thân và bách vệ thử thu hẹp dần hai tay diệp chúng vẫn ổn định như c ũ nhưng hắn bắt đầu điều chỉnh nhịp hô hấp của mình đột nhiên o n i mạnh mẽ quăng ra một thanh truy thủ tìm một tiếng cắm sâu trước mặt con bách vệ thử không tới ba m m nhưng con bách vệ thử lại đang ra sức bỏ chạy nên sắp sửa tông vào thanh truy thủ một màn máu bắn tung tóe có thể dự kiến được có thể sẽ xảy ra chỉ thấy con bách vệ thử đó thân hình đột nhiên vặn một cách kỳ dị hai chân trước to khỏe liền ấn lên mặt đao không chút s ắ bén hai chân mạnh mẽ phát lực khéo léo nỗ lực không hề tổn thương làm người xem kinh ngạc con bách vệ thử này hai mắt phát sáng giống như muốn chúc mừng mình thoát nạn song không đợi nó chúc mừng xong một tiếng gió rít sắc bén bắn mạnh mẽ đánh về phía nó dù cho thính g i á c của nó không nhạy cảm cũng biết sức mạnh khủng bố ẩn trong tiếng gió này không khí thổi qua giữa những cái gai nhọn cắm chi chít như rừng trên khớp gối của ôn ni phát ra thanh âm kinh hồn nếu như bị đầu gối này chính diện đánh chúng tuyệt đối không có khả năng sống sót sinh vật có thể tồn tại trên hành tinh r á c không loại nào hiền nên dù cho trong tình cảnh làm cho chuột tuyệt vọng này bách phệ thử cũng không ngồi yên chịu chết chỉ thấy thân thể nó cong như cánh cung đột nhiên hơi ngưng trệ trên không mắt thấy đầu gối của oni sắp tông t r ú n g nó hai chân trước của nó mạnh mẽ đập lên vẩy mượn lực giống như tên rời cung mạnh mẽ n h ắ m của oni đánh tới phốc một tiếng hai chân trước của nó lập tức bị xuyên thủng những cái gai sắc nhọn liền đâm thủng vùng bụng mềm mại của nó chi ò n trên chít răng nhọn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo những cái răng làm cho rất nhiều kim loại đều bị nhai nát làm cho con bách phệ thử này tin rằng nhất định có thể để lại trên người kẻ địch một chứng minh không thể coi thường l o n g tin làm cho bách p h ệ thử giống như tìm thấy linh hồn của mình quên hết sống chết buộc phát toàn bộ năng lượng nó tin rằng đây sẽ là cú đánh mạnh mẽ nhất trong đời nó gần rồi càng lúc càng gần cổ kẻ địch càng lúc càng hiện rõ trong mắt bách p h ệ thử bắt đầu hưng phấn chỉ cần một giây không nửa giây cũng đủ rồi chỉ cần nửa giây bản thân liền có thể thực hiện một k í c h huy hoàng nhất hoành tráng nhất trong đời mắt nó đang bốc lửa ngọn lửa của cảm xúc mạnh mẽ thiêu đốt sinh mệnh đột nhiên ngọn lửa trong mắt mau chóng nội lạnh thanh đao vô thanh vô tức từ dưới đ â m lên giống như không có chút cản trở chém con chuột này thành hai khúc thoáng chốc máu tươi và nội tạng giống mưa phun ra bán tung tóe lên mặt đất màu đỏ d ì xét bộ não diệp trùng rốt cuộc bình tĩnh trở lại ngằng đầu nhìn lên mục thương ở một nơi không xa yên lặng đứng nhìn trên một cây gậy tỉ tani ùm、um、dài ba m cũng treo một con bách vệ thử mục thương chiến đấu đơn giản hơn nhiều vị trí diệp trùng đứng ban đầu vừa may có một con bách vệ thử hoảng sợ bỏ chạy con bách p h ệ thử không chút chuẩn bị bị mục thương gần như chính xác tới từng giây hạ gục mà không có phản ứng gì diệp t r u n g vây tay trào mục thương ở đằng xa hủy thì... sau đó nhặt hai mảnh sắc bách p h ệ thử lên diệp trung đắc ý nhìn mục thương tự hào nói thế nào kỹ thuật của ta không tệ nha mục thương lạnh nhạt đánh giá tệ toàn tập diệp t r u n g lập tức n ổ i đoá cái gì tệ toàn tập người không nhìn lầm chứ đối với mặt xuất sắc nhất của mình bị người khác đánh giá không thương tiếc như vậy diệp trùng tức giận không nói cũng biết mục thương không hề có ý khoan nhượng ngoại trừ kỹ xảo chiến đấu có thể miễn cưỡng coi như trung đẳng r a kỹ xảo phi hành kỹ xảo xa kích mưu tính chiến thuật đều cực kỳ thô thiển kinh nghiệm thực chiến vì tư liệu không đủ nên không thể phán đoán không thể nào á diệp trùng trận trứng mắt sắc mặt không chút tin tưởng mục thương nhún nhún bay dáng vẻ kỳ quái khôi hài khó tả đương nhiên xác suất đánh giá sai là 0.3%. diệp trùng không phục tranh biện ngươi chắc chắn là đấu kỵ với ta nên mới cố ý đả kích ta mục thương không tồn tại khả năng này vậy thì là do ta điều khiển quan giáp g quá cũ ha ha nhất định là như vậy nếu không bữa nào đó ta điều khiển n g ư ơ i thử mục thương ngưng trệ một hồi giọng nói có chút kỳ quái nói tổng cộng ba mươi mốt lỗ hổng ngươi làm sao biết được sẽ có một con từ chạy trốn từ vị trí của ta hi hi lợi hại chưa trực giác diệp trung đắc ý nói trực giác con mắt điện tử của mục thương đột nhiên phát sáng Tư liệu k hai ô không n không tính toán. trùng thường, tính toán. Nếu có thể tính toán g đủ, thể thể coi Diệp múi làm có s o g ọ là là Là trực giác. Mục thương không nhanh không chầm nói, chỉ có sát xuất nhỏ sẽ xảy ra thôi. trùng ra giác. Mục chầm chỉ có Cái cho không không gì? ngươi ngươi nói, nói may mắn. nhanh nhỏ hợp. Ta sẽ xảy Ý do bóng i Diệp giận hoài mái. Hai ế t trùng tức la b người dưới ánh hoàng hôn càng lúc càng dài đỉnh tháp cao vút của trạm trung chuyển tín hiệu phía trên nhà diệp trùng có thể thấy từ rất xa Nó như bảng là một chương ỉ đ mọi lúc bốn chương, chương thứ tư diệp chúng mồm nhai thịt chuột đã nương chín hai mắt nhìn chằm chằm vào bản phát họa động cơ bên trong mục thương trước mắt diệp t r ú n g đã phí không ít công sức yêu cầu mới được mục thương đồng ý thật là quá phức tạp quá xảo diệu diệp t r ú n g trong lòng không nhịn được khen từ nhỏ đã được hôn đúc bởi c h a n nuôi diệp t r ú n g đối với cơ giới tuyệt đối có thể xem như là chuyên gia nhưng bản phát họa trước mặt làm hắn nhìn hoa cả mắt hết cách chỉ có thể từ từ suy diễn từng chút một càng làm như thế càng làm cho hắn phục s á t đất người thiết kế cái động cơ này xem cả nửa ngày diệp trung cảm thấy mắt có chút s ó t mới rời mắt khỏi bản phát h o a liếc mục thương yên lặng ngồi một bên không nhịn được đả kích mục ngươi không cần phí công nữa cái trạm trung chuyển này làm sao lại dễ xâm nhập như vậy nhớ năm đó cha ta cũng thử rất nhiều lần vậy mà không thành công lần nào mục thương không một cử động giống như không nghe diệp trung nói diệp trung lại bệnh cũ tái phát tự nói một mình vừa chăm chú xem bản p h á t họa vừa rông dài nói mục không phải ta nói ngươi việc không thể thành công này không cần phải thử nữa ngươi có thời gian chi bằng tới chỉ ta một tí bản p h á t họa rách nát này ta đã coi cả nửa ngày rồi xem đến nổi đầu ta to ra luôn nhưng người thiết kế bản p h á t họa này thật sự là một thiên tài khạc khạc giỏi thật giỏi thật mục thương đột nhiên mở miệng xâm nhập thành công ánh mắt diệp trùng như cũ không rời bản p h á t họa vô thức nói cái gì xâm nhập thành công ta nói ngươi ngươi lúc nào cũng học cách nói đùa vậy ha không tồi không tồi có tiến bộ có tiến bộ nhưng mà mục nẻ không thành công thì không thành công đối với loại việc vốn không thể thành công này ngươi không thành công cũng là tất nhiên thôi cho nên sẽ không ai cười ngươi đâu mục thương mặc kệ diệp trùng tiếp tục nói bản tin quan trọng tuần này của thiên hà phạm ưa thành phố mới hủy đ à m một tuần này bắt đầu tuyển dân những dân cư mới đầu tiên tới sẽ được hưởng những chính sách ưu đ ạ i sau ánh mắt diệp trùng ngưng trệ trong chốc lát động tác trên tay cũng cứng đờ ngẩn vội đầu lên không tin nói ngươi ngươi thật sự thành công rồi sao mục thương bình tĩnh nói không chút nghi ngờ diệp trùng cẩn thận hỏi ngươi chắc chứ mục thương đáp ta chắc chắn ha ha ha ta rốt cuộc có thể biết thế giới bên ngoài rồi ta rốt cuộc có thể biết thế giới bên ngoài rồi diệp trùng vui vẻ nhảy c ấ n lên binh một tiếng dùng sức quá mức làm hắn mạnh mẽ đụng vô trần nhà diệp t r ù n g tựa hồ không có cảm giác chỉ hưng phấn chạy tới chạy lui trong nhà phát tiết tâm trạng của mình mục thương nhìn hình dáng kích động của diệp t r ù n g gương mặt băng lánh nổi lên những đường nét đu h ò a nhưng chỉ loay lên trong chớp mắt hồi phục hình dáng thường ngày giờ gờ giống tả người quá diệp t r ù n g cẩn thận ngồi trong buồng lái bên trong mục thương đội lên mũ chiến đấu sau đó yên lặng nằm trên ghế dựa mềm mại trong lòng hồi hộp không thôi hưng phấn khát vọng tò mò còn có một chút sợ hãi đối với hoàn cảnh lạ lẫm các loại cảm xúc đan sen trong lòng làm hắn không thể bình tĩnh được giọng nói của mục thương vang lên bên t a i diệp trùng diệp tử chuẩn bị xong chưa vừa nghe được giọng nói của mục thương không biết tại sao diệp trùng có chút hoảng loạn liền dần dần dịu lại diệp trùng hít sâu một hơi trầm ổn trả lời chuẩn bị xong rồi vừa nói xong cảnh vật trước mắt diệp trùng đột nhiên có sự thay đổi lớn diệp trùng lắc lắc cái đầu có chút choáng váng giọng nói của mục thương đúng lúc vang lên trong đầu diệp trùng người nào lần đầu sử dụng mạng thực tế ảo đều có hiện tượng c h ó n g váng nhẹ đây là hiện tượng bình thường không có hại cho cơ thể diệp t r u n g có chút hiểu bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh đập vào mắt đầu tiên là một màn ánh sáng được tạo bởi các loại tia sáng giao nhau những tia sáng rực rỡ này giống như vật sống biến ảo bay lượn không ngừng tạo ra những màu sắc khác nhau thị giác bị kích thích mãnh liệt làm cho diệp t r u n g có những rung động trước giờ chưa từng có trong thế giới của diệp trùng từ nhỏ lớn lên ở hành tinh r i á c chỉ có màu trắng đen của kim loại màu cam của tia sáng mặt trời còn có một màu gỉ xét rộng mê ngông h hắn chưa từng nghĩ rằng màu sắc có thể rực rỡ thế này có thể phong phú t h ế này diệp trùng bất động đứng ngay tại chỗ si ngốc nhìn màu sắc mê người trước mặt một người đi qua bên người diệp trùng nhìn thấy dáng vẻ của hắn thấp giọng mắng đ ồ u nốc câu này đã thức tỉnh diệp trùng khỏi cơn mê trong lòng diệp trùng không khỏi chua sót kẻ có cuộc sống ưu việt thế này làm sao biết được cuộc sống cực khổ của mình còn may là diệp trùng không phải kẻ toán trời trách đất sau một hồi bần thần diệp trùng liền trở lại bình thường giống như cảm ứng được tất cả mục thương vốn im lặng từ đầu tới giờ nói diệp tử bây giờ ngươi có thể ra khỏi tấm màn ánh sáng diệp t r ú n g nghe lời đi ra một cái quảng trường rộng lớn hiện ra trước mắt trên quảng trường đặt đủ loại máy móc mà diệp trùng không biết tên ở chính giữa quảng trường có một tấm màn phản quang điện tử lớn ở trên phả ra các loại tin tức thông tin quan trọng quảng trường trung tâm là khu tin tức ta cũng là lần đầu t i ê n tới ngươi tự mình đi dạo đi nếu gặp khó khăn gì thì trong lòng gọi ta ta có thể thu được sóng não của ngươi được chưa cứ vậy đi giọng nói mục thương vang lên rồi d ứ c sau đó im lặng như tờ diệp t r u n g dợ khóc dợ cười nhưng phiền não nhanh chóng bị sự tò mò thay thế diệp t r u n g tò mò đánh giá xung quanh bước chân bất giác bước đi b à n ă n g sinh tồn mười mấy năm làm cho diệp t r u n g lúc nào cũng cảnh giác trong hoàn cảnh lạ lẫm Hắn lúc nào cũng lúc duy t r ì k h o ả n g c c á hành 2M với người khác, đây l k h o ả g c c á tinh ấ nhất n công hắn, bảo đảm hắn có thể ứng của có tốt thể bảo b đảm ế dễ dàng n với bất t kỳ ì h u ố n giác đột ngột bất Trên t nào. hành xảy ra, bất cứ lúc n h r di chuyển với tốc độ cao giữa đám rác nhiều như rừng cực kỳ lộn xộn cũng là bản năng của thân thể hắn nó làm cho hắn giống như một con cá bơi giữa đám đông thoải mái mà ưu nhã không chỉ như vậy so với người xung quanh nhàn nhã c h ầ m rãi diệp trùng xem ra điên cuồng giống như có việc gì đó gấp rút thật ra chỉ là vì mỗi một giây trên hành tinh rác đều rất quý báu có thể ảnh hưởng tới mỗi một phần thu hoạch của ngươi thậm chí có thể ảnh hưởng tới sống chết của ngươi diệp t r u n g giống như một con cá ăn thịt hung hãn bơi giữa một đám cá chậm gì gì nửa tỉnh nửa mê rõ ràng không ăn khớp cũng có chút gai mắt cha từng nói ngoài hành tinh rác cuộc sống con người vui vẻ hạnh phúc không có những biến dị sinh vật đ ế n không hết lúc nào cũng có thể cướp đi mạng sống không có gió bao đúng giờ nổi lên mỗi ngày không cần tìm đồ ăn giữa đông rác bọn họ mặc trang phục đẹp đẽ ăn những món ăn tươi ngon trải qua một cuộc sống yên bình nhàn nhã bọn họ mỗi ngày đi làm lên lớp có rất nhiều bạn bè hơn nữa còn có rất nhiều các loại q u a n giáp diệp trung từng khao khát hỏi cha nuôi thiên đường là ở đó phải không cha lại nói là không phải diệp trung rất phiền não nơi như vậy không là thiên đường thì là gì diệp trung lúc nhỏ đã từng vô số lần phát họa thế giới bên ngoài của mình trong lòng một nơi thần bí ngập tràn vô số mộng tưởng bây giờ diệp t r ú n g cuối cùng có thể tiếp xúc với thế giới mà hắn vô số lần mơ thấy này diệp t r ú n g không biết trong lòng mình rốt cuộc có cảm giác gì hắn mơ màng đi cũng không biết cuối cùng mình đang ở đâu 21. diệp t r ú n g ngây ngốc nhìn trần nhà đến xuất thần hôm nay khi hắn trở về hắn cũng không nhớ rõ làm sao mà về đ ầ u hóc hắn lởn vởn một loại tâm trạng không tên hắn cũng không rõ là tại sao tất cả mọi thứ hôm nay hắn cần một thời gian mới tiêu hóa được mục thương không nói lời nào hắn trầm mặc thực sự là làm người khác khó đoán được bộ nao tinh vi của hắn đang tính toán cái gì trần nhà vẫn như cũ không có gì thay đổi đêm cũng vắng lặng như trước một nguyên văn trong đó thiên chuyên dụng của thành phố trong không gian lời tác giả chương năm chương thứ năm từ đó về sau diệp trung bắt đầu tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài thần bí làm người ta mê hoặc đó nơi đây hầu như cái gì cũng có chỉ cần ngươi nghĩ ra đều có thể tìm thấy ở đây diệp trung rất mau chóng thích cái thế giới tuy rằng hư hảo nhưng tồn tại chân thật này hắn cũng mau chóng từ rụt r ẽ lúc ban đầu trở nên như cá gặp nước mục thương cũng không biết mỗi ngày làm gì thoát ẩ n thoát hiện một khi lên mạng là tìm không thấy đâu nơi diệp trung thích nhất là một khu rất lớn gọi là gủ ti sơ ta một nơi đây không chỉ bán đủ loại quang giáp khác nhau mà còn có cơ man nào các loại linh kiện kỳ quái khác nhau quan trọng nhất là ở đây còn có nơi tập trung của rất nhiều người yêu thích quang giáp mỗi ngày đều có rất nhiều người ở đây thảo luận giao lưu phần lớn bọn họ đều là kỹ sư quan giáp g hoặc chuyên gia nhiều kinh nghiệm thậm chí người quản lý của khu này còn xây dựng một kho tư liệu quan giáp g cỡ vừa điều này làm cho diệp t r u n g vui mừng không ngờ diệp t r u n g vô cùng thích không khí học thuật ở đây người ở đây cũng vô cùng thích đứa trẻ tính tình thành thật ham học hỏi dám đặt câu hỏi cũng vô cùng quan tâm đến hắn chính nhờ sự chỉ dạy của mấy cao thủ này diệp t r u n g mới biết kiến thức của mình cổ lỗ sĩ đến mức nào nhưng nghĩ lại cũng hợp lý tất cả những gì hắn biết đều là do cha nuôi dạy mà cha cũng đã mấy mươi năm không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài đồ của mấy mươi năm trước không lạc hậu mới là không bình thường nhưng may mắn là nền tảng của diệp trùng cực kỳ vững chắc bây giờ diệp trùng mới hiểu lúc trước cha nuôi vì sao lại dạy mình lý luận nền tảng nghiêm khắc như vậy nền tảng tốt làm cho diệp trùng học một hiểu mười đối với kiến thức này tiếp thu cực nhanh làm cho mấy người chú bác đó càng coi trọng diệp trùng hơn Hôm nay, diệp trung vừa trở về nhà liền chui vào b ư ờ n g lái của mục thương đeo mũ chiến đấu lên diệp trung tuy rằng rất thích thế giới ảo này nhưng không hề chìm đắm trong đó hắn hiểu rõ đối với hắn mà nói hành tinh r á c mới là thế giới thật của hắn nếu như một khi hắn chìm đắm trong đó hắn lúc nào cũng có thể mất mạng trên cái hành tinh r á c đầy nguy hiểm này diệp t r u n g mỗi lần ra ngoài đều rất cẩn thận tập trung một trăm hai mươi phần trăm tinh thần không hề s a o lãng khi lên mạng rồi diệp trung liền chạy thẳng tới khu gủ tỳ sở ta nhưng hắn chưa kịp thở dọn g mục thương đột nhiên vang lên trong đầu diệp tử ta dẫn ngươi tới một nơi diệp trung trong lòng kỳ quái mục mấy ngày này thoát thần thoát hiện đã lâu không thấy bóng dáng cũng không biết nó đang làm cái quỷ gì diệp trung hỏi nơi nào mục thương nói ngươi theo ta thì biết thôi diệp trung theo hướng dẫn của mục thương đi đông đi tây cuối cùng tới trước một tòa nhà lớn chỉ thấy bên trong người tới người đi vô cùng náo nhiệt diệp trung t o mò hỏi mục đây là nơi nào mục thương giải thích đây là căn cứ huấn luyện ý thức sư sĩ bên trong có tất cả các môn học cơ sở của huấn luyện ý thức ngoài ra còn có không gian để các sư sĩ mài r i ũ a tất cả kỹ thuật của ngươi đều là do ngươi tự mình mò mẫm mà ra rất nhiều chỗ không hợp lý lần trước ta vô tình tới nơi này liền xem xét tất cả nội dung huấn luyện ở nơi này tuy ta cho rằng có 7.63% n ộ i dung không đủ hoàn mỹ nhưng tới nơi này huấn luyện sẽ có ích lợi lớn với việc đề cao thực lực của ngươi diệp t r u n g nghi hoặc nói huấn luyện ý thức Huấn luyện ý thức là sao mục thương nói tên đầy đủ là huấn luyện tính phản xạ của thần kinh ý thức nó có thể làm cho hệ thống thần kinh của ngươi ghi nhớ những thao tác chỉ định đương nhiên nếu muốn làm được các động tác tiêu chuẩn trong hiện thực cần thực hiện rất nhiều huấn luyện thật sự mới có thể làm cho cơ thể ngươi đạt được tiêu chuẩn trong ký ức nhưng huấn luyện ý thức hợp lý có thể rút ngắn thời gian huấn luyện diệp t r u n g nửa hiểu nửa không gật đầu ừ là vậy a nhưng mặc kệ thế nào mục thương nói có ích vậy thì nhất định có ích trong lòng diệp chung tự nhắc mình căn cứ huấn luyện ý thức sư sĩ này là do hiệp hội sư sĩ thiên hà phạ ửa xây dựng nên là một phần cơ sở hạ tầng diệp trung bước vào đại sảnh trong đại sảnh có rất nhiều cây cột sắp xếp trình tề lâu lâu lại có người ở gần cây cột lóe sáng lên rồi biến mất cũng có người lại đột nhiên lóe sáng lên xuất hiện diệp trung bây giờ không phải là tay mơ cái gì cũng không biết trước kia hắn thoải mái đi tới trước một cây cột thò ngón tay điểm nhẹ lên cây cột một lát một cái màn hình nửa trong suốt xuất hiện trôi nổi trước mặt hắn mục thương giới thiệu nói trên đó có tổng cộng ba bộ phận khu huấn luyện cơ sở khu huấn luyện tổng hợp khu đối chiến ngươi lần đầu tới thì trước tiên đến đối chiến khu coi thử đi mục thương vừa nói xong màn hình liền xảy ra biến hóa hiển thị ra người chờ chiến đấu trong từng phòng còn có số người đang xem diệp trung điểm đại một cái chọn một phòng có người x o ấ t hắn đã ở trong phòng trước mắt chỉ có một cái quan giáp g màu đen diệp trung vừa nhìn đã nhận ra là quan giáp g loại hắc điểu mà người mới học thường dùng vì nó thao tác đơn giản bởi ắ t đầu dễ ngoài rẻ nên hắc điều cũng giống như một con chim lớn màu đen hai bên hông có hai cánh có thể thò ra thụt vào giống cặp cánh chim có học cánh có cơ tác có cánh hắc có thể trên thêm trợ tay thể không định. hông hàng hỗ nhưng hạn. điểu giúp người động dụng bụng mới Dưới dưới ổn máy bay súng ử dụng kiếm từ tính kiếm kim. tử trùy thủ hợp và s hồng ngoại gắn ở trên đầu hắc đ i ể u cái cổ thon dài làm cho đầu chim có thể xạ kích linh hoạt dưới các góc cạnh trong phạm vi lớn nhưng với uy lực của súng hồng ngoại và kỹ xảo xạ kích của diệp trùng mà nói ưu điểm này chẳng đáng là bao nhưng cái quang giáp cấp thấp không thể thông thường hơn này cũng đã làm cho diệp trùng vui mừng con xiết so với o n ni mà nói tính năng cái quan giáp g này tốt hơn nhiều diệp trùng vội vã chui vào trong buồng điều khiển tới khi diệp trùng nhìn thấy quan giáp g của đối thủ không khỏi chán nản không thôi nếu như quan giáp g của minh chỉ là con chim nhỏ chẳng ra gì thì đối phương lại là vua trong loài chim cực kỳ lông lây phượng hoàng như một tác phẩm nghệ thuật với đường nét thon dài thanh nhã cánh hông cánh đôi rực rỡ đầy màu sắc bắt trước như là đôi phượng hoàng tỏa ra khí tức đẹp đẽ thân giáp màu lửa đỏ làm người ta nghẹt thở cho dù chỉ đứng yên ở một chỗ cũng có phần kiêu ngạo và thoải mái làm người khác không thể nào so sánh được mà tên của nó cũng giống như hình dạng ảnh phượng nhanh như ảo ảnh dáng như phượng hoàng ảnh phượng quang giáp kiểu gần đây lăn lộn ở gủ tỉ sờ ta làm diệp trùng đối với thông số của nó rõ như lòng bàn tay so với h ấ p đ i ể u hai cái vốn không cùng một đẳng cấp ảnh phượng là quang giáp công kích xa điển hình tốc độ nhanh hệ thống xạ kích tiên tiến là đặc trưng lớn nhất của nó ngoài ra ngoại hình rực rỡ xinh đẹp làm cho nó được phái nữ cực kỳ ưa thích nhưng với diệp trùng cánh hông gần như hoàn toàn vô dụng đơn giản chỉ là gánh nặng còn có ngoại hình đẹp đẽ bắt mắt như vậy có khác nào nhắc nhở cho kẻ địch biết sự tồn tại của bản thân không kịp suy nghĩ nhiều diệp trùng nhận được tín hiệu bắt đầu một nợ v ở nguyên văn tên quảng trường đó là chương sáu chương thứ sáu dường như đồng thời hai cái quan giáp g cùng cử động một tia sáng trói mắt lóe sáng trong ánh mắt diệp trùng diệp t r u n g dường như vô ý thức dùng khiên tỷ tạ nghi ủn bảo vệ thân thể sau đó lăn một vòng đợi khi diệp t r u n g chật vật đứng dậy mới biết phát súng đó mình tránh không được cái khiên gần như chẳng có t i tác dụng bảo vệ nào đã bị bắn thủng cạnh sườn bên trái đã bị thương đối thủ ngây người xem ra có chút bất ngờ với việc phát súng này không thể giải quyết được diệp t r u n g diệp t r u n g thấy cái khiên tỷ tạ nghi ủn chẳng có tác dụng gì liền ném bỏ chạy x u ố n g tới nhưng liên tục lợi dụng chướng ngại vật để làm dối tầm nhìn của đối thủ nhưng đối thủ rõ ràng là một tay l á o luyện không chút hoảng loạn sở trường của ảnh phượng được phát huy đến tận cùng diệp trùng không nghi ngờ gì bị phát súng thứ nhì xuyên thủng sau khi bị g i ế t n lần tính xấu của diệp trùng bị kích thích lên ánh mắt đỏ ké một lần lại một lần yêu cầu đối thủ quyết đấu lại sau khi lại bị g i ế t một lần giọng nói chậm rãi của mục thương vang lên phương pháp tránh né xạ kích có tổng cộng sáu mươi hai loại muốn ta chỉ ngươi một loại không diệp trùng bất giác chửi toán lên mục chết tiệt ngươi có thành ý hay không á ngươi trơ mắt nhìn ta chết nhiều lần như vậy à tên khốn ngươi thực là chẳng có lương tâm tí nào mục thương bình đạm nói căn cứ lý luận tâm lý học con người đối với thất bại thảm hại thường hay nhớ rất kỹ xác suất giao động trong khoảng chín mươi chín mươi sáu phần trăm mà xác suất biến nó thành động lực là năm mươi hai sáu mươi ba phần trăm tin rằng ngươi bây giờ đối với nó đã có ấn tượng rất sâu rồi diệp t r u n g gần như tức đến nỗi muốn rời khỏi quang giáp sông tới đánh mục thương ngươi, ngươi ngươi hay lắm mục thương mặc kệ hắn trực tiếp chiếu một đoạn phim cũng cẩn không biết là hắn kiếm đâu ra. Diệp Trung nuốt lại lời nói đang tính nói, cẩn thận kiếm biết Diệp lại lời là đâu ra. quan sát đoạn n phim giáp n Đoạn đó. p h m mở mắt, một Mục một xem này rất ngắn, chỉ có không tới 10 giây, Diệp Trung không kịp suy nghĩ, rằng nào Thương nói Quang giây, suy rất tới thể to sót tiết chỉ có chỉ có cố sức chỉ chi chỉ câu, hai đó. kịp kỹ Diệp i sợ sẽ bảo. bỏ trong đoạn phim cũng là hát điều nhưng nó linh hoạt làm người khác không dám tin tiến lên phía trước theo dạng sóng vô trật tự như nước chảy mây trôi không hề có chút cảm giác ngập ngừng nào làm người khác không thể đoán được vị trí tiếp theo cuối cùng là ở đâu lần đầu tiên diệp trùng biết được rằng kỹ thuật lại có thể đạt tới cảnh giới này máu của diệp trùng sôi lên sung sục tôn tuyết lâm không khỏi có chút khâm phục đối thủ có tên là y cờ trước mắt tuy rằng y cờ và nàng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp nhưng cho dù như vậy tên y cờ trước mặt sau khi thua hết lần này tới lần khác lại bất khuất đứng lên điểm này không phải ai cũng làm được thắng lợi hết lần này tới lần khác quá dễ dàng không hề làm cho tôn tuyết lâm vui tí nào ý cờ chắc chắn là người mới có thể biết được việc này từ quang giáp hắn sử dụng ở đây hắc điểu luôn luôn là tượng trưng cho người mới đánh bại một người mới đối với một người đã được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ có cao thủ chỉ dẫn như nàng mà nói chẳng có tý giá trị tự hào nào điều kỳ quái chính là mỗi khi tôn tuyết lâm nhận được thư mời chiến đấu của ý cờ tôn tuyết lâm lại không tự chủ được chọn đồng ý đối với người ngoài mà nói đây có lẽ là một trận đấu chẳng hề có chút ý nghĩa gì hơn nữa còn rất nhàm chán người có dũng khí như vậy đương nhiên đáng để giúp đỡ tôn t u y ế t lâm thiện l ư ơ n g trong lòng tự an ủi mình nàng hồn nhiên không nhận ra rằng một sự tò mò không thể k i ể m chế đang âm thầm xuất hiện tận nơi sâu nhất của lòng mình y cờ cuối cùng là người như thế nào ở một nơi vô cùng xa hành tinh r á c tôn t u y ế t lâm cắn cái môi nhỏ nhắn hai hàng lông mi con g cong thanh tú nhíu chặt trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự suy tư lần này y cờ không hề như mấy lần trước lập tức đánh lại mà lại đứng ngây ra bất động từ bỏ rồi sao tôn tuyết lâm t h ở phào cũng nên đến lúc phải từ bỏ rồi với tính năng của hát điều vốn không có khả năng tránh được công kích của ảnh v ư ợ n g ai chắc phải khuyên hắn luyện tập cơ bản trước đã tôn tuyết lâm vừa tính mở miệng thì đột nhiên trước mắt hiện ra lời mời quyết đấu của y cờ vẫn chưa chịu từ bỏ sao vô dụng thôi ngươi nên đối mặt với sự cách biệt giữa hai người đi tôn tuyết lâm thầm đủ nhưng tay giống như nhanh hơn suy nghĩ đợi khi tôn tuyết lam có phản ứng thì phát hiện rằng mình đã đồng ý lời mời của y cờ rồi ha ha vậy thì làm lại nào tôn tuyết lâm tự cười với mình hơi lộ hàm răng trắng như tuyết diệp chúng nhìn chằm chằm mặt đất giữa hắc điểu của mình và ảnh phượng trong đầu hồi tưởng lại đoạn phim vừa mới coi thân thể hơi nghiêng về phía trước chứng tỏ hắn rất khẩn trương mục thương giống như việc chẳng liên quan gì tới mình ung dung nói tổ hợp động tác né tránh này có tên đầy đủ là vô tự ba hình khiêu dược bước nhảy hình sóng không coi trật tự điểm quan trọng của nó chính là ở hai chữ vô tự mục thương lời nói tựa như vàng nói tới đây thì dừng không nói thêm nữa làm cho diệp trùng tức đến nghiến răng k ẹ n kẹt nhưng cũng chẳng làm gì được chỉ có thể ra sức suy nghĩ hai chữ vô t ự này rốt cuộc có ý nghĩa gì đây vô t ự vô t ự vô t ự diệp trùng trong miệng không ngừng lẩm bẩm nhưng thời gian không chờ người vẫn chưa đợi diệp trùng hiểu được nội hàm thật sự của hai chữ vô t ự đối thủ đã nhận lời mời quyết đấu của diệp trùng diệp trùng chỉ có thể gạt bỏ mọi tạp niệm ra khỏi đầu bây giờ không có sức mà đi suy nghĩ cái gì là vô t ự hay không vô tử Trong điều ầ u của d ệ p phim đó. Đoạn phim Trùng một tích tí đoạn đoạn giống như một quý tích sóng biển lại không có tí khói lửa, hơi nước nào. n chỉ có có khói hơi h đó, đó lại i quý lửa, lần sử dụng sử hắc đó i Diệp hiểu điểu ể u thuyết như Trùng vốn tính năng trên cho chỉ tham hắc vậy làm lý của c rõ số đã thể biết hiểu sâu s ắ cũng tính năng nó. của c đó Điều làm cho diệp trùng hiểu, hiểu, hiểu được rằng dùng hắc điều làm ra cái gì sóng cái gì nhảy đó khó khăn đến cỡ nào quang não của hắc điều còn xa mới có thể làm được những tính toán phức tạp như vậy đã vậy thì chỉ có thể d ừ a cả vào mình rồi duy có một điều làm diệp trùng cảm thấy may mắn là việc điều khiển bằng tay chính là điểm mạnh của mình đây chính là do bản thân luyện được nhờ ôn nhi quang não của ôn nhi so với hắc điệu còn tệ hơn nhiều diệp trùng bắt đầu hít sâu mỗi một lần hít thở đều nặng nề kéo dài như kéo ống bể lò rèn tích nháy mắt tay của diệp trùng cử động rồi hắc điệu giống như tên rời cung sông ra chỉ là mũi tên này không đi theo đường thẳng mà dùng cách tiến lên theo hình cong dường như cùng lúc đó nơi diệp trùng vừa đứng bị đối thủ bắn thủng một lô sâu hoám diệp trùng mặc kệ tất cả hai mắt chăm chăm nhìn mặt đất giữa hai người máu huyết toàn thân giống như rơi vào sắt lỏng đỏ rực trong đầu một mảng nóng hưng hực lại giống như một mảng t r ố n g không hai tay diệp trùng dùng động tác nhanh tới kinh người không ngừng thực hiện các loại thao tác không chút ngừng nghỉ hắc điểu vẫn luôn duy trì tốc độ cao nhất tay diệp trùng càng lúc càng nhanh dần dần tay diệp trùng không biết là do hơi nước buốc lên hay là do động tác quá nhanh mà sinh ra một màn tàn ảnh nhược gần nhược hiện diệp trùng tập trung tinh thần vốn không chú ý đến những điểm nhỏ này tôn tuyết lâm vẫn ngắm như cũ bán không trúng không sao mấy lần trước y cờ ngẫu nhiên cũng có thể tránh được vài phát nhưng y cuối cùng chỉ có một kết quả đó chính là thua từ từ tôn tuyết lâm cảm thấy có gì đó không đúng chương bảy chương thứ bảy tôn tuyết lâm mấy lần tình bán nhưng trung quy cứ cảm giác có gì đó không ổn loại cảm giác này làm cho nàng cực kỳ khó chịu phát đạn vốn vẫn được nàng ỉ lại giống như đột nhiên bị ảnh hưởng mỗi một phát đạn lại đều bắn không t r ú n g tôn t u y ế t lâm vốn tinh tế lập tức phát hiện canh tiến lên của y cờ dường như có chút kỳ quái có điểm giống như bước đi hình q u a n g nhưng lại có điểm không giống ai muốn dùng hồ hình bộ bước đi hình q u a n g để tránh xạ kích của mình thật là quá ngây thơ đi tôn t u y ế t lâm có chút tức giận vô cớ đối phó với hồ hình bộ không hề khó mỗi một người đều có thói quen của mình chính ỉ cần cẩn cờ của cờ chi của các của chăm chú cờ, cơ c thầm thận quan sát, nhất định sẽ phát hiện. Đánh với y cờ nhiều trận như quen nàng Hung biến hình không nhiều, bản thân lại hiểu rất rõ về nó. Tôn tuyết lâm trong lòng biến hình ánh nhìn nổ súng. sát, phát thói biết rất Tuyết mắt tìm Tốt! hóa hồ hiểu hóa hồ hội h vậy, sẽ sớm đã đếm với lại loại về y y y rõ. rõ Lâm âm bộ bộ, là lúc này tôn tuyết lâm không chút do dự nổ súng vậy mà vậy mà lại không trúng y cờ giống như biết trước đúng lúc quẹo một cái tránh được phát đạn là may mắn chứ còn gì nữa đầu óc tôn tuyết lâm chấn động cuống cả lên nhìn thấy y cờ dần dần tiến tới gần mình tôn tuyết lâm có chút hoảng hốt súng trên tay không tự chủ được nhằm vào diệp trùng mà bắn loạn lên có lẽ là trời cao thương xót may mắn có một phát đạn bắn trúng vai trái của y cờ mạnh mẽ làm cho hắn lệnh phương hướng lúc này mồ hôi của diệp trùng đã thâm ướt quần áo hai tay càng lúc càng nặng nề bắt đầu có chút không chịu điều khiển thậm chí bắt đầu có thát hắn nghiến chặt môi dưới dỉ cả máu ra nhưng hắn không hề cảm giác được đột nhiên quang giáp chấn động một cái diệp t r ù n g biết h ắ c điều bị trúng đạn rồi vốn không có thời gian để kiểm tra xem rốt cuộc bị trúng đạn chỗ nào hai tay diệp t r ù n g không có hề dừng lại tôn tuyết lâm còn chưa kịp chúc mừng mình may mắn bắn t r ú n g y cờ thì phát hiện phát súng này của mình đã bắn cho diệp t r ù n g nghiêng sang một bên cơ hội tốt như vậy sao lại bỏ qua tôn tuyết lâm vừa mới nghĩ sẽ cho y cờ một phát trí mạng nhưng tôn tuyết lâm đau khổ phát hiện cũng chính phát súng này đã làm cho quỹ tích di động của y cờ càng trở nên n g u y dị càng trở nên phiêu hốt càng làm cho người khác suy nghĩ không thông khó bể dự đoán tôn tuyết lâm càng thêm hoảng loạn súng bắn bắt đầu trở nên loạn xạ đối thủ trong mắt diệp trùng càng lúc càng trở nên lớn hơn rõ ràng hơn diệp trùng càng trở nên hưng phấn hơn bất chi bất giác tốc độ của hai tay vốn đang càng lúc càng nặng nề bỗng trở nên nhanh lên một ít gần rồi gần rồi càng gần hơn nữa rồi h a diệp trùng hét lên một tiếng như xét nổ giữa trời xuân đối thủ giống như bị dọa n g h ê n ngốc đứng yên tại chỗ bất động c ả m ấy âm mưu diệp trung vốn không nghĩ nhiều thanh gươm tử tính ở trên lưng đã sớm cầm n ơ i tay tay trái cũng âm thầm mỏ lấy thanh trùy thủ hợp kim buộc trên đùi trái diệp trung tin rằng chỉ cần để mình tới gần thì tên kia chết c h ắ c rồi thanh gươm tử tính phát ra tiếng ông ông trên không ánh kiếm lóe lên diệp trung không hề gặp sự kháng cự nào dễ dàng cắt đứt cổ họng đối thủ quan giác ấy thành công dễ dàng làm cho diệp trùng hơi n g ẩ n người giống con người cổ họng quang giáp cũng là vết thương trí mạng đối thủ tại sao lại phạm một sai lầm sơ đẳng nhưng trí mạng như vậy không có thời gian suy nghĩ vốn sống lâu năm trên hành tinh r á c diệp trùng không hề có ý hạ thủ lưu tình chỉ thủ hợp kim trên tay trái như rắn độc chính xác nhưng lanh lẹ cắm vào vị trí phí trên ngực quang giáp ảnh phượng của đối thủ đó là buồng điều khiển của sư sĩ đồng thời thanh âm diệp trùng chiến thắng cũng vang lên trong phòng、21. tôn tuyết lâm ngây ngốc nằm trên ghế trôi nổi giờ g ơ chắc là ghế từ trường trước mặt là mũ liên lạc đang lơ lửng trên không thân ảnh n g u y dị mà phiêu hốt công kích tàn nhẫn mà trực tiếp dũng khí thất bại không nản tất cả hiện lên trong đầu tôn tuyết lâm đuổi mãi không đi tôn hải ninh phát giác ra tôn tuyết lâm ngồi trước bàn ăn mà tâm thần phân tán nhìn sang vợ thấy vợ lắc lắc đầu không khỏi quan tâm hỏi lâm nhi sao thế chỗ nào không khỏe tôn tuyết lâm lúc này mới bừng tỉnh trong lòng tự hỏi mình sao thế này miễn cưỡng cười nói không có gì chỉ là hôm này gặp một đối thủ rất kỳ quái nghe con gái nói gặp một đối thủ rất kỳ quái tôn hải ninh không khỏi cảm thấy hứng thú h ử đối thủ kỳ quái kỳ quái thế nào tôn hải ninh là một sư sĩ cao cấp tất cả kỹ thuật của tôn tuyết lâm đều là do chính ông dạy tôn tuyết lâm lúc này mới nhớ cha chính là một sư sĩ cao cấp mình không biết nhưng cha nhất định biết không khỏi đem chuyện hôm nay gặp kể lại khi nói tới y cờ liên tục chiến bại liên tục khiêu chiến tôn hải ninh có phần tán thưởng gật gật đầu không tệ tên ý cờ này thật sự là một người rất có dũng khí khi tôn tuyết lâm nói tới cách thức di chuyển phiêu hốt ngụy dị có phần giống với hồ hình bộ của ý cờ trong lần cuối cùng sắc mặt tôn hải ninh bắt đầu có chút ngưng trọng lập tức tôn hải ninh cẩn thận hỏi chi tiết một số vấn đề nhỏ liên quan với sự nhắc nhở của cha tôn tuyết lâm không ngừng nhớ lại rất nhiều chi tiết mà lúc đó mình bỏ qua tôn hải ninh nghiêm túc nói nếu như con miêu tả không sai tôn ê n dùng y cờ đó dùng rất có đó rất thể là v tự ba h ì h khiêu dược. tuyết ổ hợp tránh phần chỉ thể không chỉ cần kỹ xảo thao cấp động nẻ này lớn dụng, nó cần còn cần tác tác tay có cao có cực cao mà mới sư sĩ sử xảo bởi vì kỹ q a cao quang cao trang quang nao cao n mãn g giáp giáp mới cấp. cấp cấp đủ Chỉ có có có thể thỏa bị ê bên u cầu u phức tính toán phức tạp bên trong、đó. Tôn t đó. y lâm không hiểu hỏi nhưng hắn dùng hắc đ i ể u mà điểm làm ta kinh ngạc chính là chỗ này theo lý mà nói hắc đ i ể u vốn không thể hoàn thành bộ động tác này bởi vì cho dù thao tác tay của hắn có thể đạt được yêu cầu quang não của hắc điểu cũng không được vậy thì chỉ có một khả năng đó là hắn đã cải tạo lại hắc điểu hơn nữa còn gắn một quang não có công năng rất mạnh tôn tuyết lâm hữu m ô i nói nhưng con cảm thấy hắn là một người mới mà tôn hải ninh cười ha ha người mới thì sao chứ người mới thì không thể cải tạo quang giác à hơn nữa cũng có thể là sư phụ hoặc trưởng bối của hắn đặc biệt cải tạo giúp hắn để thích hợp với đấu pháp của hắn nhưng tên y cờ này tính ra cũng lợi hại vậy mà có thể hoàn thành bộ động tác có độ khó cao thế này tôn tuyết lâm vẫn không tin vậy hắn tại sao lúc đầu không dùng bộ động tác này mà phải đợi thua nhiều lần như vậy mới sử dụng tôn hải ninh bị hỏi cứng lưới a chuyện này thì ừ đây là vì bởi vì ải tuyết lâm ăn cơm trước ăn cơm trước con xe m thức ăn nguội cả rồi vợ tôn hải Ninh nín cười nhìn chồng đang xấu hổ ra sức và cơm vào miệng mặc dù cha nói có đạo lý nhất định nhưng tôn tuyết lâm vẫn cảm thấy không giống lời cha nói nhưng nếu nói nàng có lý do gì thì nàng không nói được chỉ mơ hồ là trực giác mà thôi nhưng ngay cả tôn hải ninh cũng chưa từng nghĩ tới có người có thể hoàn toàn dựa vào thao tắc tay không cần quang nao hỗ trợ mà có thể hoàn thành bộ động tác này tôn tuyết lâm cũng không có hề nghĩ tới khả năng không thể xảy ra này tôn tuyết lâm ảo não vô vô đầu bị đau vì suy nghĩ quá nhiều kệ nó không suy nghĩ nữa chờ lần sau gặp lại hỏi hắn không phải là biết hay sao chương tám chương thứ tám tình trạng của diệp trùng lúc này không ổn khi ra khỏi buồng điều khiển diệp trùng giống như mới từ trong nước trôi ra cả người ướt sũng hậu di chứng không chỉ như thế diệp trùng xem ra vẫn hoàn hảo như lúc đầu hai tay không có gì dị dạng nhưng vô cùng đau đớn đau tuyệt đối là đau tới tận sống cốt t ừ n g cơn co giật liên tục tấn công đại não của diệp trùng mặc dù sức chịu đựng của diệp trùng cực mạnh cũng không khỏi liên tục hít sâu sắc mặt đau tới tái mét nhưng kỳ quái là hai tay không hề có chút hiện tượng sưng phù hay co giật nào mà ngược lại hoàn hảo đến không đổ một giọt mồ hôi giúp diệp trùng kiểm tra xong mục thương mặt không đổi s ắ c nói hậu di chứng của việc sử dụng quá độ ý thức bộ phận thần kinh điều khiển hai tay trong trung khu thần kinh của ngươi vượt quá giới hạn của ý thức và hai tay do đó phát sinh đau đớn không gây hại thực sự tới thân thể của ngươi chỉ cần nghỉ ngơi đủ thì có thể hồi phục diệp trùng vừa đau đến hít thở không xong vừa châm biếm nói nghỉ ngơi đau thế này mà còn có thể nghỉ ngơi chỉ sợ là ta có ngủ cũng bị đau đớn làm tỉnh giấc mục thương nói ta có một cách có thể giúp ngươi khỏi đau đớn diệp trùng hai mắt sáng rỡ thật sao đau đơn không ngừng nghỉ thế này gần như làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong vừa nghe mục thương có cách ngắt cơn đau diệp trùng giống như nắng hạn gặp mưa rào mục thương tiếp tục giới thiệu nói cách này không cần dùng thuốc cũng không cần tiêm trích an toàn hiệu quả mà hiệu quả thì vừa thực thi là có hiệu quả ngay ánh mắt diệp trùng vui đến phát sáng lập tức ngắt lời mục thương vốn không hề có dấu hiệu ra tay vậy vậy ngươi mau bắt đầu đi mục thương dừng lại túi đầu nhìn diệp trùng hỏi ngươi thật sự muốn sử dụng cách này không biết tại sao diệp trùng nhìn mục thương cổ đột nhiên phát lệnh nhưng đau đớn càng lúc càng dữ dội làm hắn đột nhiên hạ quyết tâm ta chắc chắn b i n h một tiếng gió mạnh mẽ đập trúng động mạch cạnh cổ diệp trùng trước mắt diệp trùng tối xâm lại một ý niệm duy nhất trước lúc hôn mê là quả nhiên quả nhiên không đau giọng nói bình tĩnh của mục thương vang lên trong phòng thực hiện xong mục thương giải thích đây là do thân thể và ý thức của ngươi không phối hợp ý thức của ngươi được đề cao đột phá cực hạn lúc trước nhưng thân thể của ngươi vẫn không có thay đổi không theo kịp tốc độ của ý thức cho nên ngươi sẽ cảm thấy cơ thể so với lúc trước chậm chạp hơn thật ra là do ý thức của ngươi so với trước nhanh hơn theo đề nghị của mục thương diệp t r u n g mấy ngày này không lên mạng mô phỏng mà ở trong nhà rèn luyện thân thể đặc biệt là hai tay trong phạm vi khoảng nửa mét vông diệp t r u n g tập trung tinh thần điều khiển sáu quả bi thép hai tay điêu luyện vùng qua vung lại mười ngón tay như một cái lưới bao lấy sáu quả bi thép ở trong bi thép trong phạm vi hai tay chuyển động cực nhanh va chạm lẫn nhau quy tích khó bể nắm bắt tốc độ bi thép càng lúc càng nhanh chán diệp trùng đã đổ mồ hôi hai tay cũng theo đó mà tăng tốc dần dần mồ hôi chán diệp trùng càng lúc càng nhiều tay của diệp trùng cũng càng lúc càng nhanh một tầng hư ảnh như khói như sương cũng từ từ sinh ra cuối cùng bộ bộ, bộ một loạt tiếng động giòn tan vang lên diệp trùng không thể khống chế được những quả bi thép này triệt để thất bại diệp trùng thở hồn hẹn ngay cả mấy quả bi thép văng đi khắp nơi cũng lười l ụ m g lại trò này thật là m ệ n h chết người rồi mục thương ở bên cạnh đánh giá nói tuy rằng không thể làm cho người khác vừa ý nhưng đối với ngươi mà nói đây đã là thành tích không tồi rồi cuối cùng cũng không cần phải luyện tập bi thép nhàm chán vô vị đó nữa diệp t r u n g hoài nghi trò này không chừng là do mục chuyên dùng để đẩy đọa người khác nhưng ở tận đáy lỏng diệp t r u n g vẫn vô cùng khâm phục mục thương ít nhất tay của mình bây giờ giống như đã trở về với mình hơn nữa so với t r ư ớ c còn linh hoạt hơn nhiều ngồi lại trong ôn nghi diệp t r u n g rõ ràng rất hưng phấn đã một khoảng thời gian không dùng q u a n giáp diệp trùng nhìn ôn ni cũ kỹ cũng cảm thấy rất thân thiết mấy ngày này diệp trùng vùi đầu vào huấn luyện bi thép nhiệm vụ săn bắt cũng do mục thương làm thú săn được của mục thương ngoại trừ trên trán có một lỗ thủng r a không hề có vết thương nào khác điều này làm cho diệp trùng không khỏi lưỡi lưới, mục quả nhiên rất mạnh diệp trùng điều khiển ôn ni mau chóng lao đi vượt qua núi rác này tới núi rác khác còn mục thương không nhanh không chậm bám theo sau diệp trùng chân chính cảm thụ được tay của mình so với trước càng linh hoạt hơn diệp t r u n g vui sướng đột nhiên nhớ lại vô tự ba hình khiêu dược mà lần trước mục dạy cho mình trong lòng t r ợ t muốn chơi thử diệp t r u n g đột nhiên đẩy tốc độ của oni lên cao nhất hai tay theo đó thực hiện một loạt thao tác nhìn hoa cả mắt ngẫu hứng biểu diễn vô tự ba hình khiêu dược oni cũ kỹ dưới sự điều khiển của diệp t r u n g lảo đảo vẽ nên những đường cong lúc lớn lúc nhỏ lúc thẳng lúc cặn diệp t r u n g đang lúc hứng khởi lại thực hiện dạy đặc những bước nhảy hình sóng cự li ngắn chỉ thấy trong cự l i cực ngắn ônni bắt đầu thực hiện liên tục những hình sóng cực nhỏ với tốc độ cực cao nếu như những đường cong vừa rồi có lớn có nhỏ thì những đường cong lúc này tất cả đều là những đường cong nhỏ hơn nữa diệp t r u n g dường như có ý muốn làm cho các đường cong này càng nhỏ hơn nữa đang lúc diệp trung đắc ý muốn tiếp tục thu nhỏ đường cong thì nghe đùng một tiếng ônni cuối cùng không chịu nổi những động tác quá mức như vậy liền bất ngờ vùng eo bị đứt đôi diệp trung đại kinh thất sắc không kịp cầu cứu mục thương nửa phần trên của ônni giống như một viên thiên thạch r í lên với tốc độ cực cao rơi sâu vào bên trong một núi rác gần đó không chờ diệp trùng đang hoảng hốt bình tĩnh trở lại rác như núi đổ rào rào t r ô n sâu hắn trong đó trước mắt diệp trùng trong nháy mắt tối đen khi diệp trùng không chính xác mà nói thì là khi mục thương lôi nửa thân trên của oni từ sâu mấy mươi m é t rác ra dưới ánh mặt trời diệp trùng phát hiện sắc mặt bình thường vô cảm của mục thương có vài phần chế dễ ư điều này làm diệp trùng cực kỳ không thoải mái nhưng khi diệp trùng ngồi trong buồng lái của oni được mục thương sách về nhà sự khó chịu này cuối cùng đã lên tới đỉnh điểm nhưng khó chịu thì khó chịu không có ôn nghi, diệp trùng chính là không có quan giáp mục vốn trước giờ không cho diệp trùng điều khiển nó mà nếu cho diệp trùng điều khiển mục diệp trùng cũng cảm thấy như là múa đao trước mặt quan công hết cách rồi thực lực cách biệt quá xa không có quan giáp làm cho diệp trùng khó chấp nhận ôn nghi dù rằng có cũ hơn đi nữa trong tình huống chưa tìm được cái thay thế nó vẫn là một phần quan trọng không thể thiếu đối với cuộc sống của diệp trùng hết cách diệp trùng chỉ có thể nhờ mục giúp kiếm nửa thân dưới của ôn ni về nhìn thấy hậu quả do một phút hưng phấn của mình tâm tình diệp trùng ngội lạnh ôn ni vốn là quang giáp của cha phục vụ bao năm nay có thể sử dụng tới hiện tại có thể xem như là kỳ tích nhưng bây giờ bị vết thương trên thân đối với quang giáp nào cũng là trí mạng như vậy hy vọng sửa chữa được vốn là con số không huống chi còn là ở nơi mà ngoài g i á p ra chẳng có gì khác này mục thương vẫn không quên ở bên cạnh tạt thêm gáo nước lạnh diệp tử Ta không thể không nói cho ngươi biết không không cho nói ngươi mục ộ một t kết luận tăng、khốc. sát xuất có thể sửa chữa dưới 1%, cho nên vì một sát xuất thấp thế thì tí mặt Trung mắt, khốc, không khóc không hết luận làm lý luận. liền lái sau chui buồng giận ôn ni nên như nào nước mắt, nhưng chẳng có cách nào, chữa cho phù hợp cách khi có sức có tức giận liền chui vào lái của sửa ra ra dưới đi Diệp 1%, vào vì về mà m thương tiến n vào m ạ gần mô Mục phỏng. thương g như mặc kệ tâm tình của diệp t r u n g âm hồn bất tán đi theo diệp t r u n g theo thống kê huấn luyện sư sĩ ngươi vẫn còn 86 m mươi ô n g cơ sở chưa huấn luyện qua đây là danh sách môn học t r ư ớ chương mặt Trùng tức xuất hiện một danh sách dài Diệp lập i dài Diệp ệ n danh ràng Trùng n một làm sách h rạc. k h thấy, chín chương thứ chín ôn ni làm bạn với bản thân đã được tám năm trong tám năm này mặc dù rất cũ kỹ nhưng ôn ni là bảo vệ đắc lực nhất cho sự sinh tồn của bản thân ô nhi giống như một ông lào ôn hậu yên lặng giúp đỡ mình không than không trách trong lòng diệp t r ú n g giống như có cái gì đó đau nhói mấy năm nay diệp t r ú n g nhớ rằng chỉ có một lần khi cha nuôi mất đi mới có loại cảm giác này đây chính là đau lòng ư diệp t r ú n g nhỏ giọng tự hỏi không biết cha ở thế giới bên kia sống tốt không diệp t r ú n g sờ sờ cằm ngơ ngẩn nghĩ diệp t r ú n g kiếm một nơi không có ai yên lặng ngồi cả ngày đợi khi hắn đi tới căn cứ huấn luyện ý thức sư sĩ hắn gọi mục thương tới vinh t ĩ n h nói mục ta muốn xem danh sách môn học hai mươi tâm trạng tôn tuyết lâm có chút buồn b ự c mấy hôm nay nàng ngày nào cũng cực khổ tìm kiếm gần như lật tung mọi phòng ốc trong chiến khu này lên nhưng vẫn không hề gặp lại tên ý cờ khiến người khác nhìn không thấu đó tuy rằng một lần lại một lần không thu hoạch được gì làm cho nàng cảm thấy vô cùng mất mát nhưng nàng vẫn không hề bỏ cuộc muốn giống như ý cờ hết lần này tới lần khác đối mặt với thất bại tôn tuyết lâm tự cổ vũ mình như thế hôm nay vẫn không tìm thấy Tôn Tuyết thôi, tìm vô cùng chắn nản, thôi, hay Lâm là đi tìm em họ tú chắc giờ nó đang ở trong khu huấn luyện cơ khu giờ đang trong nó vấn luyện ở sở. e mấy họ Hai, nhỏ thân thiết với tôn tuyết lâm. Em họ Tú từ Tôn Tuyết Tú là Lâm. con của cùng gái với dì đã vô Em m lần không qua được kiểm tra môn điều khiển q u a n g i á c dì hai liền nhớ tới cha của tôn tuyết lâm tôn hải ninh hy vọng tôn hải ninh có thể hướng dẫn nhưng tôn hải ninh bình thường rất bận việc hướng dẫn này vì thế phần lớn đều rơi lên người của tôn tuyết lâm khu huấn luyện cơ sở chỉ có lác đác vài người bởi vì đối với môn học huấn luyện cơ sở mà nói hiệu quả huấn luyện ý thức không hề rõ ràng còn thao tác thực tế thì tiến bộ rất nhanh nên thường thường rất ít người tới khu huấn luyện cơ sở thêm vào đó phần lớn mọi người từ khi còn rất nhỏ đã học qua môn huấn luyện cơ sở rồi nên số người tới đây càng ít ỏi hơn tôn tuyết lâm hời hợt nhìn lướt qua các phòng trong khu huấn luyện cơ sở rất nhanh đã tìm được phòng của em họ tú nàng liền đi vào phòng của em họ tú trong phòng là một không gian chống trải cực lớn bên trên bố trí các loại chướng ngại vật một cách có quy luật em họ tú chính là đang ở trong đó chật vật chậm chạp qua lại như con thoi thấy em họ tú đang cố gắng tôn tuyết lâm không làm phiền mà đứng trên đài quan sát a bên đó còn có người một thân ảnh màu đen đang như rắn luồn lách giữa chướng ngại vật tốc độ nhanh kinh người đẳng cấp này rồi mà vẫn cần huấn luyện sao tôn tuyết lâm có chút n g h i hoặc không khỏi xem xét cẩn thận hơn đột nhiên tôn tuyết lâm giống như bị xét đánh n gây ra như phóng y cờ chắc chắn là y cờ tôn tuyết lâm kích động đến nhảy dựng lên không sai chính là hắn trên vai h ắ c điệu của hắn vẫn còn lưu lại vết thương hôm đó mình vô tình bắn chúng còn có vết s ư ớ c bên hông trái mình tuyệt đối nhìn lầm chẳng lẽ đây chính là trời không phụ người có lòng tôn tuyết lâm tự mình lẩm bẩm diệp t r u n g nhìn số liệu thống kê của h ắ c điệu không khỏi khe n h í mày vẫn còn thiếu một chút rõ ràng còn thiếu một chút nữa là có thể đạt được tiêu chuẩn của m ụ nhưng một chút xíu này hắn đã thử qua không biết bao lần vẫn không thể đột phá diệp tử với khả năng lĩnh n g ộ và cơ sở của ngươi muốn hoàn thành huấn luyện cơ sở trên thực tế là việc không khó ngược lại còn là rất dễ dàng nhưng nếu ngươi chỉ thỏa mãn với trình độ đó thì ngươi vĩnh viễn không thể nào điều khiển ta được phần lớn mọi người đều không coi trọng huấn luyện cơ sở nhưng thật ra bọn họ sai lầm lớn rồi khi nói câu này mục thương có vài phần mang sắc thái cao ngạo của một tuyệt thế sư sĩ làm cho diệp trùng trong lòng sục sôi kích động không thể dàn nén ta đã thống kê qua 99,328% c a o cấp động tác đều là do những động tác cơ sở này biến hóa ra từ đó có thể thấy động tác cơ sở mới là bản chất thật sự của tất cả kỹ xảo của sư sĩ diệp trùng có vẻ c h ầ m tư mục thương liền lấy ra một bảng tham số chi tiết diệp tử đây là ta căn cứ vào tính năng của hắc đ i ể u của ngươi lập ra yêu cầu huấn luyện ngươi về sau cứ theo yêu cầu trên đó mà làm đi con mắt điện tử của mục thương đột nhiên phát sáng diệp tử ngươi phải nhớ kỹ vĩnh viễn không được tin rằng có sự tồn tại của cực hạn diệp t r u n g rất cao hứng tiếp thụ kiến nghị của mục thường sống lâu như vậy trên hành tinh giác hắn vui vẻ thử nghiệm phương pháp có thể đ ể cao thực lực bản thân nhưng hắn xem thường sự biến thái của mục trong khi huấn luyện sau này diệp t r u n g mới hiểu rõ tham số yêu cầu này rõ ràng không có cái nào không là cực hạn có thể đạt tới của hát điều với sự cố gắng cực khổ cả ngày lẫn đêm gần như thổ huyết diệp t r u n g cuối cùng cũng hoàn thành một mục trong đó điều này dường như làm cho diệp trùng mừng đến phát khóc mục thương sắc mặt ôn hòa nói không tồi không tồi diệp tử nhưng tốc độ của ngươi phải tăng lên nữa đi ừ để tăng tính tích cực của ngươi lên xem ra cần thiết phải lập ra cơ chế thưởng phạt mới được về sau như vậy đi nếu ngươi một tuần không hoàn thành một hạng mục vậy thì tuần tiếp theo ngươi chỉ có thể ăn thức ăn hữu cơ lòng thôi nhìn mục đang nham hiểm nhìn mình diệp trùng chẳng thể làm gì ai nói ôn ni không thể nào dùng được chỉ có thể dựa vào mục đi săn thú thôi qua sông thì phải lụy đỏ mà vì để tránh xa thức ăn hữu cơ lỏng cực kỳ chán ghét từ nhỏ diệp t r u n g không thể không bán mạng hoàn thành chỉ tiêu do mục đề ra hôm nay chính là ngày cuối cùng của tuần này nếu còn không hoàn thành tuần sau phải ăn thức ăn hữu cơ lỏng nhau nhuẹt cả tuần cái ý nghĩa này làm diệp t r u n g cảm thấy s ợ n cả gai úc chứ đừng nói tới phải ăn nó cuối cùng vấn đề nằm ở đâu diệp t r u n g rất h i ể u mục mục một khi đã đưa ra tham số thì tham số này nhất định là hắc điều có thể hoàn thành được nhưng tại sao lại thiếu một tí diệp trùng đau khổ suy nghĩ a tú đang huấn luyện liếc nhìn chị họ trên đài liền vui vẻ điều khiển quang giáp hắc đ i ể u của mình lảo đảo bay về phía tôn tuyết lâm nhưng kỹ thuật của nàng quá lộn xộn một phút bất cẩn b i n h đầu hắc đ i ể u đụng chúng một cái ống kim loại nằm ngang trên không a tú kinh hoảng la lên một tiếng nhờ quang giáp mà vang lên khắp phòng tiếng hét này cũng làm cho tôn tuyết lâm đang tập trung sự chú ý lên người y cờ tỉnh lại đúng lúc nhìn thấy quang giáp của em họ tú đang rơi từ trên không xuống đất tôn tuyết lâm thầm kêu không tốt em họ tú từ nhỏ đã nhát gan cơ thể yếu đuối nên đối với quang giáp kính nhi viết chi thích nhưng không dám sờ vào nếu như lần này bị hoảng sợ không chỉ sẽ bị bệnh nặng một trận nói không chừng sẽ để lại ám ảnh tâm lý về sau đối với việc điều khiển quang giáp sẽ sinh ra tâm lý e sợ trong nháy mắt tôn tuyết lâm đang đứng trên đài lập tức gọi ra ảnh phượng mạnh mẽ dùng tốc độ cao nhất lao tới em họ tú hy vọng có thể đón được em họ trước khi rớt xuống đất nhưng trên không có đủ loại chướng ngại vật cổ quái làm trì hoãn không ít tốc độ của tôn tuyết lâm nhìn em họ tú cách mặt đất càng lúc càng gần mà khoảng cách giữa hai người còn rất xa tôn tuyết lâm trong lòng gấp muốn khóc lên tiếng la này cũng làm diệp t r ù n g đang trầm tư cách đó không xa tỉnh lại vừa đúng lúc nhìn thấy một cái hắc điểu giống ý như mình đang rơi từ trên không xuống diệp t r ù n g không cần suy nghĩ hai tay mau chóng cử động hắc điểu giống như một trận gió hướng tới một đồng loại khác của mình bay tới có lẽ tận sâu trong ý thức đây cũng là lý do diệp trùng ra tay cô đơn lầm lúi chỉ có mục làm bạn tận đáy lòng diệp trùng hơn bất cứ ai luôn kỳ vọng xuất hiện một đồng loại khác diệp trùng vốn không kịp nghĩ nhiều c h ứ n g ngại vật lộn xộn làm cho diệp trùng giống như trở về đống rác hôn độn trong hiện thực đi săn bắt điểm mấu chốt của động tác cực khổ tập luyện cả tuần lễ đột nhiên hiện ra trong đầu diệp trùng diệp trùng giống như t ì n h ngộ vô ý thức thao tác một cách có hệ thống không nhanh không chậm tốc độ hai tay ngược lại chậm hơn bình thường rất nhiều hắc điều của diệp trùng giống như một làn gió nhẹ len lỏi giữa đống hôn độn chướng ngại vật không có chút trở ngại nào không hề có chút s ư ợ n à o tự do thoải mái như vốn nó là thế khi hắc điều đó còn cách mặt đất ba m hắc điều của diệp trùng liền chụp lấy sau đó từ từ giảm tốc theo quán tính một đoạn diệp trùng mới khống chế hắc điều ổn định hạ xuống diệp trùng bình tĩnh nói tốt rồi không sao rồi rồi thả hắc điều trên tay xuống hai giây sau một cái ảnh phượng cũng bay tới trước hắc điều đó Là bạn chương ủ a n có chút mười mộ suy đoán. Đột n Trùng Diệp chương ảnh h p thứ quán mắt. À, diệp Trùng mười bản thân vậy mà vô tình đã hoàn thành huấn luyện diệp t r ú n g nhất thời đầu góc chập mạch vẫn không hoàn hồn lại hắn vẫn không biết mình làm thế nào đạt được yêu cầu diệp trung thử điều khiển hắc điểu làm lại vài lần huấn luyện kết quả đều đạt được yêu cầu diệp trung nghĩ mãi không hiểu tới cùng là tại làm sao thôi kệ diệp trung cả nửa ngày tìm không ra kết luận đối với việc tìm nguyên nhân không hề quá quan tâm chỉ cần thực lực được đề cao là được rồi quan trọng hơn là tuần sau không phải ăn thức ăn hữu cơ lỏng diệp trung dừng lại không tiếp tục lập tức rời khỏi mạng mô phỏng còn có huấn luyện bi thép đang chờ hắn từ sau khi ôn ni bị thương huấn luyện bi thép lại bị mục đưa lên lịch một lần nữa nhưng qua lần huấn luyện này cũng làm diệp trùng hiểu một đạo lý nhanh cũng không quyết định tất cả tôn tuyết lâm nhẹ nhàng an ủi em họ tú mặt trắng bệnh vì sợ trong lòng nàng không khỏi cảm ơn ý cờ may mà hắn tiếp được em họ tú nếu không ai biết hậu quả sẽ thế nào nhưng vừa nghĩ lại vị trí của hắn còn xa hơn của mình nhưng lại còn nhanh hơn mình tôn tuyết lâm trong lòng ngầm r u n sợ nhưng chút sợ hãi này lập tức bị sự hiếu kỳ mạnh mẽ làm phai nhặt đi thực lực của hắn thế nào lại tăng nhanh thế chẳng lẽ lần trước hắn thật sự che giấu thực lực đôi mắt thoáng vẻ hoảng sợ gương mặt trắng trẻo xinh đẹp điềm tĩnh mái tóc đen k h o á t ngang vai có chút dối loạn dáng vẻ thanh mảnh run run a tú giống như một nụ hoa đang cực khổ vùng vây trong gió lạnh làm người khác không khỏi sinh lòng thương hại tôn tuyết lâm thương tiếc chỉnh lại tóc cho a tú a tú không nhịn được nữa vùi vào lòng tôn tuyết lâm khóc dấm d ư ớ tôn tuyết lâm yên lặng xoa nhẹ bờ vai a tú giống như một người chị lớn thật ra a tú chỉ nhỏ hơn tôn tuyết lâm mười mấy ngày nhưng vì tính tình y ế u đối u từ nhỏ đã theo s a u đít tôn tuyết lâm tác giả viết thế không phải mình tự biên tự diễn nha tôn tuyết lâm cũng luôn rất thương đứa em họ chỉ thua mình mười mấy ngày này nàng tính cách quật cường thêm sự chỉ dạy của cha từ nhỏ đã không ai dám t r ọ c nàng vì thế mà trở thành thần bảo hộ của a tú hai năm trước dì hai chuyển nhà a tú và tôn tuyết lâm cũng tách ra nhưng trong lòng a tú vẫn vô cùng ỉ lại người chị này tôn tuyết lâm nhẹ g i ọ n g an ủi a tú đ ừ n g khóc đ ừ n g khóc chúng ta về nhà ừ về nhà trước đã a tú ngoan ngoan gật đầu tôn tuyết lâm ôm a tú nhạt nhòa nước mắt rời mạng trước khi đi còn nhìn lại căn phòng này một lần hắn nhận ra ta không có phải gật đầu với ta không trong lòng tôn tuyết lâm có chút buồn p h i ề n hai mươi ngày hôm sau diệp trung bắt đầu huấn luyện mới nội dung huấn luyện khác phòng cũng khác bởi vì là ngày đầu tiên tất cả động tác của diệp t r u n g vẫn còn rất v ụ n về nhưng hắn vẫn tập trung tập luyện vui lâu khổ luyện diệp t r ù n g căn bản không phát hiện có hai người khách không mời đi vào căn phòng đứng một bên quan sát hắn rất lâu tôn tuyết lâm kinh ngạc đến nỗi miệng có thể nhét vừa cả một quả trứng vịt ngây người nhìn bóng dáng vụng về trên sân tập đây chẳng lẽ thật sự là y cờ hôm qua làm nàng sợ hãi hay sao nếu như nói nhìn thấy hắn tập luyện ở khu v ấ n luyện cơ sở đã làm cho tôn tuyết lâm ngạc nhiên thì bây giờ khi nhìn thấy y cờ không chút c ầ u thả làm những động tác mà nàng đã sớm làm từ hồi tám chín tuổi hơn nữa nhìn những động tác vụng vệ như là mới học lần đầu này trong lòng tôn tuyết lâm kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn được nữa hắn chưa từng học qua các môn cơ sở ư nếu đã học qua vậy thì tại sao hắn lại tới nơi này hơn nữa động tác của hắn tại sao vẫn còn vụng vệ như vậy nếu chưa học qua hắn làm sao có thể hoàn thành vô tự ba hình khiêu dược có độ khó cao như thế may mắn ư điều duy nhất tôn tuyết lâm xác định là hắn thật sự là một tên kỳ quái a tú nhìn chằm chằm cái quang giáp hắc điều đang vùi đầu tập luyện đó đến xuất thần ánh mắt lấp lánh làm người khác không thể đoán được trong lòng nàng tới cùng là đang suy nghĩ cái gì hai người một mực nhập thần đứng quan sát hình dáng không chút c ầ u thả trên sân tập đó rất lâu sau tôn tuyết lâm trở lại bình thường nhìn thấy a tú bên cạnh vẫn đang si ngốc bất động như vậy không khỏi kỳ quái hỏi a tú em vì sao vẫn ở đây hôm nay không tập sao sau đó liền cười nhạo không phải là hôm qua bị dọa sợ rồi chứ hôm nay không dám tập à a tú dường như giờ mới hoàn hồn mặt bỏ bừng bối rối nói a ừ em em bắt đầu ngay đây nói xong liền lảo đảo điều khiển hắc đ i ể u bay xuống nhìn hắc đ i ể u của a tú lắc lư không ổn định trên không lúc nào cũng có thể nguy hiểm rơi xuống thật sự làm cho tôn tuyết lâm vì nàng mà đổ đầy mồ hôi miệng vẫn an ủi nói a tú đừng sợ không có gì đâu chị đang đứng xem n è bay vào trong sân tập a tú ngỡ ngàng nhìn quanh không biết làm gì tôn tuyết lâm thấy a tú không có phản ứng kỳ quái nói a tú sao thế a tú giọng nghẹn ngào trả lời tuyết lâm những gì học hôm qua em hình như hình như quên hết rồi tuyết lâm nghe mà ngẩn cả người không khỏi vỗ c h á n dáng vẻ như muốn ngất đi một lòng vì cái ăn của bản thân mà nỗ lực diệp trung hoàn toàn không chú ý đến trong phòng có thêm hai người giả sử tôn tuyết lâm và a tú tới gần chắc chắn có thể nghe thấy diệp trung tự nói ta muốn ăn thịt ta muốn ăn thịt hai mươi bảy yêu cầu của mục thương thật sự là khắc nghiệt diệp trung dùng đầu ngón chân nghị cũng biết đây tuyệt đối đều là cực hạn có thể đạt tới của hát điều diệp trung một lần lại một lần làm đi làm lại huấn luyện cực kỳ nhàm chán này hoàn toàn quên đi thời gian đợi đến khi mục thương nhắc nhở hắn thời gian đã tới hắn mới phát giác bụng mình sớm đã đói đến nỗi da bụng liền với da lưng rồi diệp trung lập tức rồi mạng tôn tuyết lâm và a tú lại ngạc nhiên nhìn chằm chằm nơi mà thân hình diệp trung biến mất từ đó về sau trên khán đài sân tập của diệp trung mỗi ngày đều có hai bóng người đứng ở xa xa nhìn hắn diệp t r u n g đương nhiên phát hiện được bất chấp lúc nào ở đâu đều duy trì cảnh giác đã sớm trở thành bản năng sinh tồn của diệp t r u n g nhưng hai cái quang giáp chỉ đứng ở đó quan sát trước giờ không làm phiền mình không hề ảnh hưởng đến bản thân diệp t r u n g cũng mặc kệ chỉ là diệp t r u n g không hiểu bản thân tập không phải là cái gì quá cao thâm hơn nữa cực kỳ nhàm chán bọn họ vậy mà không cảm thấy phiền sao nhưng điều này chẳng liên quan gì mình diệp t r u n g tự nhủ nếu bản thân không cố hết sức vậy thì chờ mà ăn thức ăn hữu cơ lỏng nhạt neo h vô vị như bùn kia đi diệp trung cứ thế tiếp tục huấn luyện tôn tuyết lâm và a tú cũng như vậy đứng xa mà nhìn hai bên cứ như có ký kết ngầm không tiếp cận nhau nhiều nhất có lúc chỉ gật đầu chào nhau huấn luyện trong thực tế của diệp trung cũng có đột phá rất lớn huấn luyện bi thép cuối cùng cũng có thể kéo dài nửa tiếng với mười viên bi mà rèn luyện thân thể cũng bước sang giai đoạn mới diệp trung đối với việc để thực lực bản thân có sự cảm thụ sâu sắc tay ố c c độ h toàn l phải diệp trùng cầm một lưới dao sắc bén cực mỏng tay trái cầm một cái chân chuột nướng thương nào ngạt chỉ thấy diệp trùng khẽ vung cổ tay liền cắt lấy một miếng thịt mỏng như cánh c h u ồ n gần như trong suốt miếng thịt vừa mới rời khỏi cái chân liền c u ậ t lại diệp trùng linh hoạt dùng mũi đao k h ở i nhẹ cuốn thịt giống như có mắt liền bay vào trong mồm hắn chỉ thấy tay của diệp trùng càng lúc càng nhanh cuốn thịt đó như đạn súng máy liên tục bay vào trong miệng diệp trùng mà nét mặt diệp trùng thì thật ngất ngây diệp trùng trong một lần vô tình phát hiện nếu như cắt thịt thật mỏng liền có thể giữ lại mùi thơm nồng của thịt nướng hơn nữa vô miệng liền t ă n ra cực kỳ ngon càng mỏng càng ngon cái chân trên tay diệp trùng càng lúc càng nhỏ chẳng lâu sau chỉ còn lại một cái xương hoàn chỉnh sạch sẽ như đã được rửa qua diệp trùng thở ra sàng khoái thuận tay đem khúc xương trên tay quăng qua một bên vươn người lười biếng nói mục huấn luyện cơ sở của ta hôm qua đã hoàn thành tất cả rồi vậy hôm nay làm gì mấy ngày này cực khổ mà lại nhàm chán nhưng diệp trùng đã bắt đầu quen hơn nữa so với lúc trước cả ngày ránh rôi chẳng làm gì loại cuộc sống này không nghi ngờ gì càng phong phú hơn bây giờ một lúc không có mục tiêu diệp t r ú n g lại cảm thấy có chút ngỡ ngàng đột nhiên diệp t r ú n g nhớ tới ảnh phượng và hắc điểu đứng bên cạnh xem mình tập luyện mọi người ngay cả một câu cũng chẳng nói chỉ là có cơ hội ngẫu nhiên thì gật gật đầu về sau cũng không biết có thể gặp lại họ không diệp t r ú n g đ ố n g nhiên có chút hoài niệm hai người bạn vừa lạ vừa con này ngày mai đi nói cho họ biết mình về sau không tới phòng huấn luyện nữa thôi đi diệp t r ú n g lập tức gạt bỏ ý nghĩ này bạn bè có lẽ chỉ có bản thân muốn mình và người ta vốn không cùng một thế giới chia tay như vậy có lẽ là một sự lựa chọn không tồi nếu như có thể rời khỏi hành tinh r á c mọi người nhất định có thể thành bạn bè được diệp trùng không nhịn được suy nghĩ lung tung mục thương lạnh nhạt nói thực chiến tích lũy kinh nghiệm thực chiến nhất định sau đó học kỹ xảo cao cấp cắt ngang ý nghĩ của diệp trùng diệp trùng hai mắt phát sáng thực chiến quá tốt rồi ta thích nhất là thực chiến cả ngày huấn luyện thật là chán muốn chết rồi tâm trạng vừa rồi thoáng chốc như không tập luyện lâu như vậy cuối cùng có cơ hội ra tay không khỏi làm cho diệp trùng cực kỳ mong đợi chương mười một chương thứ mười một diệp trùng chăm chú nhìn quang giáp trước mặt suy nghĩ thật nhanh quang giáp hình người cao ba m khiên bạc trắng trên tay trái dưới ánh đèn ôn hòa trong phòng phát ra ánh sáng giống màu thủy ngân t h ú c diệm đao bên tay phải do những tia sáng màu đỏ l ử a trụm lại thành hình đao giống như thật giáp thân chính của quang giáp màu sám bạc giống như một công tử quý phái hào hoa phong nhã trang sức màu vàng k i m trên c h á n càng làm cho trước mắt người khác sáng lên suýt xoa không thôi đây rõ ràng là một quan giáp g đã được cải tiến khiên ú i ã n ì ùm hai lớp tuy rằng chỉ xem như là trung bình khá trong số khiên của quan giáp g nhưng chắc không phải là thứ mà thanh kiếm từ tính của hắc điệu có thể phá được c ò n thuốc diệm đao bên tay phải cũng chỉ có thể xem là trung bình khá nhưng chỉ sợ là chỉ với ba đao thôi chắc chắn có thể chém hắc điệu thành hai khúc còn lỡ như là chỗ yếu hại e rằng chỉ cần sức nhẹ thì mình cũng chỉ có thể bó tay chờ chết thôi tiểu thân chính quang giáp là thiên hà không chỉ có thể tăng khá tốt khả năng phòng thủ mà về mặt khối lượng cũng không tồi sẽ không mang lại quá nhiều gánh nặng cho động cơ ngoài ra còn có thêm chỗ chứa súng xạ kích được dấu ngầm có thể trang bị các loại vũ khí bắn xa khác nhau cao thủ diệp trùng lòng hơi trùng xuống chỉ nhìn lướt qua diệp trùng đã biết đối thủ trước mắt không đơn giản nếu yêu cầu diệp trùng đánh giá quang giáp này trong lòng diệp trùng chỉ có hai chữ Cân bằng. tuy rằng từ b ê ngoài n mỗi một bộ phận của nó chỉ có thể xem như trung bình khá nhưng nếu người sử dụng cũng là một người công thủ đều giỏi thực lực mà quang giáp này phát huy chắc chắn là rất khủng bố nếu diệp trùng tính không sai động cơ của nó không phải là vạ tạm thì cũng là tiễn ngư các kiếm bốn chỉ có hai loại động cơ này mới có thể làm cho tính năng của các bộ phận khác của nó phát huy đến tận cùng có thể công có thể thủ có thể bắn xa lại có thể lăn xả đánh gần là loại người khó đối phó diệp trùng không khỏi có chút đau đầu không nghĩ tới trận đầu tiên đã gặp phải hàng cứng thế này nhưng dù là như vậy trong lòng diệp trùng vốn chẳng có chút tâm trạng tiêu cực nào như e sợ chẳng hạn sống ở hành tinh r á c hắn rất rõ nhiều lúc đối thủ thường thường không phải là mình có thể lựa chọn được trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ làm thế nào mới có thể đánh thắng súng hương n o ạ i chỉ sợ rằng đối phương đứng yên ở đó bị bắn chúng cũng chẳng qua chỉ là bắn ra vài đốn hoa lửa còn đối phương thì vẫn chẳng si nhê gì t r ù y thủ hợp kim t r ờ i ạ chém lên người đối phương chắc chắn là t r ù y thủ hợp kim sẽ c o n g đầu tiên chẳng hy vọng được gì cũng may trời không tuyệt đường con người kiếm t ử tính tính ra cũng có thể lưu lại vết thương nhỏ cho đối phương đương nhiên vết thương nhỏ này cũng chỉ có thể phá được giáp thân chính của quang giáp tiểu thiên hà nếu ba đao cùng đánh vô một chỗ ba lần chém vô cùng một chỗ thật là khó quá đi diệp t r u n g theo tiềm thức lắc lắc đầu vậy nhược điểm của nó thì sao diệp t r u n g không khỏi suy nghĩ cẩn thận Hiểu rõ cách bắt, Diệp chúng Diệp biết, rõ cứ sắn bắt, bất không ẻ đ ị c nào cũng coi nhược điểm, chỉ cần tìm đúng nhược điểm, chúng một cái, thường sẽ có tác dụng làm ít mà ăn nhiều.、Đây、cũng là bí quyết độc nhất lấy yếu thắng mạnh. làm mà là coi chỉ cái, có tác độc điểm, điểm, hệ hầu. h Đây tìm một ít quyết Tiết sẽ lấy bí yếu k sai gần như tất cả quan giáp g hình người t i ế t hầu đều là bộ phận yếu hại do tập trung dày đặc hàng loạt điểm nối chỉ cần bị thương nhẹ rất dễ có khả năng dẫn tới mất kiểm soát quan giáp g hơn nữa bởi vì quan giáp g có cổ quá dày sẽ giảm mạnh sự linh hoạt cho nên ngoại trừ một số quan giáp thiên về hỏa lực ra Quang giáp k hơn á đáng giáp chán bác lái. c coi chỗ cực chính cũng chỗ cùng cẩn Càng cần có coi không không kỳ không không không thể phận hiểm. Nhưng như hữu hiểu thận. nghĩ sinh mình. h vô quan trọng này nguy nói gần người quang nào này, này Trung nản này. Bùng trọng mạng một tới, điểm bảo điều điều Diệp ai đầu, rõ là là, lấp bộ bỏ sở vệ nữa khác với í t hầu vị trí buồng lái của quan giáp g hình người chính là nằm ở ngực độ dày của nó chắc chắn là dày nhất trên toàn thân quan giáp lại nhìn kiếm từ tính trên tay mình cứ coi như mỗi nhát đều chúng cùng một vị trí muốn xuyên thủng buồng lái dù thế nào cũng phải hơn mười nhát đánh cận chiến hơn mười nhát e rằng bản thân đã sớm bị thuốc diệm đao của hắn chém thành tám khúc ngay cả một mảnh da đầu cũng không còn làm sao đây diệp trung l i ề u mạng suy nghĩ cách đối phó nhưng thời gian không chờ người tích một tiếng bắt đầu quyết đấu diệp trung q u ẳ n g mọi tạp nghiệm trong đầu ngưng thần chờ đợi k ế t bản thảnh thơi ngồi trong quang giáp dưới cái sống mũi cao thẳng nụ cười mỉm nơi khỏe miệng làm vô số phụ nữ mê đắm mái tóc vàng hơi xoăn tự nhiên giống như hoàng tử trong cổ tích cao quý tao nhã mỗi cái d ơ tay nhấc chân đều tràn ngập khí tức quý tộc cặp mắt màu nâu mang theo vài phần d ế u cợt nhìn hắc đ i ể u trước mặt k ế t bản tán thán nói thật là kẻ vô tri không biết sợ a lại muốn dùng hắc đ i ể u khiêu chiến ạ bổ lộ của bản thiếu gia ai xem ra bản thiếu gia hôm nay phải dạy dỗ thật tốt mới được trong lời nói lo rõ sự khinh miệt k i t bản quyết định dạy dỗ diệp trùng thật tốt giọng nói cảnh báo của hệ thống vừa vang lên y liền điều khiển quang giáp yêu dấu ạ bộ lộ của mình x à i bước sông về phía hắc điểu không chỉ hệ thống xạ kích không mở hắn thậm chí không định sử dụng khiên đ ụ dạ nỉ g h ủ m hai lớp hắc điểu không động đậy giống như bó tay chờ chết chờ mình tới chém một nhát ai thật là một tên bất hạnh nhưng gặp được bản thiếu gia coi như là bất hạnh lớn nhất của ngươi tên đáng thương kiệt bản chặt lưỡi mấy hôm nay tâm tình kiệt bản luôn không tốt không dễ dàng gì mà kiếm được một cơ hội phát tiết tốt như hôm nay món đồ chơi này không thể đùa chết sớm như vậy được k ế t bản trong lòng thầm cười lạnh lộ do tà ý khoảng cách giữa hai người mau chóng rút ngắn k ế t bản cười nhẹ một tiếng t h ú c diệm đao khẽ rung hư hư thực thực chụp tới hắc điều k ế t bản gần như có thể tưởng tượng đối thủ hiện giờ nhất định sắc mặt rất h o à n g hốt tay chân luôn cuống xoắt một tiếng cánh hông của hắc điều bị hắn một đao mạnh mẽ chặt xuống sau đó màn biểu diễn m è o bắt chuột chính thức bắt đầu dọn cười đắc ý của kiệt bản nhịn không được treo trên gương mặt anh tuấn nhưng có chút tà khí trò chơi mới vừa bắt đầu thôi kiệt bản trong lòng đắc ý lại không bán diệp trùng trong lòng không hiểu theo lý mà nói ván hắc điệu của mình từ xa là cách nhanh nhất và an toàn nhất nhưng đối phương tại sao bỏ dễ làm khó đối phương dần dần sáp lại gần càng làm cho diệp trùng cảm giác cổ quái cho dù là chiến đấu cận thân không dùng ưu thế về tốc độ há không phải là thằng ngu sao nhìn lưỡi đao đối phương chém về hướng cánh trái của mình diệp trùng càng hồ đồ hơn bỏ qua chỗ yếu hại không tấn công ngược lại đi chém cánh bên trái không hề yếu hại hơn nữa ngay cả khiên đủ gian y ủ m hai lớp cũng không dùng trước ngực thì bỏ trống đao này theo diệp trùng thì chỉ được cái mã ngoài t h ú c diệm đao vung ra từng đoá hoa đỏ chỉ được đẹp mắt mềm mại không có tí lực nào góc độ thì quá tệ đi diệp trùng thực không dám tin một cao thủ dành về cải tạo quang giáp như vậy vậy mà lại phạm nhiều sai lầm ngu ngốc như vậy nhưng mặc kế thế nào cơ hội ngay trước mắt diệp trùng làm sao lại bỏ qua tốc độ hắc đ i ể u trong thời gian cực ngắn tăng lên cao nhất diệp trùng lướt qua một bên dễ dàng thoát ra khỏi phạm vi phong tỏa của thuốc diệm đao kiếm t ử tính hất xéo từ dưới lên t ê một tiếng trên người đối phương lưu lại một vết thương sau năm cm dài tới gần một m giống như t u é t miệng r a phát ra nụ cười c h à o phúng không tiếng động không chờ đối phương kịp phản ứng cánh trái của hắc đ i ể u với tốc độ tăng lên cao nhất mạnh mẽ đập vào ngực đối phương hai cái quan giáp tốc độ cực cao cứ thế tông thẳng vào nhau binh một tiếng thật lớn cú va chạm lớn làm cho hai cái quan giáp đều bị bắn ra hai bên với tư thế không đẹp tí nào cú va chạm với mức độ này đối với người đã có chuẩn bị như diệp trùng mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ trong các môn huấn luyện cơ sở có chỉ trong khoảnh khắc gặp va chạm thì phải làm gì ngay cả các nội dung cực kỳ hà khắc do mục thương đưa ra cũng hoàn thành diệp trùng dường như ngay khoảnh khắc va chạm đã xác định chính xác vị trí sẽ rớt xuống hai tay diệp trùng với tốc độ kinh người tiến hành các thao tác phức tạp chỉ thấy động cơ phụ trợ ở hai bên sườn hắc điểu giống như những nốt nhạc đăng n h ị p linh hoạt chuẩn xác điều chỉnh góc độ miệng phun của m ộ ư ơ i hai động cơ phụ trợ gần như chỉ mất 0,1 giây đã điều chỉnh xong góc độ trong phút chốc miệng phun của m ộ ư ơ i hai động cơ đột nhiên mở ra thân hình hắc điểu chỉ cách mặt đất 2 0 cm từ từ dừng lại năm ngón tay máy dưới hông phải đột nhiên mở ra ngay trước khi hắc điểu bị đập xuống mặt đất vỗ mạnh một cái cũng vào lúc này g ó trong nháy mắt hắc đ i ể u đã đổi kịp hạ bộ lộ của kiệt bản ké đến thất điên bắt đảo trong đầu kiệt bản trống rỗng hoàn toàn không có phản ứng quan rắc hoàn toàn mất đi không chế tiết hầu lúc gần lúc hiện không ngừng phóng đại trong mắt diệt trùng hai mắt diệp trùng giống như rắn độc nhìn chằm chằm yết hầu của ạ bộ lộ không dám có chút nào phân thần chính là lúc này diệp trùng la lớn lưỡi kiếm từ tính với toàn lực xông tới như tia xét đâm trúng yết hầu của ạ bộ lộ giống như kỵ sĩ thời cổ đại khi toàn lực s u n g phong dùng trường thương đâm thẳng vào yết hầu đối phương u i lực của cú đâm với tốc độ cao nhất vượt xa tưởng tượng của diệp trùng ạ bộ lộ giống như một con bút bê vải bị đánh văng ra xa Cái cổ thốt như cột nhà của、Apollo、chỉ có một nửa còn cả thức, lại thiết bị bên trong dối tiềm Diệp thốt một trong Trung như nhà dính như nửa bên loạn cả lên. Gần như bằng Apollo bị đối ã đã hoàn thành hoàn không thắng. chiến thắng. Chương 12, chương thứ so toàn tài Trung một cuộc có cửa Diệp đ thủ yêu cầu t á i chiến nhưng diệp t r u n g chẳng thèm để ý trong khái niệm của hắn nhiều sai lầm sơ đẳng như thế đủ để hắn chết mấy lần rồi cái mà hắn cần là cao thủ không phải thắng đốc chỉ có cao thủ mới có thể rèn luyện kỹ thuật của mình mới có thể nâng cao thực lực bản thân mục thương đột nhiên xuất hiện ừ thành tích không tồi nhưng đối thủ cũng thật là có yếu một chút diệp t r u n g chẳng lừ hử gì gật gật đầu mục thương hỏi nhưng bây giờ xem ra hắc đ i ể u đã không thỏa mãn được nhu cầu của ngươi rồi ừ có hứng thú đổi cái khác không trước mắt diệp t r u n g như sáng lên quan giáp g mới loại nào mục thương hỏi ngươi cảm thấy quan giáp g của người vừa rồi thể nào diệp t r u n g không sai cực kỳ cân bằng cải tạo cực kỳ hợp lý mục thương nói ngươi mỗi lần thắng một trận thì có thể thu được một số điểm nhất định mà những điểm số này ngươi có thể ở nơi bảo hành của khu thực chiến đổi lấy các loại quan giáp g hoặc bộ phận ở đây cũng có thể được phép cải tạo quan giáp g đương nhiên ta không hề đồng ý ngươi lúc này lại sử dụng quan giáp g cải tiến mặc dù ngươi về mặt này có khả năng nhất định kiến nghị của ta là sau khi ngươi hiểu rõ các loại quan giáp g tiêu chuẩn hãy hưởng thụ niềm vui cải tiến mục thương vừa nói xong diệp trung gấp rút tới thẳng khu bảo hành trong đại sành mênh mông đặt đủ loại quan giáp diệp t r u n g giống như một con sói đói gặp được đồ ăn ngon hai mắt phát sáng không ngớt đảo qua đảo lại mấy cái quang giáp này một chút lại gõ gõ cái này một chút lại sờ mó cái kia sắc mặt cực kỳ hưng phấn mỗi cái quang giáp đều có ghi rõ điểm số cần thiết diệp t r u n g lúc này mới nghĩ tới điểm này liền cuống tay cuống chân mở bảng tin tức của mình ra tìm hồi lâu mới tìm thấy trên đó đ ố n g đâu có viết một nghìn điểm diệp t r u n g t h ở p h à o cũng tốt thanh lang sói xanh có hai kiểu đều chỉ cần ba trăm xem ra điểm số của mình cũng không ít ta diệp t r u n g thầm mừng diệp t r u n g vẫn muốn nghe đề nghị của mục thương lời của mục nói thường đều không vô nghĩa diệp t r u n g lưu luyến tiếc rẻ nhìn những quan g g i á p khác nhưng không hề do dự chọn quan g g i á p tiểu thanh lang y dáng vẻ bên ngoài của quan g g i á p thanh lang cực kỳ giống một con sói bốn chân chắn đất trong miệng ngậm một khẩu súng laser có thể bắn ra tia laser dài nửa mét về hai bên quan giáp g tiểu thanh lang là quan giáp g chiến đấu trên đất điển hình nó không có cánh hông giống hát điều không thể bay trên cao động cơ của nó trong vũ trụ cũng không tốt gì mấy nhưng trên đất liền lực bạo phát rất lớn di chuyển linh hoạt không hề thua kém tốc độ bay làm cho nó được dùng rất phổ biến thanh lang có hai kiểu kiểu y và kiểu hai kiểu y là kiểu cận chiến kiểu hai là kiểu đánh xa điểm khác biệt giữa kiểu hai và kiểu y là kiểu hai không có súng laser mà có pháo bắn hạt năng lượng cao ngoài ra còn bố trí ba khẩu pháo bắn hạt v ạ n c ấ p một phát không trúng lập tức bỏ chạy là một lựa chọn không tồi để du đấu trên lục địa so với hát điều các mặt của thanh lang đều mạnh hơn không ít mục thương giống như ưu linh đột nhiên xuất hiện trước mắt diệp trùng ngắm diệp trùng và thanh lang đang trồm hổm sau lưng hắn đưa ra một đánh giá chúng trọng tâm sự giao lưu của g i ã thú và g i ã thú diệp t r ù n g không khỏi nhăn mày nóng giận ngươi lại dám so ta với g i ã thú mục thương lười biếng nói chẳng lẽ ngươi không phải sao diệp t r ù n g chắc nịch nói đương nhiên không phải mục thương vậy ngươi là cái gì diệp t r ù n g mạnh miệng không chút xấu hổ nói ta là thú vương mục thương như bị đánh mạnh ngã trên mặt đất trên đầu vô số sao bay miệng sùi bậm mép lẩm bẩm nói quả nhiên là đầy thú tính a nhìn diệp trùng hai tay chống n ạ n h ngạo nghễ mà đứng nhạc nền vang lên chính là vô số tiếng gầm rú của g i ã thú đột nhiên âm nhạc thay đổi âm thanh giao phối thê lương của g i ã thú đột ngột vang lên bên thai lông tóc của diệp trùng dựng đứng hết cả lên lập tức vung tay đập mục thương mục thương cười hi hi kéo dài giọng thu chín vương mười một diệp trùng mặt nhăn nhó như quả cà chua héo mục thương quăng cho diệp trùng một danh sách diệp trùng vội vàng nhận lấy đây là bảng đăng ký tất cả những người có xác suất chiến thắng trên 90% ở trong này hơn nữa còn đăng ký tập luyện ở đây trong vòng ba tháng người đi khiêu chiến từng người một ừ đúng rồi đ ừ n g quên bắt đầu từ người đầu tiên từ d ư ớ i lên tôn tuyết lâm và a tú nhìn sân tập trống không trước mặt chết lặng cả người a tú t h â n thờ nói tuyết lâm hắn không ở đây trong buồng lái của hát điểu trên gương mặt xinh đẹp hai hàng lệ yên lặng chảy xuống tôn tuyết lâm tức giận tên khốn này thật quá đáng quen biết lâu như vậy vậy mà một lời không nói đã bỏ đi thật quá đáng thật quá đáng mà lần sau nếu gặp lại nhất định sẽ đập ngươi một trận tơi bời nàng hoàn toàn quên rằng mình đã từng bị diệp t r u n g đánh bại tôn tuyết lâm kéo a tú đi chúng ta đi khu thực chiến tìm thử xem bọn họ tìm từng phòng một trong khu thực chiến nhưng mai chẳng nhìn thấy hắc điều quen thuộc cũng không thấy ý cờ quen thuộc mà xa lại đó bọn họ không biết diệp t r u n g đã thay đổi quan g i á c cũng không biết không lâu trước khi bọn họ tới khu thực chiến diệp trùng vừa mới rời khỏi đi tới khu gủ tỷ sở ta này tiểu y mấy bữa nay bận chuyện gì vậy cũng một khoảng thời gian không tới rồi nha một ông già trên đường hỏi thăm diệp trùng diệp trùng hơi không người nói chào hứa ra ra người gần đây thế nào con mấy hôm nay tập luyện khá căng thẳng nên ít tới hơn ông già họ hứa trước mặt diệp trùng thật lòng tôn kính ông là một kỹ sư đầy kinh nghiệm t ừ n g chỉ điểm cho diệp trùng không ít diệp trung kiếm được lợi ích không ít từ lão hứa ra ra cười ha ha lao già như ta sẽ có gì không tốt tiểu y vẫn lễ phép như trước nhà thật là một đứa trẻ ngoan mấy lao già kia gặp ngươi nhất định rất vui đó được rồi không tán d ố c với ngươi nữa tiểu y ngươi chơi vui vẻ n h a diệp trung xấu hổ cười đáp lời vâng hứa ra ra đi c h ầ m rãi nơi diệp trung muốn đi là một phòng thảo luận của khu gủ ti sơ ta gọi là cực quang cực quang ở chỗ này cực kỳ nổi tiếng phần lớn thành viên trong này đều là kỹ sư quan giáp g hoặc thợ máy cao cấp đã về hưu các loại kiến thức về quan giáp g đều cực kỳ cao siêu một đám trâu bò tập trung tại một chỗ uy lực phát huy tuyệt đối là khủng bố rất nhiều công ty gặp vấn đề đều nghe danh tìm tới kiếm sự giúp đỡ mà tính khí quái dị của bọn họ cũng giống với cái tên cực quan vậy mấy người này ai cũng thân hoài tuyệt kỹ kinh nghiệm phong phú ngoài đời nhận được tiền về hưu cực kỳ lớn ai cũng không lo ăn không lo mặc cho nên muốn mời bọn họ giúp đỡ tiền bạc ở chỗ thấy ngươi mắt, ngươi rút, ngươi này cũng dụng. Nếu như muốn bọn bạc chỗ ở họ họ vô vừa đây ừ vừa n bọn cũng phương ngàn ngươi nghĩ nếu như không ngươi mang cả núi vàng đổ ra trước mặt, bọn họ cũng không g giúp rút, trăm ra trước mắt, mặt, thèm lướt họ họ họ cách, có cả mà kế qua. đổ đ cũng là điều làm rất nhiều công ty có thói quen dùng tiền nói chuyện vô cùng đau đầu nhưng có việc cầu người làm cho đám này không thể không c ư ớ i người trước đám lao già cao cao tại thượng này một mặt trong lòng n g u y ệ n r ử a đám lao già này ai ai cũng chết không được tử tế một mặt vẫn phải tươi cười sưng con gọi cháu nhưng mấy lao g i ả này ai mà chẳng là g i ả thành tinh ai chẳng cố chấp muối dầu không vào một thật sự là làm cho mấy tên muốn kiếm chút tiện nghi này đơn giản là chuột lôi kéo rùa không biết ra tay thế nào hai ba mươi sáu một nguyên tắc là tục ngữ thành ngữ được sử dụng ở khu vực tây nam trung quốc ý ban đầu là chỉ sinh mạng đang bị nguy hiểm ăn gì cũng không vô về sau ẩn dụ để chỉ những người cố chấp không nghe l ọ thai lời khuyên của người khác chương mười ba chương thứ mười ba diệp trung là thành viên duy nhất dưới năm mươi tuổi của cực quang diệp trung có thể gia nhập cực quang hoàn toàn là do tình cờ diệp trung là một con gà trong số những con gà của mạng m ô p h ỏ n g hồ hồ đồ đồ lại xông bừa vào phòng thảo luận của cơ quan song đám lao giả này không ai để ý tới hắn nếu không cùng vài người ở một bên thảo luận thì cũng một mình vùi đầu vào nghiên cứu diệp trung tò mò liền chạy tới một đám người bên cạnh đang tranh cãi dữ dội nhất nghe thử bọn họ cãi về cái gì không ngờ tới bọn họ lại đang thảo luận về thiết kế ống dẫn động cơ quan giáp diệp trung vô cùng thích thú liền lắng nghe thật cẩn thận càng nghe càng cảm thấy hấp dẫn vô cùng say mê hai lão già đưa ra hai phương án cố hết sức để bảo vệ phương án của mình diệp trung đột nhiên nhớ lại bản p h á t họa động cơ của mục thương vừa được xem không bao lâu diệp trung đang nghe đến nhậm thần vô ý thức b u ồ n miệng đưa ra một ý kiến hoàn toàn mới đột nhiên xung quanh yên lặng như tờ hai bên đều nín mặt chỉ có gương mặt kinh dị nhìn chăm chú tên nhóc thì không biết chui ra từ lỗ n ẻ nào này nhất thời diệp trung toát đầy mồ hôi từ đó về sau diệp trung liền cùng đám lao già này quen biết Có lúc a gia nhập cực quang, của của quang. của quang, cao o nào trào, cho trong trong giả dâng Trùng không nghĩ đồng người, không Trùng miệng, Trùng Trùng thành thành mơ mơ màng màng người không Trùng lòng liền Diệp tới lại nhiều Diệp hội liền Diệp viên Diệp viên với tới.、Còn、Diệp á, trong lòng lại muốn nhập bọn thành thành Chính như thành thành vốn Còn là đó được đem có khó tâm huyết rất thậm trở một trở một mắt thể mở mơ mơ họ chí khác chịu. vậy, l cực cơ cực cực sự cực kỳ ý Á, trước hắn vẫn cho rằng đã học hết bảy tám phần kiến thức của cha về mặt cải tạo quan giáp có vài phần tự tin nhưng khi tới đây mới biết tùy tiện tìm bất cứ người nào ở đây đều đủ để bản thân ngưỡng mộ thử hỏi làm sao không làm cho hắn buồn l ầ u vĩnh viễn không chịu lạc hậu diệp t r u n g bắt đầu con đường học tập cực khổ của mình tùy tiện một vấn đề sau khi bị mấy l a o nhàn rôi ở đây không ngừng mở rộng sâu sắc hơn độ khó khăn độ thâm sâu độ mở rộng không chỉ t r ê n l ệ n h cả vạn lần cũng may mà nền tảng của diệp t r u n g cực kỳ vững chắc diệp t r u n g giống như một l ố c xoáy xoay chuyển với tốc độ cực cao điên cuồng hấp thu tất cả ở xung quanh rất nhanh những đặc điểm như năng khiếu đặc biệt khả năng học hỏi kinh người nền tảng vững chắc của diệp trùng bị mấy lao giả này phát hiện mấy lao giả này thành tựu cả đời rất xuất sắc tại các lĩnh vực được hưởng quyền uy c ự c cao nhưng rất nhiều người trong bọn họ gặp phải tình cảnh sở học cả đời không có ai kế thừa thầy giỏi khó tìm trò giỏi càng khó tìm hơn mấy lao giả này đối với diệp trùng càng yêu thích hơn diệp trùng giống như một cái bánh ngọt t h ơ m phức mấy lao giả này ai cũng thèm thuồng hắn khi được diệp trùng hỏi han liền không tiếc hơi sức vốn vấn đề chỉ mở rộng tới vạn lần thì giờ lại bị bọn họ mở rộng lên tới mười vạn lần nhưng cho dù là vậy diệp t r u n g vẫn như cũ học tập rất k ỹ lưỡng hỏi mà không mắc cỡ điều này làm cho mấy lao càng thích diệp t r u n g hơn diệp t r u n g trở thành học đồ duy nhất trong cực quang hơn nữa còn là học đồ công cộng tiến vào phòng thảo luận tất cả các lao già đều sáp lại gần a đây không phải là tiểu y sao cũng mấy ngày không thấy bóng dáng rồi cái phương trình lần trước ta chỉ ngươi đó hiểu hết cả chưa vẫn vẫn ví vừa Không chúng phương diện như nói liền người giận mắng, ngươi, liền hỏi này hỏi nọ, nếu mà làm cho tiểu học đến mụ cả người, chưa có khác, chưa tức trách cho học cả coi hiểu hả. hề thể thí hỏi hỏi đưa ta ra lao ra lời tiểu tiểu để gì, gặp từ dứt, một ta dụ dụ làm bị mà mụ y y sau ẽ xử ngươi nào. thế s đó liền hòa nhã nói với diệp trùng tiểu y à tới đây để ra ra coi ngươi có cao lên không ai vẫn không cao không sao không sao thân thể con người chỉ là một túi da thối tha nhìn ộ i à và học thức mới là quan trọng. Gia Gia có cái này là mà này nào mà m mới một chút tâm mới về về học thức chút nha, chiêu thế nghĩ thế? không nghĩ phải h trọng. có cái đắc của coi được? Tuyệt Ta tại trở Gia Gia Gia Gia, ngươi đi. ngươi lấy Lao lại lại quan ra sao ra, sửa sang n Đô, lại lão già họ đố đang đắc ý đứng một bên thật là vui vẻ diệp trung đứng giữa đám lao già trên tay cầm con c h i m thông tin mà lão đô mới đưa cho đối mặt với sự nhiệt tình của mấy lão này giống như con vịt ngốc không biết làm gì、28. trong một căn phòng được trang trí lộng lẫy giàu có gương mặt anh tuấn của kiệt bản nhăn nhó giống như đột nhiên từ một công tử quý phái ưu nhã biến thành một tên ác ma mặt mũi dữ tợn mẹ nó không ngờ hôm nay lại lật thuyền trong mương nghĩ lại cử chỉ đắc ý của mình trong mắt đối phương giống như một màn biểu diễn vụng về của một tên hề l ử a giận trong lòng kiệt bản bùng lên không thể ngăn nổi thiêu đến trong đầu hắn đỏ rực lên sự h ầ m hực không xuân sẻ tích lũy mấy ngày nay vào lúc này đã lên đến đỉnh điểm kiệt khác không thể nhị được nữa nắm lấy bộ liên kết mạng mô phỏng trên tay mạnh mẽ nện lên tấm thảm thêu đầy hoa văn phức tạp buộc chỉ còn lại những mảnh vỡ vừa nghĩ tới tên giả heo ăn thị thổ này kiệt bản gần như trở nên điên cuồng trong lòng vô số lần dùng những lời nguyền rủa ác độc nhất nguyền rủa tên ý cờ đáng chết này không thể như vậy là xong tuyệt đối không phải vậy là xong trong lòng kiệt b u ồ n gào thét linh hồn cao quý của kiệt bản ta làm sao để loại ti tiện đó trả đạp ta muốn hắn phải trả giá giết hắn đúng Ta muốn g i ế t hắn. Kết bản đã mất hết lý trí hai mắt quyến rũ ngày thường đỏ ké vừa nghĩ tới cảnh đối thủ dưới kiếm của mình rên rỉ xin tha thứ k ế t bản không khỏi ngẩng đầu cười to một cách cùng dại tên này k h ó i tự sướng ghê vợ làn mấy phút sau cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại k ế t bản khôi phục lại hình dáng thong thả cao quý lúc bình thường k ế t bản nhấc điện thoại trên bàn lên d ở giọng ra lệnh nói khâu quảng ra ngươi tới đây một lát một trung niên nam tử lanh lợi tháo vắt cung kính hơi túi người đứng trước mặt k i t bản đây chính là khâu quản gia quản lý chính của nhà kịch bản kịch bản nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ khâu quản gia tìm cho ta một người có tên đăng ký là y cờ trong căn cứ huấn luyện ý thức sư sĩ ta muốn tất cả tư liệu của h ắ n nhớ kỹ là tất cả tư liệu trong hai mắt rũ xuống của khâu quản gia lóe lên một tia âm hiểm trong lòng ngầm nghĩ tám mươi chín mươi là tên y cờ này đắc tội với tên nhị thế tổ này một hắn biết rõ tên thiếu gia trước mắt này ngoại trừ lớn lên trông đẹp mã gia thì chẳng có gì bất học vô thuật hai cả ngày tầm hoa vấn liễu ba hơn nữa lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo bốn người đắc tội với hắn không ai có kết quả tốt cảnh nhà tan người chết cũng có khâu quản gia trong lòng thở dài lần này không biết là ai xui xẻo đây nhưng hắn vẫn rất cung kính hắn không muốn đắc tội tên hoàn khố tử nam để trước mặt nếu không chỉ e rằng những ngày ở trong nhà này của mình cũng xong luôn hắn không muốn bị đuổi việc húng chi bây giờ là lúc rất tế nhị bản thân có k h ả năng rất c a o sẽ được t h ă n người này, thật ra rất đơn giản, chỉ cần g trước. thật ra chỉ Đối loại phó rất bản ề ngoài bỡ đỡ hắn, không khó đối phó như công nghĩ công đối đối với đại công tử. Vừa nghĩ tới đại bỡ bất đỡ khó phó thâm h k Vừa tử. tử chắc, g i ố đối với phản ứng của khâu quản gia vô cùng bằng lòng hắn cũng tìm được cảm giác bản thân ưu việt từ người khâu quản gia cố làm ra vẻ phong nhã phẩy tay ra giấu khâu quản gia lui xuống hắn lẩm bẩm tiểu tử ngươi chờ đó cứ chờ đấy mà xem, ta sẽ cho ngươi thấy kết quả của việc đắc tội với bản thiếu gia kiệt bản nâng cao cái ly có chân h ấ p một ngụm hồng tiểu thiên nhiên ba trăm năm đưa ly lên trước mắt xem xét cẩn thận ánh mắt làm người khác t h ấ t v ọ n g ánh đèn nhu hòa chiết xạ biến ảo trong hồng tiểu thơm l ừ n g giống như máu tươi tỏa ra sự hấp dẫn trên người chú giải một nguyên tắc nhị thế tổ tiếng quảng đông nghĩa là đời trước có tiền đời sau không cần làm cả ngày chỉ có ăn chơi ngủ nghĩ hai nguyên tắc bất học vô thuật lúc đầu có nghĩa là không có học vấn nên không có cách bây giờ chỉ không có học vấn không có bản lĩnh ba nguyên tắc tìm hoa vấn liễu hoa liều vốn là chỉ cảnh mùa xuân lúc trước cũng dùng để chỉ người đi hát ý ban đầu là chỉ đi thưởng thức cảnh sắc mùa xuân về sau tiểu thuyết dùng để chỉ đi chơi gái bốn nguyên tắc nghĩa là ánh mắt trừng lên khi nổi giận dùng để chỉ những thù hận cực nhỏ chỉ t r ừ n g mắt tức giận một hồi t h ù hoán cực nhỏ như vậy cũng m u ố n báo ẩn dụ chỉ những người có lòng dạ nhỏ nhen năm nguyên tắc hoàn khố tử đệ là thanh ngữ lúc trước dùng để chỉ con cháu những người có quyền có tiền như q u o n lại địa chủ cả ngày chỉ lo ăn chơi không lo việc chính bây giờ dùng để chỉ con cháu nhà giàu du thủ du thực danh d ộ i dòng chơi chương mười bốn chương thứ mười bốn thiên sứ cẩn thận lách tránh từng cái từng cái cạm bẫy nhìn có vẻ bố trí hỗn loạn và bẫy mìn kích hoạt bằng điện tử giải rác khắp nơi ai hiệp hội sư sĩ thì sao chứ mình không phải đã vào bên trong rồi sao giống như vào trốn không người trong lòng thiên sư âm thầm đắc ý tác dụng của quang não đối với quan giáp g bây giờ càng lúc càng lớn gần như có thể nói là bộ phận quan trọng nhất của q u a n giáp g hiệp hội sư sĩ tuy rằng trên danh nghĩa lực lượng chủ yếu là sư sĩ thật ra còn thu nạp một lượng lớn những nhân tài khác có liên quan đến sư sĩ trong đó số lượng hôi vực l ĩ n h giả cũng không ít có thể xâm nhập bên trong hiệp hội sư sĩ được bảo vệ nghiêm mật dù la mạnh như hắn trong lòng cũng khó tránh có vài phần kiêu ngạo nhưng hắn không dám ở đây quá đắc ý ở đây nguy cơ b ộ n phía lúc nào cũng có thể gặp phiền phước nếu như không cẩn thận làm kinh động tới hôi vực lính giả bảo vệ vậy thì không dễ dàng gì thoát thân được đâu đây là một vụ buôn bán lớn nếu như thành công tiền công đủ để bản thân phung phí một khoảng thời gian khá dài thiên sứ còn biết đồng thời còn có vài hôi vực lính giả tiếp nhận ủy thác này điều này càng kích thích tính háo thắng trong lòng hắn bản thân không thể dứt sau lưng người khác thiên sứ thầm đủ thiên sứ nhìn cánh cửa phát ra ánh sáng năm màu như mây khói mù mịn trước mắt cực kỳ đẹp mắt làm người khác gần như khỏi cho rằng đây là cánh cửa thông tới cảnh tiên thiên sứ chấn tĩnh lại trong lòng ngầm cảnh giác trở thành hôi vực l ĩ n h giả bao nhiêu năm nay thiên sứ sớm hiểu một đạo lý đồ vật càng đẹp càng hấp dẫn thường hay càng có thể ẩn chứa những nguy hiểm chết người thiên sứ khẽ ngồi sổm xuống, xuống tay phải chắm đất nhắm hai mắt lại một làn sóng như có như không lấy thiên sứ làm trung tâm lan ra xung quanh nhanh chóng tình huống xung quanh không sót chút nào phản ánh vào trong đầu hắn đây chính là một trong hai tuyệt chiêu của thiên sứ sóng gợn liên y mỗi một hôi vực l ĩ n h giả đều có tuyệt k ỹ độc môn của mình tuyệt k ỹ độc môn này cũng đại diện cho thành tựu và tri thức của hôi vực l ĩ n h giả này trên một phương diện nào đó sóng gợn tuyệt k ỹ chỉ thiên sứ có nó không chỉ có thể chính xác và nhanh chóng thăm dò tình huống xung quanh hơn nữa sẽ không bị phát giác bởi các loại c ả m b ấ y nhạy cảm cho dù đối thủ là hôi vực l ĩ n h giả vốn có đủ kỹ năng ẩn nấp và đánh lửa cái này làm cho hắn vốn là một tay có kỹ thuật khá về cạm bẫy càng mạnh thêm mấy cấp cực kỳ thích hợp với nghề trộm cắp này những hôi vực l ĩ n h giả khác đều cho rằng hắn tính toán cạm bẫy rất tuyệt ai ngờ rằng hắn vốn chỉ nhờ vào kỹ năng này nói tới sóng gợn không thể không nói tới một kỹ năng tuyệt đỉnh khác của thiên sứ cốt thư roi xương ý là roi ăn bám vào xương cốt thư không có chút khả năng gây hại nào nhưng nó một khi bám lên mục tiêu giống như giỏi bám vào xương tuyệt không nhả ra tính che giấu cốt thư cực tuyệt thiên sứ trước giờ chưa từng thất thủ hiệu quả theo dấu cực kỳ tốt tên tuổi thiên sứ tuyệt đại đa số đều nhờ hai tuyệt chiêu này mà giành được thiên sứ tập trung tinh thần tỉ mỉ tìm hiểu tin tức do sóng gợn truyền về cho mình một lớp hai lớp thiên sứ trong lòng thầm đếm tám lớp hay cho mấy tên này vậy mà có khóa tám lớp mật mã trong lòng thiên sứ có chút dao động cảm giác có cái gì đó không đúng thiên sứ không có chắc chắn tuyệt đối không dám manh động liền đứng yên tại chỗ trong đầu tỉ mỉ nhớ lại từng chi tiết một không đúng hắn cuối cùng cũng biết nỗi bất an trong lòng là từ đâu mà ra suốt dọc đường tiến vào đây đủ loại cạm b ấ y trên đường nếu không phải có sóng gợn hỗ trợ bản thân tuyệt đối không tiến vô đây được có thể thấy được thực lực của hôi vực l ĩ n h giả trong hiệp hội sư sĩ tuyệt đối không yếu không lý nào nơi này ngược lại dễ thế này khóa tám lớp mật mã tuy rằng không dễ dàng phá giải nhưng đối với hôi vực l ĩ n h giả có khả năng vào tận đây mà nói muốn dùng khóa tám lớp mật mã để ngăn cản bước tiến của người tới đây vốn là không có khả năng thiên sứ trong đầu xoay chuyển cực nhanh đối phương nhất định còn có thủ đoạn khác đúng khẳng định vẫn còn cảm bơi khác thiên sứ nhắm hai mắt lại phát động s ó n g gợn tập trung tìm hiểu đồng thời đại não nhanh chóng xoay chuyển phân tích những tin tức được chuyển về ba mươi phút đã trôi qua thiên sứ mới mở hai mắt từ từ thở ra một hơi tính toán thật kinh người Tuy tới một rất tạp từ tạo một biệt thể trên thực tế có 9 cái khóa. Nếu như dùng cách thông thường, nhất định sẽ kích hoạt diệu nhau, Nếu này này mấy. rằng nhưng không nghĩ dùng xoắn nên Cũng nói, cánh như dùng định là lại lại cái cái cách phức cái đặc khác. có cửa có cái cách kích cả với khóa, khóa khóa khóa. đó xảo sẽ lợi hại phương thức kết hợp khóa lợi hại như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy xem chút nữa là mắc câu rồi may mà mình cẩn thận cái khóa này tuy rằng phức tạp nhưng bản thân đã phát giác được sự vi diệu trong đó chắc chắn được bảy mươi tám mươi trong lòng quyết định thiên sứ vừa mới tính bước lên phía trước đột nhiên một tia sáng màu xanh lục cực kỳ khó thấy rõ lướt qua mắt mình trong lòng thiên sứ nhảy dựng lên cái gì vậy thiên sứ kinh hoàng d ừ n g tiến lên cái cửa vẫn đóng chặt đó vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng năm màu mãnh liệt làm cho màu sắc xung quanh l o a n g lộ tia sánh xanh lục vừa mới lóe lên trước mắt mình là ảo giác ư thiên sứ cũng không dám khẳng định nhưng hắn cẩn thận quan sát rất lâu muốn tìm tia sáng xanh lục vừa xuất hiện đó nhưng ánh sáng do cái cổng tỏa ra giống như bao hàm tất cả màu sắc làm hai mắt thiên sứ mau chóng hoa cả lên còn phát hiện được gì nữa chứ chẳng lẽ thật sự là ảo giác thiên sứ trong lòng không dám xác định nếu như cái cổng này không phát ra ánh sáng thì tốt rồi nhất định có thể nhìn thấy rõ ràng thiên sứ trong lòng trận động đúng nha cái cửa này tại sao phát sáng chẳng lẽ chẳng lẽ là muốn che đậy cái gì đó thiên sứ càng nghĩ càng thấy đúng cũng càng không dám làm b ậ y chỉ cẩn thận kiểm tra quả nhiên không bó công sức cuối cùng làm cho thiên sứ gần như nhìn đến hoa cả mắt tìm được cái bóng màu lục nhỏ yếu đến mức làm người ta lơ là đó vốn là một tia sáng xanh lá nhỏ lúc gần lúc hiện ẩn trong ánh sáng của cái cổng cực kỳ khó phát hiện lại có thể thoát khỏi sóng gợn của mình thiên sứ đây là lần đầu tiên gặp được cảm b ấ y che giấu cao như vậy trong lòng khen ngợi không ngớt nhưng mà đã bị mình phát hiện vậy thì thiên sứ nhìn cánh cổng như thông tới cảnh tiên này trong mắt hắn giống như một thiếu phụ xinh đẹp Đang tay rộng vòng tay mê người với hắn. mở mê với 22. khâu quản gia cung kính nói nhị thiếu gia việc người phân p h ó lần trước có chút manh mối rồi kiệt bản mừng rỡ thật sao hắn là ai tên thật là gì ha ha lần này hắn có thể chạy hòa thượng không thể chạy được miếu rồi sau đó tàn n h â n nói hừ hừ chạm vào thiếu gia ta nhất định phải cho ngươi không được chết yên khâu quản gia chậm rãi muốn nói lại thôi kiệt bản thấy khâu quản gia ngập ngừng ấp úng nhăn mặt khó chịu nói đ ừ n g ngập ngừng nữa có gì nói mau chẳng lẽ hắn có lai lịch gì sao khâu quản gia túi đầu nói không phải chỉ là chỉ là kịch bản không nhịn được nói chỉ cái gì có lời mau nói có dám mau đại ánh chán khâu quản gia hơi dỉ mồ hôi nhị thiếu ra sau khi người phân phó lao nô liền sai người đi tìm hiểu tìm được vài hôi vực lĩnh giả lợi hại tuy rằng phòng thủ của căn cứ huấn luyện không tồi nhưng vẫn bị bọn họ tìm ra lỗ hổng mở được ngăn tin tức chỉ là chỉ là bên trong có chút kỳ quặc kỳ quặc k ế t bản không hiểu hỏi mồ hôi trên c h á n khâu quản g i a càng nhiều hơn hắn biết vị nhị thiếu trước mắt này là vui buồn thất thường nói trở mặt là trở mặt hiện nay tình thế trong nhà rất vi diệu bản thân mấy ngày này luôn tranh tranh đấu đấu cẩn thận từng ly lỡ như mình lúc này sơ sót gì đó hễ liên hệ một cái là ảnh hưởng toàn thân hậu quả không dám tưởng tượng việc này nếu như làm không tốt nhị thiếu da dở chứng làm l o ạ n lên người xui xẻo cuối cùng chắc chắn là mình nếu như không may cực kỳ có khả năng bị đuổi ra khỏi la g i a khâu quản gia vốn cẩn thận càng nghĩ càng sợ hãi mồ hôi chán của khâu quản gia càng nhiều vâng trong ngăn tin tức chúng tôi đã kiểm tra tất cả mã vạch nhưng không tìm thấy tên y cờ thiếu gia nói ngay cả tên gần giống cũng không có kiệt b ả n ngây người không có không thể nào ta rõ ràng nhìn rất rõ tuyệt đối không nhìn lầm khâu quản gia mặt không biến sắc đuốt mông ngựa lão nô đương nhiên tin tưởng ánh mắt của nhị thiếu gia với ánh mắt của nhị thiếu gia làm sao mà nhìn sai được thấy kiệt bản hơi đắc ý tiếp tục nói nhưng kỳ quái này là kỳ quái ở chỗ tại sao trong ngăn tin tức không có tin tức của h ắ n lên mạng mô phỏng nhất định phải trải qua chứng thực thân phận không trải qua chứng thực thân phận vốn không lên được mạng mô phỏng kiệt bản cũng không ngờ đến kết quả này vậy thì làm sao có thể k h â u quản gia tiếp tục nói lao nô đang nghĩ là không chừng tên ý cờ này cũng là một hôi v ư ợ c l ĩ n h giả trước mắt kiệt bản sáng lên suy nghĩ cũng thay đổi theo khâu quản gia không sai không sai ch chắc chắn là chỉ có hôi vực l ĩ n h giả mới có thể làm ra việc thế này hôi vực l ĩ n h giả chính là những người lợi dụng quang nao để đột phá những trói buộc quy tắc của mạng mô phỏng bọn họ về mặt quang nao có tài năng và thành tựu cao c mấy người này trong mạng mô phỏng có năng lực vượt xa người thường khâu quản gia nói do vậy lao nô đang nghĩ hôi vực l ĩ n h giả này để cho hôi vực l ĩ n h giả đối phó Lao Nô nhờ đã chương ậ y mấy vị ô i vực mười lăm chương, chương thứ mười lăm trong lòng thiên sư vô cùng lúng túng nhiệm vụ lần trước không thể không nói mình hoàn thành cực kỳ xuất sắc trong năm hôi vực l ĩ n h giả chỉ có mình mới hoàn thành nhiệm vụ bốn người khác đều ngừng bước trước cánh cửa cuối cùng nghĩ lại cái bẫy cao s i ê u đó thiên sứ cảm thấy đắc ý một nụ cười hời hợt treo trên khoe môi nhiệm vụ này nói thực thật sự có chút khó khăn nhưng thiên sứ vẫn bị thù lao cao của nó hấp dẫn thù lao cao thế này hơn nữa la g i a và mình cũng từng giao dịch qua vài lần uy tín cũng không tồi điều quan trọng nhất là nhiệm vụ này vô cùng thích hợp với mình người mà la g i a muốn dò la giá tiền lại cao thế này thiên sứ vốn cho rằng tám mươi chín mươi là nhân vật hai to mặt bự gì đó hoặc là một cao cấp sư sĩ la g i a muốn lôi kéo chẳng hạn nhưng dù cho thiên sứ nghĩ nhiều khả năng đi nữa nhưng kết quả vẫn ngoài dự liệu của hắn trong ngăn tin tức vậy mà lại không có một chút dấu tích nào của người tên gọi Y cờ nếu không phải bản thân đã sao chép một phần tư liệu về người khác trong đó ra người của la ra e rằng vẫn không tin bản thân mình đã từng vào đó khi vừa phát hiện bên trong không có tin tức của Y cờ trong lòng thiên sứ có chút hoảng sợ chẳng lẽ đối phương cũng là hôi vực lính giả suy nghĩ này cứ một mực lợn vợn trong đầu thiên sứ kể từ khi hắn không tìm thấy chút tin tức nào về ý cờ hôi vực l ĩ n h giả tuy rằng ở ngoài đời thực không khác gì người thường nhưng một khi vào mạng mô phỏng bọn họ liền trở thành quái nhân trong mắt mọi người quy tắc trong mạng mô phỏng không thể trói buộc được sự tồn tại của bọn họ ở trong này bọn họ có sức mạnh rất lớn trong mắt người thường bọn họ gần như muốn gì làm đấy nhưng thật sự là như vậy sao thiên sứ vừa nghĩ tới điểm này liền không nhịn được cười khổ không thôi trong thế giới của hôi vực l ĩ n h giả có rất nhiều quy tắc ngầm những nguyên tắc bất thành văn này đối với tuyệt đại đa số hôi vực l ĩ n h giả mà nói đều có sự trói buộc rất lớn giống như hắn chẳng hạn là một hôi vực l ĩ n h giả tự do trung lập không thuộc bất kỳ thế lực nào phải chịu sự trói buộc càng lớn nhận những ủy thác có liên quan đến những hôi vực l ĩ n h giả khác chính là một trong những điều cấm kỵ của hắn thực lực giữa các hôi vực l ĩ n h giả không hề phân biệt mạnh yếu một cách tuyệt đối lĩnh vực mỗi người lựa chọn khác nhau không thể so sánh được mà nếu dùng cùng một lĩnh vực tính toán có tính sáng tạo đặc thù của một người mới học có khả năng rất lớn gây sát thương trí mạng cho một hôi vực l ĩ n h giả nhiều kinh nghiệm tóm lại sáng tạo rất là huyền diệu chiến đấu giữa hôi vực l ĩ n h giả thiên sứ không muốn thử tí nào hiện nay lên mạng mô phỏng tất cả đều thông qua sóng điện từ kích thích thần kinh não bộ làm cho dao động của sóng não và dao động của mạng mô phỏng đồng bộ mà thiết bị kết nối tuy rằng rất khó xâm nhập nhưng tuyệt không phải là an toàn tuyệt đối thiên sứ đã từng chính mắt nhìn thấy hai vị hôi vực l ĩ n h giả cực kỳ lợi hại chiến đấu mà cuối cùng kết quả là một người trong số đó thần kinh hoàn toàn bị hoại tử đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh của hôi vực l ĩ n h giả trên mạng mô phỏng còn có sự tàn khốc làm sao cũng không thể xóa nhòa được may mắn là hôi vực l ĩ n h giả có thể đột phá phòng tuyến cuối cùng này rất hiếm hoi đó cũng là tuyệt thế cao thủ trong những cao thủ hôi vực l ĩ n h giả mà những người này phần lớn đều tự trọng thân phận sẽ không làm sàng làm vậy hơn nữa còn ước thúc lẫn nhau những ước thúc phải chịu so với phần lớn hôi vực lính giả còn nhiều hơn như vậy mới làm cho thế giới mô phỏng không bị xáo trộn cả lên không được bừa bãi chọc g i ậ n bất kỳ hôi vực lính giả cho dù hắn có thể yếu hơn ngươi không có đăng ký mà có thể ở trong căn cứ huấn luyện tự do hoạt động có thể sử dụng các loại thiết bị đây dù thế nào cũng không giống một hôi vực lính giả yếu ớt nếu đối phương là hôi vực lính giả vừa nghĩ tới hành động của mình có thể chọc g i ậ n đối phương một vị hôi vực lính giả cao cấp rất có khả năng là cấp bột thiên sứ không khỏi có một sự sợ hãi dâng lên từ tận nơi sâu nhất của tâm khảm nhưng vấn đề dường như vẫn không có kết thúc la ra lại tìm tới hắn giao một ủy thác khác tìm tin tức thật sự của tên ý cờ này mặc kệ tin tức gì địa chỉ tên họ v vê ủy thác này giống với phong cách không sợ tốn tiền của la ra thù lao lần này đúng là có giá trên trời la ra chủ động tìm tới thiên sứ đưa ra ủy thác này là do thành tích chưa từng thất thủ trước giờ của thiên sứ la ra rất hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của h ắ n gần như từ rất nhiều phương diện mà nói thiên sứ t ự hồ không nên từ chối cái hợp đồng này la ra là khách hàng lớn của mình quan hệ khá tốt hơn nữa vụ ủy thác này và vụ lần trước giống nhau thích hợp với mình thù lao lại cao cũng là cái giá cao nhất mà thiên sứ gặp được từ trước tới giờ nhưng thiên sứ vẫn chần trừ nếu như đối phương thật sự là một vị hôi vực l ĩ n h giả siêu cấp thì sao thiên sứ biết rõ khả năng của mình bản thân giống như con chó chuối nếu nói tới theo dõi cạm ấy bản thân cũng coi như là nhất lưu nhưng muốn cùng người khác chính diện xung đột vậy thì không phải là sở trường của bản thân lỡ như đối phương là hôi vực l ĩ n h giả thiên sứ không thể không nghĩ tới sự báo thù của đối phương nếu như lần trước chỉ là chọc giận đối phương thì vụ này tuyệt đối là phạm vào đại kỵ điều hôi vực l ĩ n h giả sợ nhất là thân phận thật sự của mình bị người khác biết được đây là việc mà tất cả hôi vực l ĩ n h giả sợ xảy ra nhất hôi vực lính giả trong hiện thực không khác gì người thường không có khả năng bảo vệ bản thân lỡ như bị người khác tỏ tường về mình vậy cũng có nghĩa là tự do của hắn sinh mệnh của hắn có khả năng rất lớn sẽ rời bỏ hắn mà đi thiên sứ không dám sơ xuất nhận ủy thác này đầu óc hắn lúc này vẫn rất tỉnh táo không bị thù lao cao ngất ngưỡng của la g i a làm mê muội hắn hiểu rõ một khi hắn tiếp nhận ủy thác này bản thân phải đối mặt với tình thế không chết không thôi với một vị siêu cấp hôi vực lính giả thậm chí còn có khả năng bị vây công bởi các hôi vực lính giả khác dù sao việc mình làm cũng là điều cấm kỵ lớn nhất nha nhưng thiên sứ vẫn lưỡng lự thù lao cao ngất của vụ h ủy thác vẫn hấp dẫn vô cùng không ngừng nhộn nhạo trong lòng thiên sứ chỉ cần làm một lần trong vòng mười năm không cần lo ăn lo mặc thiên sứ có bảy mươi chắc chắn đối phương không phát hiện ra việc mình làm c ố thư t trước giờ vẫn chưa từng làm hắn thất vọng vụ h ủy thác này thật làm cho người ta đau đầu a thiên sứ đau khổ dây dây h u y ệ t thái dương bỏ đi nhìn thù lao cao ngất đó như thế nào cũng làm người khác không nỡ nhận đi trong lòng thiên sứ rất bồn u chồn sợ mình tới lúc đó không có mạng để xài tiền không dám nhận thiên sứ nhanh chí trong lòng trận động chi bằng đi gặp vị y cờ đó trước xác định thực lực đối phương rồi mới quyết định căn cứ tin tức lần trước la ra cung cấp thiên sứ tới căn cứ huấn luyện ý thức sư sĩ lấy thân phận du khách để rất nhanh hắn đã tìm được mục tiêu của mình y cờ y cờ dường như vừa mới xong một trận quyết đấu ngồi trên quang giáp đi ra bước chân của thiên sứ không kìm được bước về phía trước vài bước muốn nhìn rõ tên ý cờ này rốt cuộc là thần thánh phương nào người đến người đi ý cờ không hề nổi bật chút nào trong đám người đ ỗ n g nhiên ánh mắt sắc sảo của thiên sứ đột nhiên co rút lại trong lòng máy động hôi vực lính giả bên cạnh ý cờ lướt qua vài người bọn họ là hôi vực lính giả trong lòng thiên sứ các loại ý niệm mau chóng lưu truyền nhất định là những hôi vực lính giả khác nhận ủy thác này thói quen của la đối với những ủy thác hơi khó khăn bọn họ tịnh không tìm chỉ một người khi tức mà đám người này lộ ra làm thiên sứ xác định bọn họ chính là hôi vực l ĩ n h giả bọn họ nhất định muốn ra tay ở đây thiên sứ mong mỏi chờ đợi thật là hay để họ thử ý cờ này rốt cuộc là thần thánh phương nào thiên sứ tập trung tinh thần vô thanh vô t ứ c s ó ngợn g im lặng lan tỏa ra mỗi một chi tiết của mọi thứ chung quanh phản ánh rõ ràng trong đầu v ó c hán Tốt! quả nhiên là cao thủ thời cơ ra tay tuyệt diệu động tác cũng cực kỳ kín đáo thiên sứ không khỏi khen ngợi trong lòng mấy vị hôi vực l ĩ n h giả này quả nhiên là cao thủ hơn nữa phối hợp lẫn nhau kín như bưng thiên y vô phùng áo trời không vết may tự nhiên mà thành làm người khác khác sửng sốt nhưng một màn tiếp theo gần như làm cho máu huyết toàn thân thiên sứ trong nháy mắt ngừng hoạt động tất cả đều trở thành ác n g ộ n g đeo đuổi suốt cả cuộc đời sau này của hắn chương mười sáu chương thứ mười sáu diệp trùng đi ra từ khu thực chiến đối thủ vừa rồi thật khó chơi danh sách mục đưa cho mình chẳng có ai là một quả h ư n g mềm người nào nếu không là đá tảng thì cũng là cục sắt cứng dù có bị vỡ nát thì cũng phải làm rơi vài cái răng của đối thủ diệp trung vẫn đang nhấm nháp dư vị của trận đấu kịch liệt vừa rồi hoàn toàn không chú ý tình huống xung quanh đột nhiên giọng nói của mục thương vang lên trong đầu diệp t r u n g diệp tử cẩn thận diệp trung giật mình một cái thế nào mục ánh mắt vô tình quét ra xung quanh mục thương nói xung quanh ngươi có bốn hôi vực lính giả ở trong một góc còn có một người nhưng không biết bọn chúng có phải là một hội không trước mắt diệp trùng xuất hiện một tấm bản đ ồ đầy đủ thông tin của toàn đại sảnh mà thân ảnh bốn người đó và thiên sứ đang mai phục một bên đều bị mục thương hiển thị ra hôi vực lính giả đó là cái gì diệp trùng tò mò hỏi mục thương nói bây giờ giải thích ngươi cũng không hiểu trở về rồi nói không thể xác định bọn họ có địch t r hay không bốn người âm thầm bao vây diệp trùng vô giữa cố ý ngẫu nhiên diệp t r u n g không dám xác định chân phải diệp t r u n g bước xéo mấy người đó lại di chuyển theo hắn vẫn vây hắn ở giữa diệp t r u n g trong lòng không khỏi b u ồ n b ự c hư l ệ n h một tiếng đúng lúc đang chuẩn bị có hành động mục thương thông báo diệp tử đang bị tấn công có đánh trả hay không tuy không thấy mục thương diệp t r u n g vẫn nhịn không được c h ứ n g mắt c h â m biếm nói phí lời đương nhiên đánh trả rồi tại sao lại không đánh trả ngay cả đám chuột đó trước khi chết cũng phải cắn đối phương một cái chúng ta không lẽ ở yên chờ chết mục thương bình tĩnh trả lời ừ thiên sứ mở to hai mắt không dám sai lầm tí nào xóng gợn dao động với một tiết tấu đặc thù thiên sứ tin tưởng mọi thứ xung quanh đều không thể qua được pháp nhãn của hắn ngay cả đồng hồ trong đại sảnh chín h m ư ơ i năm ba mươi hai đều hiện rõ trong đầu hắn hầu như không nhìn thấy y cờ có bất kỳ động tác nào giống như không hề phát giác nhiều kinh nghiệm như thiên sứ liền biết là mấy hôi vực l ĩ n h giả này nhất định đã giải đạo hướng chủng chúng dẫn đường lên người y cờ chỉ cần qua vài giây một phần đạo hướng trùng này sẽ dung hợp với cơ thể đối phương m u ố n trừ cũng không được lúc đó tất cả mọi thông tin của y cờ đều giữ không được cách tốt nhất để đối phó đạo hướng trùng chính là không cho nó dính lên người một khi bị dính rồi thì trò vui đó sẽ lớn lắm đây chẳng lẽ y cờ thật ra là một người bình thường thiên sứ vừa nghĩ tới thủ lao cao ngất của la g i a không khỏi hối hận đến q u o n ruột thiên sứ đứng xa quan sát mà hối hận không kịp nếu như mình ra tay nhất định không có vấn đề c ố t thư của mình lợi hại hơn nhiều so với hướng đạo trùng gì gì đó của bọn kia ngay khi thiên sứ đang hối hận không kịp tự trách mình cẩn thận quá mức thì tình hình xảy ra đột biến đột nhiên trong đầu thiên sứ ông lên một tiếng giống như bị một chú in ặ n g n g h ề giáng xuống đầu thiên sứ mở miệng muốn nói nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào một áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng r ồ n về phía thiên sứ thiên sứ chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ giống như bị một bàn tay to lớn vô hình trói buộc không thể động đậy tí nào chỉ có đầu góc vẫn còn tỉnh táo thiên sứ vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ý cờ mọi thứ xung quanh giống như bị ngừng lại giống như một bức tranh ba dê thời gian đình trệ ngụy dị khó nói nên lời thiên sứ kinh hãi không bút nào tả xiết khắc khắc muốn phát ra một chút âm thanh nào đó từ trong cổ họng nhưng vẫn như thể chỉ là một khoảng không trống rông không có bất cứ gì yên tĩnh đến đáng sợ vẻ khủng bố trong mắt thiên sứ giống như những cây mây lá đen đ ổ i đã được tưới thuốc kích thích tăng trưởng sinh sôi nảy nở một cách điên cuồng che lấp mọi thứ y cờ không có bất cứ động tác nào chỉ lạnh lùng quan sát thiên sứ trong lòng lạnh lẽo so với băng tuyết lạnh giá của nơi cực lạnh còn lạnh hơn hắn đang nhìn mình đúng hắn nhất định đang nhìn mình trời ơi lần này hết rồi ánh mắt y cờ giống như lưỡi đao băng sắc nhọn xuyên phá phòng hộ yếu đuối trong lòng thiên sứ khí lạnh căm căm đi kèm trong tích tắc hủy diệt sức sống trong lòng hắn thiên sứ tuyệt vọng muốn nhắm mắt lại nhưng không đợi hắn nhắm mắt tình hình lại xảy ra biến hóa một cái hố đen lấy y cờ làm trung tâm nhìn chậm nhưng nhanh vô cùng lan rộng ra xung quanh bóng tối thâm thúy làm người khác run sợ không nhanh không chậm nuốt chừng tất cả xung quanh trong nháy mắt bóng tối này không chút lưu tình nuốt chừng thiên sứ vào trong trước mắt thiên sứ tối xâm lại bất tỉnh nhân sự không biết đã qua bao lâu thiên sứ đột nhiên tỉnh lại tại sao nói là đột nhiên tỉnh lại thiên sứ chỉ cảm giác được vừa rồi giống như là ngẩn người một cái giống như là một cơn mơ ngắn ngủi một màn khủng bố vừa rồi là giấc mơ ư thiên sứ có chút không dám chắc chắn nhìn đồng hồ trong đại sảnh 9 h 1 5 3 5 t h i ê n sứ ngạc nhiên mới qua có ba giây quay về phía vị trí vừa rồi của y cờ nhìn lại bóng dáng y cờ không còn rõ ràng vừa nãy vẫn ở đây mà muốn chuẩn cũng không nhanh vậy chứ ba giây thì đã không thấy nữa t á môn hai người muốn đi đột nhiên thiên sứ nhìn thấy bốn hôi vực lính giả vừa rồi bốn người không hề động đậy như điêu khắc đứng ở đó thiên sứ cảm thấy nghi ngờ dừng bước xóng gợn trên tay y mắng lan về phía họ nhưng không phát hiện được điều gì bất thường hồi lâu bốn người vẫn giống vừa rồi không hề động đậy ngay cả nói cũng không có người qua kể lại đều vô cùng kỳ quái nhìn bốn bức tượng người sống này thiên sứ cảm giác không ổn giả làm người đi đường đi về hướng bốn người bốn gương mặt trắng bệnh không chút sức sống thiên sứ trong lòng chấn động mãnh liệt đầu ông lên một tiếng trở nên hoảng loạn loại tình hình này thiên sứ đã hai lần nhìn thấy mà lần đầu tiên đó sau khi hai vị hôi vực lính giả siêu cấp chiến đấu hắn đã nhìn thấy một bên vì thất bại mà dẫn đến thần kinh nao hoàn toàn bị hoại tử lúc đó sắc mặt vị hôi vực lính giả thất bại đó giống ý trang bốn người này toàn thân thiên sứ run cầm cập một sự lánh leo vô cùng tận từ sau lưng hắn dâng lên hắn khó khăn nuốt nước miếng cổ họng khô gian như sa mạc cơ thể không tự chủ được khẽ run lên thì ra thì ra chuyện vừa rồi không phải là mơ lỗ đen bành trướng hàn ý vô cùng vô tận sự tĩnh mịch n g u y dị từng cái từng cái hiện lên trong đầu thiên sứ làm trái tim thiên sứ đập loạn cả lên thiên sứ không thể chịu đựng được nữa kêu thét lên một tiếng lập tức rời mạng 28. m ụ c hôi vực l ĩ n h giả ngươi vừa nói là gì vậy ta tại sao chưa từng nghe qua diệp trùng tò mò hỏi mục thương giải thích nói hôi vực l ĩ n h giả là chỉ người có năng lực đặc thù trong mạng m ô phỏng tinh thông quán não bọn họ vừa chính vừa tà đứng giữa trắng và đen nên gọi là hôi vực l ĩ n h giả hôi là màu xám còn vực là chỉ lĩnh vực mà bọn họ tinh thông vừa nghe tới quán não diệp t r u n g liền không hề có hứng thú à vậy à ta không có chút hứng thú gì với quán não đúng rồi kết quả của bọn họ thế nào mục thương bình tĩnh nói thần kinh não hoàn toàn hoại tử diệp t r u n g không hiểu thần kinh não hoàn toàn hoại tử là ý gì giọng nói của mục thương vẫn lãnh đ ạ m như trước có hai khả năng một là chết khả năng còn lại là thành người thực vật diệp t r u n g nhíu nhíu mày ừ không sai không sai như vậy bọn họ sẽ không có cơ hội đánh trả sống lâu trên hành tinh r á c đối với kẻ địch mà mềm l ò n g nhẹ tay chỉ sợ diệp t r u n g bây giờ ngay cả xương sọ cũng không còn tôi luyện giữa sống và chết vô số lần làm cho diệp t r u n g đối với sống chết rất xem nhẹ diệp t r u n g đột nhiên nhớ lại tình hình lúc đó hỏi không phải có năm người sao còn một người nữa chương mười bảy chương thứ mười bảy mục thương âm chầm nói tới lúc thì ngươi sẽ biết việc này đối với diệp trùng mà nói chẳng qua chỉ là một nốt đệm trong cuộc sống chẳng tạo nên được biến cố gì diệp t r ú n g mê chết được cuộc sống hiện tại thật sự là quá phong phú quá có ý nghĩa hắn giống như là được sinh ra để chiến đấu điều khiển các loại quan giáp g khác nhau chiến đấu với những người khác nhau loại thú vui này có thể đem đến cho hắn khoái cảm lớn nhất đánh m ệ h rồi liền đi tới khu gủ tỉ sợ ta chơi bầu bạn với mấy lao ra ra sau khi thoát khỏi mạng mô phỏng là đủ loại huấn luyện luôn thay đổi cần phải hoàn tất mỗi ngày so với ngày xưa mỗi ngày đều sống trong sự nhàn rỗi đến cực độ cuộc sống hiện nay làm diệp trùng sống rất vui vẻ danh sách mục đưa ngày đó diệp trùng đã hoàn thành hơn nửa không nói chuyện với ai diệp trùng vốn không biết rằng hắn bây giờ rất nổi tiếng ý cờ tên sư sĩ không biết chui từ đâu ra này tên sư sĩ không biết mệt mỏi không ngừng chiến đấu này đã đề trở thành một nhất thức thiên ở chủ huấn hà phạ vừa này. nổi căn luyện cứ sôi sư sĩ ý vừa diệp trung bắt đầu được mọi người chú ý là trong trận đấu với kinh c ư c chi thuẫn khiên bùi gai kinh c ư c chi thuẫn xếp hạng 82 trên bảng chiến lược của căn cứ huấn luyện sư sĩ thiên hà phá ưa quan giáp của hắn là hào vị con nhím đấu pháp của hắn là độc nhất thực lực rất mạnh có không ít người ủng hộ mỗi trận thi đấu của hắn đều có không ít người xem trận đấu này diệp trung là người chiến thắng sau cùng giả sử diệp trùng chỉ là chiến thắng thôi mọi người tuy rằng sẽ nhìn hắn với cặp mắt hoàn toàn khác trước nhưng không hề có kinh ngạc gì lớn lắm dù sao cho dù là người đứng đầu bảng quang c h i tử giờ g đứa con của q u a n giáp g không phải là của ánh sáng đâu nhá một năm cũng thua mười mấy trận tên kinh c ư c chi thuẫn xếp hạng tám mươi hai này thua một hai trận thì cũng là chuyện bình thường thôi nhưng điều làm trận đấu này làm người khác không thể tưởng tượng được là quan giáp g của diệp trùng chỉ là gia trèo. da trèo tên thường gọi là đại binh là một quang giáp hình người xếp ở hàng chót thân giáp dày phòng ngự cao hơn rất nhiều những quang giáp ngang cấp khác nhưng điều này cũng hy sinh tính linh hoạt và tốc độ của chính quang giáp lúc trước chiến thuật lấy bắn từ xa và tốc độ cao làm chính là khắc tinh của loại quang giáp này cũng trực tiếp làm cho giả trèo bị mất giá hiện nay người sử dụng quang giáp giả trèo vô cùng ít ỏi khi diệp t r u n g điều khiển giả trèo tiến vào sân đấu trên khán đài ẩm ý cả lên nên biết rằng Quang quang quang thuẫn của cao của ai cao kinh nằm trong top 200 của chiến lược bảng, không ai không sử dụng quang giáp giáp, giáp chi cấp top hào là vị cức lược cấp. 200 sử đối ư ơ n nhiên, những kiến thức phổ thông này g thức phổ đ với người không như đời hiểu việc da i ệ p Trùng c ủ chúng trèo a mà nói hiện giờ có chút quá khó giờ hiểu. Đối với giả chút t quá diệp trùng trái lại khá là yêu thích bởi vì đây không chỉ là quang giáp hình người đầu tiên đầu tiên hắn điều khiển trong căn cứ huấn luyện này mà hơn nữa mặc dù da chật khá cổng k ì n h nhưng thật sự giống với oni không chỉ một vài điểm tốc độ so với ôn ni cũ ký lại nhanh hơn không ít đã l à như vậy thì còn cái gì để soi mói nữa chứ một quan giáp g cao cấp đấu một quan giáp g thấp cấp giống như một người lính được vũ trang toàn diện đấu với một nông dân được trang bị đơn giản một trận đấu chẳng có chút hào hứng nào mọi người trên khán đài đều cho là vậy thậm chí có không ít người còn cho rằng quan giáp g giả trẻo này sẽ thua rất thảm nhưng mức độ kịch liệt và kết quả cuối cùng của trận đấu làm tất cả mọi người đều há h ố c mồm ra trẻo vậy mà lại chủ động tấn công sợ mình chết không đủ nhanh sao quả nhiên là cực phẩm trong đám gà m a mọi người không khỏi chế dễ ước một màn tiếp theo liền làm mọi người câm như hến d à trèo vốn nặng nề g h cũng có thể linh hoạt như vậy sao chỉ thấy giả t r ậ p trên sân đấu xoay tít vây quanh hào vị mỗi một lần xuất kiếm đều làm cho kinh c ư c chi thuẫn tay chân luôn uống kinh c ư c chi thuẫn từ đầu tới cuối không thể nào đụng được tới cái treo áo của da trèo đây rốt cuộc ai mới là quang giáp cao cấp không lẽ giả trèo này là một quang giáp đã được cải tiến qua động cơ đã bị thay đổi nhưng cho dù có là một quan giáp g đã cải tiến kinh c ư c chi thuẫn lại không có năng lực đánh trả mà bại trận điều này thật quá sốc đi nhưng tình hình thực tế đúng là như vậy giả trèo do diệp trùng điều khiển áp chế hào vị của kinh c ư c chi thuẫn từ đầu tới cuối chẳng qua không thể không nói kỹ xảo phòng ngự của kinh c ư c chi thuẫn vô cùng cao siêu tổ hợp truyền thống của kiếm khiên trên tay hắn phát huy được năng lực phòng ngự cực mạnh đỡ gặt xoay đập tông đủ loại chiêu thức sau khiên chắc chốc chốc lại lóe lên vài nhát kiếm giống như gai trên khiên kinh cước bụi gai không cẩn thận liền đầu rơi máu chảy diệp t r u n g không cho kinh cước chi thuẫn bất cứ cơ hội nào không gấp không nội không chầm không nhanh tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy trận đấu thật phi thường có nhiều người còn mở chức năng ghi hình ghi lại trận đấu gần như trận đấu vừa kết thúc đoạn phim liền bị đưa lên diễn đàn trong một thời gian cực ngắn trở thành tin sốt dẻo hàng đầu sau khi nghiên cứu tỉ mỉ gần như tất cả mọi người đều bị kỹ xảo cao siêu của y cờ chinh phục g i a trèo của y cờ tuyệt không phải là quang giáp cải tiến đây là kết luận thống nhất của mọi người đưa ra sau khi nghiên cứu tốc độ của y cờ từ đầu tới cuối duy trì ở tốc độ cao nhất của g i a trèo nhưng do hắn di chuyển cực kỳ hợp lý thay đổi hướng trong cự l i ngắn cực nhanh thường thường ngay khi kinh c ứ c chi thuẫn vừa ra tay thì hắn đã chuyển tới vị trì hợp lý nhất rồi điều này làm cho mọi người có cảm giác có vẻ như tốc độ giả trẻ của y cờ nhanh hơn hào vị của kinh c ư c chi thuẫn một bậc sự nặng nề g h của giả t r è o gần như cũng trở thành vật có thể để y cờ lợi dụng đoạn phim ghi lại sau khi được quang giáp tính toán mỗi một lần y cờ tấn công phương hướng công kích của kiếm đều hoàn toàn ăn khớp với phương hướng sung lực của bản thân giả t r è o cũng có thể nói mỗi một lần y cờ tấn công đều mang theo động năng cực lớn do tốc độ cao nhất của bản thân quang giáp sinh ra giả t r è o giống như một cái chú y cực nặng còn kiếm của nó thì giống như một cái gai nhọn cắm ở một góc của cái chú y hơn nữa cái chú y này luôn không ngừng vung lên nghĩ tới đều làm cho người ta cảm thấy đáng sợ bất kể là cận chiến hay là xa kích điểm chính quan trọng nhất chính là kiểm soát tốc độ ở tốc độ cao việc điều khiển quang giáp trở nên vô cùng khó khăn cho dù nó có quang nao rất mạnh đi nữa sau khi tốc độ của quang giáp vượt quá 70% tốc độ tối đa mức độ khó khăn đối với việc điều khiển quang giáp tăng nhanh còn ở tốc độ cao nhất mà có thể thực hiện được các động tác linh hoạt thế này tất cả những sư sĩ xem đoạn phim ghi lại đều không kìm được sinh ra sự ngưỡng mộ như ngước nhìn một ngọn núi cao nếu nói những phát hiện trên chỉ làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng thì phát hiện tiếp theo liền làm cho người khác sợ hãi có một vị sư sĩ cẩn thận thống kê trong vòng ba giây trong vòng vỏn vẹn một trăm m y cờ cả thể làm tám lần đột nhiên đổi hướng với góc hẹp khi kết quả này được đưa ra gần như là mọi người đều thở ra một hơi lanh khí đổi hướng với góc hẹp là kỹ xảo trong h nhất khó nhất định, như nhưng khó nhất cũng không có nửa điểm sai lầm. Đổi hướng với góc hẹp ự c của tốc cũng có cả cũng có góc dụng quang gần nói nó nửa giáp tất biết, t sai kiểu đều điểm Đổi với kỹ độ, độ là là lầm. xảo sư sĩ khi di chuyển tốc độ cao sẽ đột nhiên mang lại cho thân thể sư sĩ một gánh nặng cực lớn mà loại gánh nặng này tùy theo tốc độ của q u a n giáp g sự tăng lên của số lần đổi hướng mà tăng lên rất lớn trong ba giây liên tục tám lần đổi hướng với góc hẹp chơi ạ chẳng lẽ người ngồi trong quang giáp là một con vượn biến dị hay sao hay là số liệu bị sai không thể nào ở đây hoàn toàn mô phỏng hiện thực nếu như trong hiện thực hắn không thể thực hiện trong đây hắn cũng không thể làm ra được loại động tác này hệ thống sẽ trực tiếp phán định hắn thất bại chẳng lẽ thân thể con người thật sự có thể mạnh mẽ tới mức độ này nhiều người bắt đầu chú ý tới tên ý cờ đầy mê hoặc này về sau mấy trận quyết đấu tiếp theo làm cho tim của tất cả người quan sát phải chịu một sự khảo nghiệm trước nay chưa từng có chương mười tám chương thứ mười tám y cờ giống như một cái bảo tàng vĩnh viễn khai quật không hết có thể làm cho người khác có những niềm vui không ngờ xoay tròn thomas hồ hình bộ bước đi hình cung toàn bộ đều là động tác cơ bản nhưng khi y cờ sử dụng thì lại ngắn gọn trôi chảy vô cùng uy lực thì mạnh mẽ với lại sự tồn tại của hắn đã đánh đổ quan niệm truyền thống cho rằng quan giáp có thể quyết định thắng lợi cũng đánh đổ sự sùng bái của mọi người đối với kỹ xảo cao cấp động tác cơ bản bắt đầu lại được mọi người coi trọng trở lại thậm chí có người còn tìm tất cả kỹ xảo cơ bản có thể tìm được mà y cờ đã từng dùng trong các băng ghi hình tổng hợp thành tập làm thành sách giáo khoa kỹ xảo cơ bản y cờ không hề giao tiếp với ai mỗi ngày chỉ khiêu chiến ba người sau khi khiêu chiến xong thì biến mất không ai biết hắn là ai cũng không ai biết một tí tin tức gì về hắn trong mắt mọi người hắn vĩnh viễn là một người làm người khác nhìn không thấu sự thân bí này cũng hấp dẫn sự sùng bái cuồng nhiệt của vô số người đam mê con giáp khác với tuyệt đại đa số mọi người y cờ không hề sử dụng một loại quan giáp g mà lại liên tục thay đổi quan giáp g hơn nữa lại là quan giáp g dạng chuẩn người sử dụng quan giáp g dạng chuẩn so với người sử dụng quan giáp g cải tiến nhiều hơn rất nhiều những người này phần lớn đều là sư sĩ bình dân vì không chịu nổi chi phí cải tạo đắt đỏ nên không thể không lựa chọn quan giáp g dạng chuẩn quan giáp g dạng chuẩn so với quan giáp g đã cải tiến rõ ràng thấp kém hơn nhiều nhưng trong tay y cờ nó giống như sống lại mỗi một phần chiến lực đều được phát huy đến triệt đề lấy yêu thắng mạnh hết lần này tới lần khác xảy ra trên người hán mỗi lần thay đổi quan giáp g cách đánh của y cờ cũng thay đổi khác hẳn chiến thuật vô cùng linh động thiên mã hành không mọi người vĩnh viễn không đoán được bước tiếp theo của hắn rốt cuộc sẽ thế nào hắn giống như một vị tuyệt thế cao thủ một ngọn cây một c ọ n g c ỏ trong tay hắn đều có thể trở thành lợi khí giết người quang tri tử người đứng đầu chiến lược bảng từng phát biểu nếu hắn và ta điều khiển quan giáp cung cấp ta cũng không chắc thắng được hắn trong mạng mô phỏng băng ghi hình của y cờ đều là hấp dẫn nhất đắt hàng nhất mặc kệ bên ngoài đã bị diệp trùng làm cho long trời lỡ đất không thể lắng dịu diệp trùng tuy là người trong cuộc lại không hề quan tâm tí nào điều này liên quan gì tới mình cuộc sống của mình sẽ không vì bọn họ mà thay đổi chút nào bản thân chỉ là vì muốn nâng cao thực lực nâng cao khả năng sống sót trên hành tinh rắc không có sinh khí này mà thôi trái lại khi mục thương nhìn thấy diệp trùng đổi hướng với góc hẹp nhiều lần trong cự ly ngắn liền nâng cằm nói ừ m đây cũng coi như là một cách không tồi đáng để suy ngẫm về sau huấn luyện mỗi ngày của diệp trùng lại nhiều hơn một mục ngồi trên mục thương tên này vậy mà lại có thể trong ba giây thực hiện tới hai mươi lần đổi hướng với góc hẹp tên mục khủng bố diệp trùng thầm l i ễ u cả lưới lại kỷ niệm lần đầu tiên ngồi có thể nói là thê thảm khi từ trong buồng lái đi ra mặt diệp trùng tái mét hai chân vẫn còn run lầy bẩy rồi không nhịn được nữa huệ nôn đến đầu t r á n g mắt hoa đến nỗi thể chất mạnh mẽ như diệp trùng mà cũng phải nghỉ ngơi vài ngày mới bình phục tên mục đáng chết vậy mà lại đi đóng hệ thống đệm áp lực bằng nước của khoang lái nhưng diệp trùng đang vô lực nằm dài ra chỉ có thể ưu á n chừng mắt nhìn mục đang cười đầy ám muội bên cạnh mục cười ám muội nói ừ m xem ra tác dụng phụ cũng không phải là nghiêm trọng lắm xem ra cường độ vẫn có thể tăng lên được nhất thời diệp trùng như chúng phải trọng kích cả người giã rời quả nhiên hôm sau mục tăng cường độ lên một bậc cũng may diệp trùng không phải là người thường cơ thể mạnh mẽ đến nỗi có thể so với vượn biến lớn dị qua vài ngày đầu không quen huấn luyện nặng nề g h này ngược lại trở thành huấn luyện nhẹ nhàng nhất trong một ngày của diệp trùng 21. k ế t bản thất thanh hỏi cái gì bọn họ đều mất liên hệ rồi khâu quản gia kinh hoàng nói vâng lao nâu cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng bốn hôi vực l ĩ n h giả đó quả thật là không liên hệ được giống như đột nhiên biến mất vậy lao nâu nghi ngờ k ế t bản quýnh q u á n hỏi nghi ngờ cái gì khâu quản gia len lén liếc k ế t bản rồi nói lao nâu nghi ngờ nghi ngờ bọn họ cực kỳ có khả năng không xong rồi không xong là ý gì lao nâu nghe la tổng q u ả n nói hôi vực l ĩ n h giả nếu mạnh đến một mức độ nào đó thì có thể thông qua mạng mô phỏng phá hoại thần kinh não của người khác lao n â u đó là mấy người này có phải vẻ mặt kiệt bản không tin thật hay giả đây ta tại sao chưa từng nghe qua nói không chừng ngươi muốn làm chiếu lệ cho ta vẻ mặt khâu quản gia càng thêm khủng hoảng cung kính nói lao n â u nào dám việc thiếu ra gia g i a o việc nào lao nô cũng tự đi làm không dám mượn tay người khác vì thiếu ra mà làm việc lao nô làm sao dám không tận hết sức mình kết b ả n hư một tiếng thách ngươi cũng không dám ngập ngừng một lát nói không l ẽ chuyện này tới đây là xong sao từ nhỏ lớn lên từ trong một gia tộc lớn hắn dù sao cũng biết loại kẻ địch này không thể dây vào được kẻ địch không thấy mới là đáng sợ nhất khâu quản gia tự nhiên là vui mừng vô cùng lỡ như xảy ra chuyện gì người cuối cùng chịu xui xẻo chắc chắn là mình không khỏi ngầm vớt mông ngựa nịnh nọt thiếu ra quả nhiên là nhấc lên được bỏ xuống được lòng dạo p h o n g khoáng anh minh quyết đoán k ế t bản liền vui hớn hở mặt cười thật ti tiện ba mươi thiên sứ đã ba ngày không lên mạng mô phỏng ngày nào hắn cũng lo lắng hoảng sợ hắn bây giờ cực kỳ hối hận lúc đó bản thân lại vì cái gì mà tự nhiên nóng đầu nhận ủy thác này ác mộng đó giống một con quái t h ú xua mãi không đi không ngừng cắn xé tâm linh hắn hắn sắp nổi điên rồi đối với một hôi vực lính giả mà nói không thể lên mạng mô phỏng giống như chim mất đi bầu trời nhưng hắn không dám nếu nói mạng mô phỏng là bầu trời của hắn hắn thật không muốn vì bầu trời mà mất đi tính mạng ba ngày trôi qua thiên sứ cả ngày thu mình trong căn phòng nhỏ tối t ă m dường như như vậy mới có thể mang lại cho hắn một chút cảm giác an toàn ngày thứ năm vẻ rực rỡ trên mặt thiên sứ lúc trước đã sớm không còn thay cho những góc cạnh của gương mặt là sự tái n h ậ n do vô cùng vô tận những khủng hoảng g i à n vật mang lại ngày thứ tám thiên sứ không thể nhịn được nữa so với việc hoảng sợ thế này từ từ chết đi không bằng đi tìm một sự sảng khoái tay phải khô quắc mất đi sự láng mịn của hắn rỗi về phía mũ mô phỏng ở trong góc phòng trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng nói không chừng đối thủ vốn không chú ý đến mình bây giờ chỉ là tự mình hù mình thôi khoảnh khắc sờ vào cái mũ vẻ mặt thiên sứ thay đổi bất định một hồi xanh một hồi trắng hai suy nghĩ không ngừng tranh đấu sâu trong lòng hắn cuối cùng là lên hay không lên hắn có chút không ra được quyết định cắn chặt răng thiên sứ mạnh mẽ đội mũ lên mạng mô phỏng bước chậm rãi trong thế giới mô phỏng nhìn dòng người đang hối hả ngược xuôi tâm tình thiên sứ mau chóng bình tĩnh trở lại nhan nhã cả nửa ngày việc lo lắng sẽ xảy ra nhất không xảy ra trong lòng thiên sứ n g ầ m thở phào một hơi xem ra mình đã quá lo nghĩ rồi tâm tình thiên sứ bắt đầu thả lỏng không khỏi vui vẻ lên ngân nga một điệu hát dân gian chính lúc tính bước về phía một khu giao lưu của hôi vực l ĩ n h giả nghe ngóng chút tin tức trong lòng thiên sứ vẫn có chút đắn đo tên ý cờ này rốt cuộc là ai mình trước giờ chưa từng nghe qua một hôi vực l ĩ n h giả mạnh đến vậy thiên sứ muốn đi tìm hiểu xem ý cờ này tột cùng là thần thánh phương nào đột nhiên d ị biến đột ngột xảy ra chương mười chín chương thứ mười chín đột nhiên d ị biến đột ngột xảy ra thân thể thiên sứ đột nhiên nặng nề không đợi hắn kịp có phản ứng toàn bộ thân thể giống như mất đi khống chế không nghe điều khiển tuy rằng là thế giới mô phỏng nhưng thiên sứ mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng một giọng nói kỳ dị đột nhiên vang lên bên thai thiên sứ ta chờ ngươi đã mấy ngày nay ngươi cuối cùng cũng lên rồi thiên sứ trong lòng không khỏi hoảng sợ khan giọng nói ngươi ngươi tới cùng là ai tuy biết rằng hôm nay không chừng chính là ngày cuối cùng trong cuộc đ ợ i mình hắn ngược lại trở nên thản nhiên hắn rất muốn biết tên gọi của hôi vực l ĩ n h giả trước mặt này không hề muốn báo thủ mà là hắn đã phục ý cờ sát đất bất kể là phương diện nào mình đều không thể so với người trước mặt hắn là một sự tồn tại giống như núi cao phải ngẩng đầu nhìn trong vô tình hắn đã trở thành thần tượng trong lòng thiên sứ đối với kết cục của mình thiên sứ ngược lại không hề có chút oán hận và không cam lòng ngay khi biết y cờ có khả năng là hôi vực l ĩ n h giả trong lòng hắn đã có chuẩn bị như thế này một mình thiên sứ với một tư thế quái dị đứng yên ở đó xung quanh trống vắng không một bóng người giọng nói đó lúc trái lúc phải phiêu hốt bất định hì h ì ngươi không phải đã điều tra rồi sao tại sao vẫn không biết ta là ai sắc mặt thiên sứ lúc xanh lúc trắng phẫn nộ nói tuy rằng ta kém xa ngươi ngươi cũng không nên chơi ta như vậy im lặng vài giây giọng nói đó mới xin lỗi nói ta xin lỗi vì hành vi vừa rồi đột nhiên giọng nói thay đổi mang theo sát khí nồng đậm ta nghĩ ngươi nhất định biết rõ tại sao ta tìm ngươi rồi chứ trong lòng thiên sứ phát run nên tới thì phải tới lập tức không giấu dếm mình thế nào tiếp nhận ủy thác thế nào xâm nhập hạch tâm căn cứ huấn luyện tất cả đều nói ra rõ ràng không hề giữ lại chút nào thiên sứ nói xong trong lòng đau đớn lần này mình thật sự xong rồi liền dứt khoát nhắm mắt chờ chết nhưng hồi lâu sau vẫn không có chút động t í n h gì không biết bao lâu thân thể liền trở lại bình thường thiên sứ run rẩy nói người muốn ra tay thì mau ra tay đi xung quanh vắng lặng mấy người đi đường từ xa tới đi ngang qua nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một tên gốc chẳng lẽ chẳng lẽ hắn thật sự t h a cho ta thiên sứ không dám tin nghĩ thiên sứ thử di chuyển vài bước giọng nói làm hắn vĩnh viễn không thể nào quên đó không hề vang lên tí nào Thiên tốc nhất khóc, nhanh giác với rời nén muốn mạng. sứ sức cô cảm kìm độ 38. la g i a trung tâm nghiên cứu chủ quản la nhân t h o ả i m á i ngồi trong một cái ghế thiên phong mềm mại sàn nhà bằng thủy tinh pha lê trong suốt có thể cho thấy tất cả bên ngoài la nhân nhìn đám người bận rộn trước mặt hắn cảm thấy vô cùng vững bụng hắn biết trung tâm nghiên cứu trước mặt này mới hạch tâm thật sự của la g i a cũng chính là nguyên nhân thật sự làm cho họ la trường thịnh bất suy nhờ la g i a tận lực bảo hộ trung tâm nghiên cứu này tuy không danh tiếng mấy nhưng thực lực rất mạnh la nhân tin tưởng rằng nó tuyệt đối có thể nằm trong năm trung tâm đứng đầu của toàn thiên hà phá ửa gia chủ có thể để mình quản lý chỗ này cũng nói rõ sự tin cậy của gia chủ đối với năng lực của mình nghĩ tới đây la nhân không khỏi mỉm cười một con cháu ngoại tông mà có thể được gia chủ tin cậy như vậy làm sao lại không làm cho hắn cảm thấy tự hào nhưng việc giữa gia chủ và đại thiếu gia lưu truyền sôi nổi trong la gia gần đây cũng không biết là thật hay giả Tại, mỗi, nhà, mỗi cảnh A. ngay h cảnh à mỗi n A. cả gia chủ là người anh minh quyết đoán đối với việc này cũng chẳng có cách nào nhưng trong lòng hắn vẫn luôn thắc mắc đại thiếu gia tính cách khiêm tốn hòa nhã làm việc cẩn thận rất được gia chủ yêu thích tại sao lại cùng gia chủ tới bước này gần như mọi người đều cho rằng đại thiếu gia nhất định là gia chủ đời tiếp theo của họ l à ngay cả gia chủ cũng mấy lần kín đáo nói đại thiếu gia tương lai nhất định có thể kế thừa y b á t của mình làm dạng dỡ họ l à chẳng lẽ gia chủ đột nhiên vừa ý nhị thiếu gia không thể nào à nhị thiếu gia tên khốn chỉ biết ăn chơi truy lạc đó cả ngày lấy bảng hiệu của họ la ra ngoài làm sằng làm b ậ y hầu như mọi người đều xem thường hắn la nhân càng căm ghét hắn đến cực điểm gia chủ sẽ không hồ đồ như vậy chứ trong nhà họ la hiện nay ai cũng dè dặt tin tức từ trong truyền r a cũng lúc này lúc khác mọi người không ai muốn lúc này mà gặp xui mà đó lại là cực kỳ xui xẻo nữa đột nhiên tiếng báo động thê lương cắt ngang sự trầm tư của la nhân la nhân đứng bật dậy x à i bước đi vào trong đại sảnh bất cứ lúc nào cũng đi đầu là phong cách làm việc của hắn đó có thể cũng là một trong những nguyên nhân gia chủ rất tin cậy hắn cả trung tâm nghiên cứu đã loạn cào cào c à lên tất cả nghiên cứu viên trên mặt đều rất hoảng loạn la nhân nhũ mày chấm dõng hét hoảng cái gì tất cả trở về vị trí của mình cho ta mặc liên phục xảy ra chuyện gì sự chấn định của la nhân lập tức ảnh hưởng tới mọi người hiện trường lập tức được kiểm soát đám nghiên cứu viên này không giống đám r ồ i không đầu như vừa rồi nữa có thể thấy rằng la nhân rất có uy tín với những người này một thanh niên gầy ốm mặt mày hoảng loạn nói chủ quản có người tấn công quang não của chúng ta quang não đã mất kiểm soát rồi chủ quản làm sao bây giờ cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta tiêu tùng quang não mất kiểm soát đầu óc la nhân nổ hoành một cái tê h o à n g long làm cho la nhân vốn kiên định cũng mất hồi lâu mới chấn tính được trước mắt là vẻ mặt bất lực và mong chờ của mạc liên phủ la nhân lập tức tỉnh táo trở lại hắn biết rõ mình lúc này ngàn vạn lần cũng không thể loạn nếu không thì mọi thứ thật sự chấm dứt rồi la nhân và mạc liên phục cuống cuồng chạy tới phòng điều khiển quang não phòng điều khiển quang não bình thường không một bóng người bây giờ đã dày đặc là người sắc mặt hai nấy đều trắng bệnh một vị nghiên cứu viên già nhìn thấy la nhân liền vội vàng vây tay la nhân lao đến nói mạc lão tình hình thế nào rồi khống chế được không giọng nói nặng tríu nhưng vẫn rất cung kính với vị nghiên cứu viên già này mạc lão là ông nội của mạc liên p h ụ cũng là nguyên lão của trung tâm nghiên cứu này vô cùng được mọi người tôn kính ngay cả gia chủ khi gặp lão cũng tôn kính gọi mặc lão mặc lão lắc đầu nói rất không ổn đối phương có thể là một hôi vực l ĩ n h giả âm thầm xâm nhập trung tâm nghiên cứu của chúng ta chúng ta lại không hề phát giác thật đáng xấu hổ a mặc lão sắc mặt hổ thẹn nói la nhân cuống q u y ế t nói vậy chẳng lẽ bây giờ không có cách nào cả sao mặc lão chỉ mười mấy nhân viên nghiên cứu đang đội mũ mô phỏng bây giờ phải nhờ bọn họ thôi trong hôi vực linh giả, bọn họ tính ra cũng khá lắm không biết có thể tìm được đối phương không mặc lao cân nhắc một lát ngươi hay là mau báo cho gia chủ thỉnh cầu chi viện la nhân cũng không phí lời trực tiếp nối máy với máy của gia chủ bởi vì địa vị quan trọng của trung tâm nghiên cứu chủ quản nhân viên đều do gia chủ trực tiếp quản lý hồi lâu vẫn không liên lạc được sắc mặt la nhân đã xấu lại càng xấu hơn một dự cảm không hay càng lúc càng mạnh mẽ trong lòng hắn chẳng lẽ gia chủ bên đó cũng có chuyện rồi sao trong lòng la nhân đập rồn đây tuyệt đối là hành động có mưu tính trước nhịp nhàng n ă n khớp chặt chẽ không lọt một dòng nước bên mình chỉ có thể bị động ứng chiến đối phương rốt cuộc là ai la nhân trầm giọng nói mạc lão phía này nhờ người trông coi ta đi cầu viện gia chủ nói rồi không đợi mạc lao trả lời hắn mạnh mẽ nhảy ra khỏi cửa sổ mọi người không khỏi kinh hãi la lên đây là tầng tám mươi đó nha giữa không trung ngón trỏ và ngón giữa tay phải của la nhân sở công tác không gian quang giáp đeo trên cổ tay bên trái so một quan giáp g hình người toàn thân màu đỏ lửa đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn gần như đồng thời la nhân linh hoạt đáp lên vai phải quan giáp g chui vào buồng lái động cơ quan giáp màu đỏ lửa gầm rú khởi động toàn bộ mau chóng bay về hướng tây bắc chương hai mươi chương thứ hai mươi đến khi la nhân tới tổng bộ của họ la mới biết là lần này thật sự không ổn rồi họ la lần này có thể nói tổn thất thê thảm không cách nào ước lượng được khi la nhân nhìn thấy gia chủ không sao ngờ được lão nhân suy sụp tàn tạ nặng nề này chính là gia chủ của la g i a người chỉ huy được ví như là nhân tài kiệt xuất nhất của la da hai trăm năm mươi năm trở lại đây h à o khí ngày nào sự tự tin khí chất làm bất cứ ai cũng không dám đối mặt giờ đột nhiên biến mất tâm người trước mặt la nhân bây giờ chỉ là lao già bình thường tuyệt vọng la nhân biết giờ có nói gì cũng vô ích liền yên lặng lui ra kết quả tổn thất của la g i a lần này sau khi thống kê gần như làm cho mọi người mất hết niềm tin la g i a đã gặp phải thương tổn thê thảm nhất trong lịch sử đại thiếu gia nhà họ la vì để ổn định lòng người trong lúc nguy ê nan n đã cương quyết kế thừa chức vị gia chủ cuối cùng cũng ổn định được lòng người la ra bắt đầu có lại sự sống lần tấn công này toàn bộ đều từ mạng mô phỏng tất cả các hạng mục có liên quan đến mạng mô phỏng của la ra đều bị tấn công không chỉ như vậy đối phương còn lợi dụng một số lực lượng khác gián tiếp tấn công nhưng tương tự các thao tác này đều đến từ mạng mô phỏng qua sự phân tích của nhân viên kỹ thuật của la ra các cuộc tấn công này có khả năng rất lớn là đến từ một người cũng chính là nói người tấn công chỉ có một điều này quả thật làm cho người n g h e phải kinh hãi kế hoạch chu đáo kín kẽ như vậy thao tác phức tạp như vậy hơn nữa các cuộc tấn công mà la ra phải chịu gần như là tiến hành cùng lúc chẳng lẽ hắn có thuật phân thân mọi người đối với suy đoán này đều vô cùng không tán đồng đối phương không hề lưu lại bất cứ dấu hiệu nào ngay cả dấu vết thao tác của hắn cũng đã bị chùi u sạch sẽ theo thống kê lúc bị tấn công lần đầu tiên đã có tám mươi chín hôi vực l ĩ n h giả và hơn hai trăm kỹ thuật viên tiến vào mạng mô phỏng muốn ngăn chặn công kích của đối phương về sau con số này tăng lên tới một trăm năm mươi hai hôi vực l ĩ n h giả và hơn bốn trăm kỹ thuật viên từ đây cũng có thể thấy được thực lực hùng hậu của la ra ngay cả cơ gia nổi tiếng về phương diện quang nao cũng không dám coi thường nhưng có như thế thì vẫn không tìm được kẻ tấn công đáng sợ đó thậm chí ngay cả ngăn cản hắn cũng không có chút thành tích gì bọn họ chỉ có thể đau khổ mở to mắt nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt không sức ngăn cản người tấn công này cuối cùng là ai tại sao tấn công la r a t h ủ á n báo thủ hay là có mục đích nào khác đây là vấn đề làm cho gia chủ mới của la r a la hành cảm thấy phiền não nhất nếu như không tìm được người tấn công thì lúc nào cũng lo lắng không biết lúc nào bay ra một mũi tên bắn lén điều này đối với sự phát triển của la r a thật quá bất lợi bây giờ vô luận bất cứ công việc gì cũng muôn vàn mối quan hệ với mạng mô phỏng Đối phương lần này thật là đã đoán đại điều đại đều vốn thiết hậu của mình rồi、à. Nhiều người gia mới mới biết điều này vốn không thể nào. Nói tới tứ đại thế gia, la gia, nguyên gia, cổ gia, cơ gia, thực lực mọi người phương bóp thật nghẹn hậu mình nhà khác thế như chỉ họ khả nhất. Chỉ hành không thể thế thực như nhau. dường cơ lần này rằng trong bọn năng này nào. nguyên sản sản là là làm, la la lực à. tứ tứ ba có có có của cổ do cho dù là cơ gia có lực lượng hùng hậu nhất trên phương diện này cũng tuyệt không có khả năng đánh la gia đến không có tí năng lực phản kháng nào như vậy hơn nữa quan hệ giữa bốn nhà vô cùng phức tạp cưới hỏi qua lại đếm cũng không hết bốn nhà cẩn thận duy trì sự cân bằng kỳ diệu này việc dẫn đến ba nhà khác liên thủ để áp chế này đối với ai cũng không có điểm nào tốt mấy nhà khác cũng sẽ không thiển cận như vậy đột nhiên máy liên lạc trên bàn la hành reo lên la hành nhữ mày mình không phải đã căn dặn bọn họ lúc này không được làm phiền mình sao la hành nhấn nút nhận c ủ a gọi x o á t hiện ra một màn chiếu bán trong suốt nhưng kỳ quái là trên màn chiếu chẳng có gì hết một giọng nói kỳ lạ không tả được từ máy liên lạc vang lên lần đầu gặp mặt đáng tiếc là không thể cùng các hạ nâng ly chúc mừng thật sự làm cho người ta nuối t i ế c à chút nữa quên chúc mừng các hạ trở thành gia chủ cuối cùng ra mặt rồi trong lòng la hành nhảy dựng lên dàn lại ý muốn gọi người ngươi là ai tại sao tấn công la ra la ra và người có thù hoán gì giọng nói đối phương có chút hài hước cái này phải hỏi em ngài rồi vì để tránh những phiền phức không cần thiết ta chỉ là thể hiện một chút thực lực của mình cho các người một chút cảnh cáo la hành trong lòng không biết chửi rủa kiệt bản bao nhiêu lần vậy các hạ cho rằng như thế nào chuyện này mới có thể kết thúc thực lực hai bên quá không tương xứng đã vậy thông minh như la hành cũng không thể không túi đầu đối phương cười nhẹ ta nói rồi ta chỉ là muốn cảnh cáo thôi chỉ cần các người không tới làm phiền ta nữa ta cũng lười dây dưa với các n g ư ờ i cho nên kiến nghị của ta là các ngươi tốt nhất là hủy bỏ tất cả hành động đối phó với ta đương nhiên đây chỉ là kiến nghị nếu như ngươi có đủ tự tin cũng có thể chẳng thèm quan tâm đến kiến nghị của ta chỉ có điều ngươi nên chuẩn bị kỹ ta phản kích lại đi đây đơn giản là một sự uy hiếp trắng trợn la hành trong lòng ngấm ngầm chửi rủa nhưng hắn cũng biết rõ đây không nghi ngờ gì là kết quả tốt nhất lúc này đối với la g i a lúc này mà nói cần thiết nhất là thời gian la g i a cần thời gian hồi phục lại nguyên khí lập tức trầm giọng nói lời các hạ nói là thật đối phương điềm đạm nói thành thật luôn là đức tính tốt đẹp của ta được một lời đã quyết la hành m a mắn quyết định tùng tiếng gõ cửa vang lên giọng nói trong máy liên lạc nói xem ra là lúc ta phải đi rồi tạm biệt nói xong man chiếu lập tức tối xâm lại la hành trầm giọng nói vào đi trợ lý của la hành tiến vào cung kính nói gia chủ thời gian nghỉ ngơi của người đã tới nhật trình sắp xếp tiếp theo của người là la hành tối xâm mặt cắt ngang đi tìm kiệt bản thiếu ra tới đây ba mươi b ố hiệp hội sư sĩ thiên hà phá cửa hai người một cao một lùn đang nói chuyện người cao cười nói thế nào xem qua trận đấu của tên ý cờ đó chưa người lùn gật gật đầu xem qua rồi người cao cảm thấy thế nào người lùn cơ sở thật sự vững chắc vô cùng tính ra trên mặt này người có thể thắng hắn không nhiều người cao có chút kinh ngạc ủ a vậy ý của ngươi là các phương diện khác của hắn chả ra gì người lùn các phương diện khác không đủ tốt nhưng không thể không thừa nhận sự tiến bộ của hắn thật là đáng sợ người cao rõ ràng cũng đồng ý đúng vậy thiên phú tuyệt đối là siêu cấp tiền đồ sau này không thể hạt lượng người l u ô n gật đầu đúng vậy người cao người đối với hắn chắc bao nhiêu phần thắng người l u ô n ngạo nghệ nói trong vòng ba năm hắn vẫn không phải là đối thủ của ta người cao cười ừ vậy sau ba năm thì sao người l u ô n vậy thì phải xem tình hình phát triển của hắn nhưng tình trạng trước mắt của hắn mà được duy trì phỏng chừng khả năng vượt qua ta là rất cao người cao thấp giọng nói e rằng bọn họ cũng bắt đầu chú ý tới hắn rồi người lùn thiên phú tốt như vậy lại gây sóng to gió lớn thế này bọn họ muốn không chú ý cũng khó người cao vậy ngươi cảm thấy rằng hắn có thể bị chọn không người lùn chắc chắn bị người cao ngạc nhiên chắc như vậy à người lùn nghiêm túc nói tên đó quả thật là sinh ra vì quang giáp mà người cao nhưng nghe nói là trong hiệp hội lại không có tư liệu của hắn người lùn điều đó sẽ làm bọn họ đau đầu đây Người chiến a o cười cũng c nói, nói cũng đúng. ư ơ n g chương ê chương n chẳng quan Trùng. Trong Trùng tất mắt diệp chỉ có đối thủ trước mặt. cả chỉ có c đều đối hệ h gì Diệp Diệp với i trường là rừng rậm loại chiến trường này không hề được sử dụng nhiều dù sao chiến trường chủ yếu của sư sĩ hiện nay là vũ trụ dù cho có vào tầng khí quyển thì đại đa số đều lấy không chiến làm chính đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao quan giáp loại xạ kích trở thành xu hướng chính xạ kích vẫn luôn là điểm yếu của diệp trùng bởi vì từ nhỏ tới lớn ngay cả với một cây súng hồng ngoại cấp thấp nhất hắn cũng không hề được tiếp xúc qua trong thực tế chính phủ thiên hà phả hủa đối với việc tiêu hủy vũ khí hư hỏng vô cùng coi trọng điều này trực tiếp làm cho diệp t r ù n g không thể không sống trong thời đại của vũ khí lạnh đương nhiên hải tặc vũ trụ cũng không giống lúc trước dùng hành tinh r á c như là một hành tinh tiếp tế được huấn luyện ý thức trong tình huống không có sự phản hồi của thân thể khi đạt tới một trình độ nhất định sẽ không thể tiến bộ thêm tinh thần và thân thể của con người hỗ trợ lẫn nhau thiếu một cũng không được kỹ xảo xạ kích của diệp trùng chính là đối mặt với tình trạng khó khăn này cho dù là mục thương đối với vấn đề này cũng chẳng có cách nào vừa nghĩ tới mục thương khoe miệng của diệp trùng nít lên cũng không biết tên đó gần đây đang làm gì nữa ai ra lâm địch mà phân tâm là đại kỵ nha diệp trùng liền vội tập trung tinh thần quan giáp g diệp trùng điều khiển là một ám ảnh màu tím ám ảnh là quan giáp g ám sát loại cận chiến đã đứng vào hàng các quan giáp g cao cấp thân giáp mảnh rẻ t h o n n dài chuyển hướng chạy nhảy trong phạm vi cực kỳ linh hoạt cao chỉ có 8 5 m n ă so với phần lớn quan giáp thấp hơn gần 1 5 t m m trang bị của nó khá là tuyệt diệu hai thanh thủy thủ từ trường cường độ cao trong đêm t ố i ảm đạm vô quang nó không vô dụng như thanh kiếm trên người hát điều cũng không c h ó i mắt như thủy thủ laser trong mà đêm càng làm cho người khác muốn đề phòng cũng không được ở hai cổ tay phân biệt có lưới dao hình lưỡi liềm dài 3 0 cm nó được chế tạo bởi hợp kim có độ n é n cao đủ để sẽ rách phần lớn thân giáp với lại hai lưỡi dao làm diệp trùng thích nhất là ở chỗ trên bề mặt lại phủ lên một lớp sơn màu đen để phong ánh sáng phản chiếu sẽ khiến kẻ địch chú ý ở chân cũng trang bị lưỡi dao giống như vậy ngoài ra phía trước chân và tay có những cơ q u a n nhỏ có thể bắn ra các lưỡi dao nhiều đến không hết điều này làm cho diệp trùng vốn là kẻ không có khái niệm âm hiểm nhất mà chỉ muốn càng âm hiểm hơn càng thích thu hơn nữa nhớ lại lúc đầu mình gắn những gai nhọn lên thân ôn n h i khi so với cái đồ chơi này thật là quá mất mặt đi nếu thân giáp cũng là màu đen thì càng hoàn mỹ hơn nữa diệp trùng suy nghĩ quan giáp g này cũng là quan giáp g ít được quan tâm toàn thân ám ảnh không có bất cứ vũ khí bắn xa nào điều này đòi hỏi sư sĩ điều khiển nó phải có khả năng cận chiến khá cao trong thế giới lây công kích từ xa làm chủ như hiện nay điều này quyết định số phận bị hát h ủ i của nó ngoài ra để tăng cường tính linh hoạt của nó thân quan giáp g bị thiết kế vô cùng yếu ớt nếu như bị đánh trúng khả năng trí mệnh cực cao ám ảnh tuy rằng trong cự lị ngắn lực bạo phát cực mạnh nhưng do năng lượng mang theo không đủ khả năng đi xa của nó vô cùng tệ trong vũ trụ thường xuyên di chuyển mấy mươi vạn dặm như hiện nay mà nói đây cũng là một trong những nguyên nhân rất nhiều người không muốn dùng nó tinh thông cải tiến quan giáp g diệp trùng đương nhiên hiểu rõ những đặc điểm này của ám ảnh như lòng bàn tay nhưng hắn không đồng ý bản thân ám ảnh là một quan giáp g dùng để ám sát nếu ngươi muốn dùng để một đấu một thì chỉ có thể nói là ngươi dùng sai chiến thuật rồi dùng sai chiến thuật không phát huy thực lực của bản thân quan giáp g ngươi không thể trách quan giáp không tốt quan giáp g của đối phương là một quan giáp g cải tiến tám họng pháo họng súng kinh người làm cho nó giống như một con nhím đầy gai hai cái pháo bắn hạt hai nòng năm mươi v ạ n c ấ p hai cái súng tàng quang giống súng phóng lực công suất cực cao hai mươi v ạ n c ấ p chơi ạ đây mà là súng sao cái này với pháo có gì khác biệt còn có hai súng sóng âm loại vũ khí sóng âm này có thể bỏ qua vỏ ngoài quan giáp g mà trực tiếp phá hoại sự sống trong cơ thể sư sĩ bên trong bù lái có thể gây ra những trạng thái t r ò n váng vồn nôn nghiêm trọng làm dối loạn thao tác của sư sĩ họng súng cực ngắn dưới sườn lại làm cho diệp trùng kinh sợ súng bắn tỉa laser pha ly độ chính xác của súng laser vốn cực cao mà độ chính xác của loại súng bắn tỉa laser này càng làm người nghe sợ hãi trong vòng 15 giảm 24 i m ư i b ố km sai số của nó tuyệt đối là trong vòng 0,5 m m hơn nữa chùm laser bắn ra đủ để xuyên thủng bất cứ quang giáp nào ngoại trừ vài loại quang giáp đ ỉ n h cấp họng súng còn lại là một súng hồng ngoại chỉ mười vạn cấp nó có thể hoạt động trong phạm vi rộng dùng để lấp góc chết của những họng súng kia bản thân quan giáp g của đối phương cũng cực kỳ quái dị ừ hoặc có thể nói là xấu thì thích hợp hơn từ ngoại hình mà xét thì không khác gì một pháo đài chỉ là được gắn động cơ nên làm nó có khả năng di động nhất định diệp t r u n g cũng hoài nghi rốt cuộc nó có thể được coi là một quan g g i á p không đây không phải là một pháo đài hỏa lực trên không sao hơn nữa nhìn hình dáng to lớn của nó năng lượng có thể mang theo tuyệt đối gấp mười mấy lần ám ảnh đây ha không phải là một pháo đài hỏa lực trên không không biết m ệ n h mỏi hay sao diệp t r u n g không khỏi thầm têu khổ hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải quang g i á p biến thái cực đoan như vậy do địa hình phức tạp hệ thống tùy ý đưa hai người vào trong rừng rậm chỉ cần vào trong rừng hi hi diệp t r u n g trong lòng cười lạnh không thôi một điểm khác của ám ảnh làm người khác khen ngợi là hệ thống chống truy tìm xuất sắc của nó mà ở nơi có địa hình phức tạp như trong rừng này đối phương muốn bắt được bóng của mình lại càng khó khăn hơn diệp t r u n g cẩn thận len lỏi trong rừng rậm không biết rằng lúc này trên đài quan sát là cả một rừng tiếng kinh ngạc theo tiếng t â m của diệp t r u n g mau chóng tăng lên người xem hắn thi đấu cũng càng ngày càng nhiều trên khán đài đã đầy nhóc là người trên khán đài các màn hình từ những góc độ khác nhau ghi lại từng chi tiết của diệp t r u n g sự kinh ngạc của mọi người là có lý do tuy rằng ám ảnh nổi tiếng linh hoạt nhưng tốc độ của y cờ trong địa hình phức tạp như vậy mà không hề giảm tí nào luôn duy trì tốc độ khá cao giống như một trận gió không gặp chút c h ư ngại nào điều này làm sao có thể tất cả người xem trên khán đài kinh ngạc đến há h ố c mồm trong rừng rậm cây tối rậm rạp khắp nơi đều là c à n h cây dây leo dù là đi chậm cũng phải vô cùng cẩn thận kỹ xảo điều khiển thật là khủng bố thật ra đối với diệp trùng mà nói đây chỉ là kỹ xảo sinh tồn phải có rác trong núi rác so với nơi này càng lộn xộn hơn nhiều mà phần lớn các sinh vật biến dị đó đều sống trong núi rác muốn bắt được chúng càng cần phải len lỏi tự nhiên trong đống rác hơn chúng nếu không vậy thì ngoan ngoãn mà trở về uống thức ăn lỏng hữu cơ giống bùn đó đi ngay từ khi diệp trùng điều khiển ôn ni cũ kỹ thì đã không cần lo lắng vấn đề này rồi về sau chỉ tiêu huấn luyện mà mục đề ra cho diệp trùng càng đạt tới con số khủng bố diệp trùng hiện nay trong hoàn cảnh phức tạp như thế này càng giống như cá gặp nước đột nhiên một loạt tiếng nổ dữ dội từ phía tây nam truyền tới diệp trùng không lưng giống một con báo ghepa chỉ tạ linh hoạt im lặng tiến gần phía đó động tác này lại làm cho người xem trên khán đài kinh hô một trận diệp trung cẩn thận nấp dưới một tán cây rầm rạp của một cây đại thụ cẩn thận quan sát đối phương đối phương không hề có ý dây dưa với diệp trùng trong rừng rậm mà lại trôi nổi trên không sau đó dùng pháo dẹp sạch khoảng trống phía dưới tạo nên một khu vực lõm cực lớn chỉ cần diệp trùng vừa bước chân vào khu vực này liền không thể ẩn thân lập tức nên đón hắn không phải là chùm laser đủ để xuyên thủng thân giáp yêu ớt của hắn mà là pháo đạn dữ dội dồn dập đủ để bắn nát đến một mảnh vụn cũng không chừa lần này diệp t r u n g bị đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan chương 22, i m ư ơ chương thứ 22. diệp t r u n g tức giận nỗi đau bớt bị xé nát vừa rồi vẫn còn trong lòng không ngờ đối phương xảo quyệt như vậy lại d ở trò trong rừng mấy pháo vừa rồi nổ tạo mảnh đất trống kia lại là mội nhử trong khu rừng xung quanh mảnh đất trống đã sớm bị giải dậy đặc mìn cảm ứng tạo nên một vòng đai mìn cảm ứng rộng lớn bản thân vừa tiếp cận vùng l ầ n cận đã bị nổ tan xác càng khiến người trực a ngay khó khoảnh khắc phương tin t đối lại Diệp là ù Trùng, tiếp xúc với đã tóm được Diệp Trùng n mìn mìn ứng nổ kéo theo một dãy liên hoàn, g tiếp tóm theo một với Diệp Diệp dưới xúc được cảm đã dãy kéo s doanh k í h hỏa pháo, cho không kép của cảm cả cũng còn. ngay mìn ứng và pháo, tiếp r ự c t xong đời những người quan tâm hỏa pháo vô địch ai cũng bị thủ pháp giải mìn kín kẽ làm người khác phải khen ngợi thuyết phục mà ba phát pháo nổ tạo, mảnh đất chống không chỉ chính xác, nổ tạo thành một vòng đai trống không hoàn chỉnh mà còn không hề kích hoạt một quả mìn cảm ứng nào thể hiện năng lực khống chế hỏa pháo cực kỳ kinh người điều khiến người ta không thể tin được nhất là trong khoảnh khắc ý cờ tiếp xúc với mìn hỏa pháo vô địch đó liền khóa chặt hắn càng đáng sợ hơn là hỏa lực tám luồng hỏa lực lại đồng thời b ắ n trúng ý cờ mà giữa hai người họ còn có ba cây đại thụ đường tính năm m trong tầm nhìn của hỏa pháo vô địch vốn không thể nhìn thấy hình dáng của ý cờ trận chiến này làm tên tuổi hỏa pháo vô địch vang dội trận chiến này cũng làm cho phương hướng phát triển của phương pháp thi đấu càng đa dạng hóa hơn vũ khí hỗ trợ lúc trước bị mọi người coi thường lại được mọi người coi trọng trở lại đương nhiên điều này cũng không liên quan đến diệp trùng hắn vẫn không nghĩ ra cách phá chiến thuật của hỏa pháo vô địch đây thật sự là khắc tinh của quang giáp loại hình c ậ n chiến diệp trùng nhăn mặt nhũ mày vắt ó c suy nghĩ đột nhiên cảnh vật trước mặt thay đổi hắn lại kỳ lạ xuất hiện ở nơi lạ khác việc này diệp trùng không cần suy nghĩ dùng đầu ngón chân đoán cũng biết đây chắc là trò quỷ của mục thương mục thương sốt r u ộ t nói diệp tử xem tin tức số hai trăm l i giọng nói của mục thương mất đi sự thoải mái và bình tĩnh lúc trước thêm một phần lo lắng diệp trung đánh ra xung quanh phát hiện đang ở đại sảnh của quảng trường trước mặt là một bảng tin tức c u ộ n lên c u ộ n xuống diệp trung buồn bực nói sao thế mục người coi thì biết ngữ đ i ệ u trầm trọng làm diệp t r u n g có cảm giác bất ổn nhập vào chuỗi số xuất hiện một m ẫ u tin ngay khi vừa xem diệp t r u n g sắc mặt s á m xịt a tú tới nhà tôn tuyết lâm đã rất nhiều ngày cha mẹ của a tú cũng chính là dì của tôn tuyết lâm chồng dì bị điều tới thiên hà thiên la đường xá xa xôi hơn nữa trên đường cũng có chút không thái bình a tú liền được đưa tới nhà tôn tuyết lâm nhờ vợ chồng tôn hải ninh chăm sóc hộ để tiện lợi a tú đã chuyển tới học cùng trường với tôn tuyết lâm vợ chồng tôn hải ninh đối với đứa cháu gái yếu đuối hiền lành này rất thương yêu chăm sóc rất tỉ mỉ a tú và tôn tuyết lâm càng thân như chị em ruột hai người như hình với bóng không rời khi ăn cơm tôn Hải Ninh đ ộ thuyết n i tới việc i ê n môn đề đ ề cập học của Tú. Tú, A A tú, khiển quang giáp quang năm n a của các con chuyển học, việc cặp A to vẫn phải thi đúng không? A tú mới chuyển tới học, đối với việc này vẫn không rõ ràng, gương mặt xinh đẹp không nghiêng, như với phải đẹp thi khỏi hơi mới tới đối i Tú mặt mắt rõ b nói ngân ngấn nước Tôn cầu cứu tôn Tuyết lâm Tôn Tuyết Lâm gật gật đầu phải thi đây là môn thi toàn trường a tú niềm máu rõ ràng đối với quyết định này của trường học rất bất mãn nhưng biểu hiện như vậy rõ ràng là vô cùng đáng yêu mẹ tôn tuyết lâm thương yêu gấp cho a tú một món ăn nhẹ nhàng nói vậy con phải cố gắng nỗ lực rồi có thể nhờ tuyết lâm hướng dẫn con à ta nhớ lúc trước không phải có một thời gian các con ngày nào cũng lên căn cứ huấn luyện ý thức huấn luyện sao cảm giác thế nào vừa đề cập tới căn cứ huấn luyện ý thức mắt a tú tối lại vội vàng túi đầu ăn cơm cũng không nói gì sắc mặt tôn tuyết lâm cũng vô cùng mất tự nhiên không ngừng và cơm vào miệng mẹ tôn tuyết lâm kinh ngạc nói à tuyết lâm loại rau cần ma diệp này không phải là con nhất mực không ăn sao hôm nay tại sao lại đổi tính vậy mặt tôn tuyết lâm thoáng hồng vội vàng mở to miệng và cơm che giấu sự lúng túng của bản thân thở v ừ a trả lời a tú vừa rồi vẫn còn x a s u ố t không tự chủ che miệng c ư ờ i trộm tôn hải ninh không chú ý tới sự thay đổi nhỏ bé của tâm trạng hai người cười nói tuyết lâm tên i y cờ lần trước con nói đó thật là một cao thủ đó nha tôn tuyết lâm và a tú hai người thất thanh la lên ngây ngốc nhìn tôn hải ninh tôn hải ninh nhắc nhở nói không nhớ à chính là tên y cờ mà lần trước con nói dùng hắc điểu mà có thể thực hiện vô tự ba hình khiêu dược đó không phải là con nói với cha sao tôn tuyết lâm không khỏi vội vàng hỏi y cờ đó thế nào đôi mắt đẹp của a t u không nháy nhìn c h ầ m c h ầ m tôn hải ninh vẻ mặt rõ ràng cực kỳ chú ý tôn hải ninh thấy thành công thu hút sự chú ý của hai người trong lòng đ ắ c ý liền ra vẻ không mặn không nhạt cố ý đổi chủ đề dù hai người ái t r à t r à trong chén ta lại không có đồ ăn rồi ừ t A tú h h nhất là món cá chua khá í c cá cá ăn món ngọt, món cá này t là lắm. mùi Ai? vị sửng sốt nhìn tôn hải ninh, rõ ràng là đang bị choáng váng. tôn tuyết lâm sớm quen với trò này của cha, thò tay bưng một chén lớn cá chua ngọt trên bàn ăn, mau chóng chút tất cả cá chua ngọt vào chén của tôn hải ninh, nước canh vậy mà một giọt cũng không rơi vãi, rõ ràng động tác này đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. A tú chấn mắt há mồm nhìn hai người diễn trò, còn vợ tôn hải ninh thì cười cười nhìn. rõ ràng đã coi như chuyện thường tôn hải ninh gắp một miếng cá nhấm nháp nhắm mắt ngây ngất nói ôi chao mùi vị này thật là thơm nha c h ậ c t r ư ợ đến khi mở mắt liền nhìn thấy hai mắt tôn tuyết lâm hung dữ nhìn chằm chằm mình tay phải đang bưng cái chén khẽ run ngấm ngầm có chút dấu hiệu bất ổn trong lòng tôn hải ninh run run, run không thể chơi quá lửa a liền b ộ i nói tên ý cờ này nha à các con không biết sao bây giờ trên mạng lan truyền rất dữ dội băng ghi hình trận đấu của hắn trở thành thứ hấp dẫn nhất đó ta cũng xem mấy trận chập chập kỹ thuật thật là không tệ ô binh một tiếng tôn hải ninh nằm nửa hình chữ đại trên mặt đất trên mặt ú t một cái chén lớn tiếng ô ô vang lên dưới cái chén a a tú thất thanh la lên hai tay che kín miệng sắc mặt kinh ngạc tôn tuyết lâm làm mặt quỷ của tôn hải ninh lôi a tú chạy vô phòng để lại một chuỗi cười lanh lảnh giọng nói mẹ tôn tuyết lâm vang lên phía sau ăn xong cơm h ã y đi chứ tôn tuyết lâm lớn tiếng nói chúng con ăn no rồi mẹ tôn tuyết lâm cười mang yêu đám nhỏ này thật là bà xã giúp ta lấy cái chén trên mặt xuống con bé này ra tay thật đ ộ c ca i biểu ông d ơ n nó như thế đáng đời trời ơi tiểu tóc của ta ô hi hi thì ra hắn vẫn trong khu thực chiến hai người nhìn nhau cười vội vội vàng vàng lên mạng mô phỏng nhìn băng ghi hình của hắn hai người như mê như say không ngờ hắn đã thay quăng giáp cử chỉ càng trở nên thành thục hơn người ngoài như a tú chỉ cảm thấy động tác của y cờ rất dễ nhìn chỉ tôn tuyết lâm mới hiểu rõ y cờ mấy ngày này có tiến bộ lớn cỡ nào càng khâm phục trí tuệ hắn thể hiện trong các trận đấu a tú chúng ta ngày mai cũng đi xem hắn thi đấu đi ừ a tú ra sức gật đầu bọn họ không biết lúc này ở một nơi xa xôi vạn dặm diệp trung đang phải đối mặt mối nguy hiểm lớn nhất từ trước đến nay một nguyên văn ma diệp cần ma diệp là một loại lá hồng ma đặc hữu của triều sán lúc trước không dùng để ăn vỏ cách â dây dây y nay bệnh bệnh Hiện Diệp thành thừng. không còn dùng để bệnh dây thừng nữa, nhưng ma diệp làm món ăn h làm lại Ma để p t dương quang đại, ó mùi vị rất ngon. rau ngon, n a x quý nhất trong 4 mùa 1 năm chính mùa làm a Ma Diệp. Ma diệp c h í như là lớn ngọn hồng còn non xuống ăn. hồng không của cây cây ma ma vậy, khi hái thể rất để đ Vì ợ được. c nên không thừng Quán ăn thể làm dây thừng được. Quán ăn ở chiều ở sau á Cách n món này. Cách làm như đều có làm s ma diệp nhúng vào nước sôi khoảng tám mươi độ một chút vớt ra để nguội tỏi phụ dùng c h i ê n t ớ i hơi đỏ thêm đậu hủ h i ê n cho thơm Cho ma diệp vào xào ma diệp là ă số số số nhưng vì tránh những tổn thất không cần thiết bộ môi trường sẽ đình chỉ việc đổ rác tới ba hành tinh rác nói trên chính phủ kêu gọi đông đảo quần chúng giảm lượng rác thải thải ra để phối hợp với công việc của bộ môi trường tinh diệu diệp chúng nhất thời như bị gậy đập chúng lảo đảo đứng không vững không khỏi c ư ờ i thảm mình đã ở cái nơi chim không thèm địa này khổ cực tranh đấu bao nhiêu năm nay không ngờ là cuối cùng vẫn không chạy thoát bàn tay của vận mệnh tinh diệu đối với những vật thể có sự sống có lực sát thương mang tính hủy diệt nó giống như một cái l ư ợ c trong phạm vi tác động của nó trải từng nhát từng nhát một tất cả các sinh mệnh có sự sống đều bị loại bỏ diệp trung thất lạc hồn phách chui ra khỏi buồng lái của mục diệp trung vừa chui ra tiếng la hốt hoảng của mục vang lên không hay xung tín hiệu bị cắt đứt rồi diệp trung nhốn núi vai chẳng buồn để ý liên hệ của diệp trung và mục với thế giới bên ngoài hoàn toàn bị cắt đứt diệp trung lười biếng nằm trên ghế không biết tại sao tâm tình lại rất mau chóng bình tĩnh trở lại nhớ lại bao nhiêu năm nay có thể sống ở cái hành tinh r ấ c này một ngày như thế này tới trong lòng diệp trung lại không hề sợ hãi vô số năm nay quanh quẩn giữa sống và chết hắn đã rất coi nhẹ cái chết hắn chỉ cảm thấy không cam lòng bản thân rất nỗ lực muốn sống hơn nữa vẫn luôn cho rằng bản thân đã có thể quyết định vận mệnh của mình nhưng khi vận mệnh thật sự đùa g i ỡ n trước mặt hắn hắn mới phát hiện mình nhỏ bé thế nào vô dụng thế nào điều này làm hắn cảm thấy có vài phần bị thương mục cũng không nói gì nhưng ánh sáng lập lọe trong mắt chứng tỏ quang nao của hắn đang điên cuồng vận chuyển hai người yên lặng ai cũng không nói trong bóng tối chỉ có mắt điện tử của mục không ngừng loay lên có vài phần ngụy dị sáng sớm ngày hôm sau mục gọi diệp trùng tỉnh dậy diệp trung vừa tỉnh lại liền vô ý thức bắt đầu rèn luyện thân thể đột nhiên nghĩ tới vài ngày nữa thì cái mạng nhỏ bé của mình cũng đi đ ứ c thân thể luyện tốt cỡ nào cũng không chống được tinh diệu nhất thời mất đi hưng thu tập luyện mục gọi diệp trùng tới diệp tử cho ngươi biết một việc chuyện gì nhìn vẻ mặt dường như rất quan trọng của mục thương diệp trung cảm thấy rất buồn cười nhưng cũng tốt mục cũng không phải chết chung với mình tinh diệu đối với vật thể không có sự sống không hề có ảnh hưởng gì trong lòng diệp t r u n g có chút yên tâm nhưng hắn về sau phải thưởng thức sự tịch mịch mà mình đã từng phải chịu ở đây đột nhiên hắn có chút tò mò không biết mục khi tịch mịch sẽ có hình dạng gì mục mở miệng giọng nói nghiêm túc khó tả diệp tử ta đã tính toán qua chúng ta vẫn còn một cơ hội sống sót diệp t r u n g không tin cơ hội cơ hội gì người có cách gì mục nói rời khỏi hành tinh này diệp trung liền sờ lên trán mục thương xem hắn có bị phát xuất không mục ngươi không phải quá kích động mà quang não bị đoản mạch chứ rời khỏi hành tinh này chúng ta làm sao rời chúng ta không có thuyền vũ trụ nếu có thể rời khỏi ta đã sớm không nán lại ở nơi khỉ hò cỏ gáy này mục ung dung nói ta từng tính qua tuy rằng ta chưa từng du hành trong vũ trụ nhưng trên lý luận mà nói vẫn có một khả năng nhất định diệp trung trên lý luận là ý gì mục giải thích nói ta chỉ là tính toán theo m ô phỏng có khả năng rời khỏi thành công diệp t r u n g bất động nhìn c h ă m c h ă m mục tỷ lệ bao nhiêu mục bình tĩnh nói giao động từ hai mươi đến bốn mươi bảy diệp t r u n g sờ c ầ m suy nghĩ ừ tỷ lệ thật sự có chút nhỏ mục hỏi ngươi quyết định thế nào diệp t r u n g mạnh mẽ vung cánh tay không chút do dự nói tới luôn đương nhiên phải làm còn hơn là chờ chết mục thương lãnh đạo nói t ố t diệp t r u n g nhìn mục thật ra ngươi không cần phải mạo hiểm t i n hai diệu hại ngươi. sẽ không kệ cho hoàn thể Ngươi toàn gây có mặc t Mục thương lạnh n leo ó c ă người cứ lý luận về i á trị, đây là h ớ lớn n nhất.、Diệp、trung g giá có c Diệp trị ư nhún nhún với tốc độ lớn nhất thu thập tất cả p i n năng lượng gắn lên tấm tập trung năng lượng mặt trời diệp t r u n g ngồi trong buồng lái trên bức tường bên trái buồng lái có một lỗ thủng to bằng bàn tay xung quanh l ỗ thủng rõ ràng là dấu vết của vũ khí la s e r bắn lên kim loại lưu lại diệp t r u n g chán là nói chỗ này khó sửa nha chủ yếu là không có nguyên liệu và công cụ mục nói nếu như không sửa tốt ngươi ngồi ở trong s á t suất sống s ó t l à k h ô n g diệp t r u n g ngần người liền đau khổ n h ư mày cố sức nghĩ cách nguyên liệu nguyên liệu trong miệng diệp t r u n g không ngừng lẩm bẩm những kim loại trong núi rắc còn lâu mới đạt được đòi hỏi của du hành trong vũ trụ vậy thì phải làm sao đây tài liệu cần phải có cường độ cao dẻo dai năng lực chống x u n g kích mạnh tốt nhất là thành miếng bởi vì trên tay mình không có công cụ gia công đột nhiên trong đầu diệp trùng l o à sáng h ắ n biết ở đâu có thứ này mục với tốc độ cực nhanh di chuyển qua từ ngọn từ ngọn núi diệp trùng ngồi trong buồng lái cảm thụ khoái cảm phi hành tốc độ cao mang lại chỉ là lỗ thủng đó phát ra tiếng gió thổi giống như ống bể thoáng chốc làm cho khoái cảm của diệp trùng tan thành mây khói mục thương hỏi thứ ngươi nói dùng được không giọng nói đẩy vẻ nghi ngờ diệp trung có chút ngập ngừng nói chắc là dùng được ta nhớ thứ đó ngay cả cốt đ a o của ôn ni cũng đâm không thủng thứ diệp trung nói là vậy trên thân thiết mang tích mang là rắn tích là rắn ngối thiết mang tích là điểm cao nhất trong chuỗi thức ăn trên hành tinh rác này bản tính hung tàn sức mạnh vô cùng điều làm người khác khó ứng phó nhất là vậy bao phủ toàn thân nó mấy cái vậy này cực kỳ cứng c h ắ c dẻo dai có thể nói là đau thương bất nhập diệp trung một lần vô tình phát hiện một ổ thiết mãng tích nhưng vẫn không dám ra tay ô nhi tuyệt đối không chịu được cái đuôi to như thùng nước của nó diệp trung từng chính mắt nhìn thấy còn thiết mãng tích này chỉ dùng không tới ba phút thì đã tiêu diệt một bầy hồng nguyên kỳ nông đỏ lúc đó chỉ thấy nó xoay ngang l ù i thẳng khắp nơi tán loạn ba khí vô địch của nó khắc sâu trong tâm tưởng của diệp trung móng đuốt của hồng nguyên đủ để xé toạc kim loại vậy mà không hề lưu lại trên thân thiết mãng tích bất cứ dấu vết nào điều này làm diệp trùng lúc đó đang đứng xem có ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho nên hắn vừa nghĩ tới tài liệu có cường độ cao liền lập tức nghĩ tới vậy trên thân thiết mang tích sắp tới ổ thiết mang tích diệp trùng ra hiệu mục thương đi chậm lại đầu cây gậy tì tạ ni ùm dài bảy mét được mài cực kỳ bén h ọ n lóe lên hàn quang yêu đ ớt thiết mang tích quả nhiên đang ở trong ổ nhàn nhã cắn xé một con hường nguyên thịt hồng nguyên vô cùng tươi ngon là thức ăn thiết mãng tích thích cắn nhất t h ị hồng nguyên thật ngon à diệp trùng không phải không biết chương ỉ là rất khó tìm thấy tìm khó chúng, cũng hai n g h thứ dễ chọc, cũng chỉ có thiết mươi ã n g tích mới có thể bốn g chương của Hồng mà thứ hai mươi bốn dáng đi của mục ưu nhãm mà ung dung giống như đi dạo trong sân không hề có tí mùi vị kiếm bạt cung dương nào chỉ có cây gậy bằng tỉ tạ nỉ ùm dài bảy mét cầm bên tay phải chỉ nghiêng về phía con thiết mang tích đang mải miết hưởng thụ kia trên thân mình màu nâu của thiết mang tích phủ kín một lớp vẩy dày màu xanh nhạt giống như n g ư ờ i thấy được sát khí đang tỏa ra trong không khí nó đột nhiên nhỏm dậy ánh mắt màu đỏ máu hung hãn nhìn chằm chằm mục thương d i ệ p t r u n g mặc dù ngồi trong buồng lái nhưng vẫn không khỏi run nhẹ toàn thân thiết mang tích nửa nằm nửa bò nhìn đã đủ dọa người rồi sau khi nhỏm dậy càng giống một ngọn đồi còn là một ngọn đồi mặc giáp tạo nên một cái bóng khổng lồ trên mặt đất mục thương không hề có bất cứ biểu hiện gì vẫn đứng yên tĩnh lặng ở đó như lúc đầu nhìn chăm chú con vật to lớn trước mặt nhưng lại giống như thần linh cao ngạo nhìn xuống chúng sinh còn thiết mãng tích trước mặt giống như một con kiến hôi được nhìn từ trên tầng mây cao cao nhìn xuống thiết m ã n g tích như cảm giác được nguy hiểm không dám manh động chỉ có chân trước r a sức cào cào mặt đất miệng phát ra tiếng gầm gừ chầm t h ấ p diệp trùng trong buồng lái lại nhìn thấy một cảnh tượng khác đội mũ lên tất cả những t h ứ xung quanh đều hiện ra trước mắt hắn mỗi một góc độ khác nhau trên người mục thương đều gắn ngầm kính tượng sau đó thông qua trí năng của quang nao ghép lại diệp trùng cảm giác như bản thân đang đứng ở bên ngoài diệp trùng kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng đây đây cũng thật là quá khoa trương đi diệp trùng trong căn cứ huấn luyện ý thức điều khiển không ít quan giáp g đã sớm không còn là một tên ngốc chưa từng nhìn qua việc đời như trước kia nhưng chưa có quan giáp g nào có thể sánh với mục quan g giáp khác cùng lắm chỉ có màn hình nhiều hơn một tí để bảo đảm rằng các phương hướng không bị lẫn l ộ t diệp t r u n g lần đầu tiên cảm thấy lai lịch của mục thật thần bí nhưng không đợi hắn có suy nghĩ gì cảnh vật trước mắt thay đổi toàn bộ tin tức hình ảnh ba d về thiết mãng tích xuất hiện trước mắt diệp t r u n g nhưng không ngừng xoay chuyển tích một tia sáng đỏ quét qua hình ảnh ba d của thiết mãng tích bị cắt thành vô số lưới nhỏ rất nhanh sau đó xuất hiện một đốm đỏ dưới cằm thiết mãng tích bên hai diệp t r u n g đột nhiên truyền tới giọng nói điện tử xa lạ quét hình hoàn tất xác định mục tiêu tấn công mục nhẹ nhàng nhảy một cái từ trên núi rác cao hơn hai mươi mét vô thanh vô tức giống như một con rơi xuề cánh bay lên nếu như sau lưng là bầu trời đêm với một mặt trăng tròn vành vạnh tuyệt đối sẽ có người nhận lầm hắn là một quý công tử đạp lên ánh trăng mà tới y ê u nhã lạnh lùng tỏa ra sức rụ rỗ chết người quan giáp g vậy mà cũng có thể có loại khí chất giống với con người diệp t r u n g không thể tin được nhưng lại không thể không tin bởi vì tất cả đều xảy ra trước mắt hắn thình lình trước mắt hoa lên cảnh vật thay đổi không có dấu hiệu gì đột nhiên thiết mãng tích xuất hiện trước mắt diệp trùng trái tim diệp trùng co rút kịch liệt diệp trùng thậm chí có thể nhìn rõ hoa văn giống như những phù chú thời xa xưa thần bí khó dò trên vậy của thiết mãng tích nếu như có người nào khác tại hiện trường thì sẽ nhìn thấy một màn cực kỳ n g u y dị đang nhảy trên không không có chỗ mượn lực mục vậy mà đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện ở một bên trước mặt thiết mãng tích hắn giống như phá vỡ trói buộc của thời gian và không gian khi không biến mất rồi lại khi không xuất hiện đây chính là cảnh xảy ra vừa rồi làm diệp trùng sợ hãi nhảy dựng lên vì thiết mãng tích đột ngột xuất hiện trước mắt thiết mãng tích cũng bị mục làm cho kinh hãi cái đầu to lớn hất nhẹ sang bên chân sau chính đang muốn lui về sau ngay khoảnh khắc thiết mãng tích hất đầu một tia sáng bạc l ó e lên hàng quang của đỉnh đầu sắc nhọn của cây gậy tỉ tạ nghỉ ủng do di động với tốc độ cực cao vạch lên một tia sáng bạc trên không trung thẳng tắp không có vấp v ấ p chút nào có thể thấy rằng trong quá trình mục đâm n h ấ t này đỉnh gậy tỉ tạ nghỉ ủng không hề run tí nào tiếng rít the t h e do xé rách không khí như muốn xé toạc màng nhĩ người khác phập gậy t ỉ t ạ n ì ùn g đâm sâu vào chỗ thịt mềm dưới cổ thiết mãng tích đó thiết mãng tích vẫn mở to cặp mắt màu nâu bất động nhìn c h ầ m chằm mục mục không có bất cứ biểu hiện gì mau chóng lùi ra xa thiết mãng tích hai mươi m chú ý nhìn thiết mãng tích thiết mãng tích giống như tới giờ mới hiểu ra thanh âm khàn khàn thê lương vang lên trong núi rác sau đó càng lúc càng yếu cho tới khi tắt hẳn hai mắt thiết mãng tích mở to ưu ám sự sống đã sớm biến mất máu tươi trộn lẫn nước dai hôi thối nơi khoe miệng men theo khe răng lớn gấp hai lần ngón tay của diệp trùng chạy xuống tích tắc tích tắc chạy trên mặt đất diệp trùng n g â y n g ố c triệt để n g â y n g ố c từ lúc mới bắt đầu miệng diệp trùng chưa hề đóng lại đây là lần đầu tiên diệp trùng thật sự nhìn thấy thực lực của m ụ mạnh tới mức thoát ra khỏi lẽ thường hiện giờ trong đầu diệp trùng hoàn toàn bị nhát đâm đoạn hồn người đó chiếm cứ ngân tuyến đủ để xé rách hư không đó thanh âm đặc trưng của xé rách hư không đó một lần lại một lần tái hiện trong đầu diệp t r u n g mãi tới khi mục đêu hắn xuống để lột ra hắn vẫn chưa bình tĩnh lại bước chân như cứ lâng lâng giống như đang đi trên mây hồi lâu mới hồi thần trở lại vội vàng giúp đỡ cắt từng phiến vậy của thiết mãng tích xuống diệp t r u n g vừa làm vừa nói mục nhát đâm vừa rồi của ngươi thật là hoàn mỹ nha thật là lợi hại giọng nói cực kỳ hâm mộ mục không cho là đúng nói hoàn mỹ ta còn kém xa lắm nhát đâm đó của ta thiếu một thứ quan trọng nhất diệp t r u n g ngạc nhiên không khỏi ngừng tay nói thiếu một thứ quan trọng nhất thứ gì vậy mục cũng dừng lại nhẫn mại giải thích là tinh thần tuy rằng nhát đâm này của ta về mặt sức mạnh góc độ thời cơ đều không chê vào đâu được nhưng công kích của ta thiếu tinh thần nói cách khác là thiếu đi linh hồn tuy rằng không biết câu này là ai nói nhưng nó vẫn luôn nằm trong chịp thông tin của ta tin rằng cách nói này có một sự chính xác nhất định nhưng ta đối với điểm này vẫn không thể giải thích Kỹ xảo của tinh a đã phát t r ể tới mức độ cao độ n ấ thần mà quang nào quăng đoạn này giai có t ể đạt đây tới, ta phải người. dù sao ta không phải là con không g là Mà như quyền của con người. Tinh thần. là độc của diệp t r u n g lẩm bẩm không khỏi cảm thấy thanh thản từ trước giờ đều cho rằng thực lực bản thân đã khá lắm rồi thắng lợi mấy ngày nay gần đã chứng minh được điều này nhưng nhìn nhát đâm mục vừa làm diệp t r u n g mới hiểu rõ bản thân vẫn còn kém lắm nhát đâm vừa rồi của mục diệp t r u n g tin chắc là mình tuyệt đối tránh không thoát diệp trung bắt đầu trung thực nhìn lại thực lực của mình nhụ trí tự ti những chữ này đều không c ó trong tự điển của diệp trung diệp trung tin tưởng chỉ cần mình nỗ lực nhất định có thể thậm chí vượt qua cả mục mục cầm một miếng vậy thiết mang tích vừa bẻ vừa xé không khỏi khen ngợi quả nhiên không tồi cường độ có thể đạt tới tám một hai độ dẻo dai trong khoảng bảy bảy hai cường độ cao như vậy mà lại có thể dẻo dai cao thế này thật sự là rất khó có được nói xong liền để miếng vậy thiết mang tích đặt trên mặt đất tay phải rung động một điểm ngân mang nhìn chậm mà thật ra rất nhanh rơi trên miếng vậy thiết mãng tích này chỉ nghe một tiếng động nhỏ bồi đất lấy miếng vậy làm trung tâm men theo mặt đất bay ra xung quanh mục nhặt miếng vậy lên ngay giữa miếng vậy trừ một vết sức nhỏ chẳng có bất cứ chỗ hư hại nào khác mục gật gật đầu quả nhiên là đồ tốt diệp tử những miếng vậy này chúng ta đừng bỏ sót miếng nào diệp t r u n g tiếp lời đó là đương nhiên đồ tốt như vậy về sau chỉ có thể nhìn không thể đụng được nhìn thấy vết n ư ớ c như mạng nhện trên mặt đất vừa đặt miếng vẩy diệp trùng không khỏi âm thầm lũ i lưới hai người lột sạch sẽ thiết mang tích diệp trùng dám cam đoan con thiết mãng tích này từ khi sinh ra đến nay chưa từng sạch sẽ như vậy diệp trùng còn rót đầy một bình máu thiết mang tích vốn vẫn quan tâm thịt của thiết mang tích có mùi vị gì diệp trùng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này cắt một cái chân trước vác lên vai trước khi rời đi vẫn luyến tiếc không nỡ lúc lúc lại quay đầu nhìn núi thì đó chật c h ậ ông đây lập tức phải rời đi rồi nếu không cái đống này có thể ăn bao nhiêu ngày đây chương 25, i m ư ơ chương thứ 25. ngươi xác định cái này được hả mục không tin hỏi diệp t r ú n g không biết làm sao nhốn nhún vai ta cũng không biết thứ này vốn là do cha ta phối chế ta cũng chỉ là xài vài lần nhưng lần đó dùng máu sâu đất lần này đi đâu tìm sâu đất chứ ta chỉ thử xem máu của con to đùng này có tác dụng hay không nếu có thể thay thế được thì tốt nếu không chúng ta chỉ có đi đào bùn thôi diệp trùng lấy ra máu thiết mãng tích đổ vào một đồ đựng sau đó lại cho vào mấy thứ không biết tên ở dưới là một lò lửa đốt nóng chẳng bao lâu sau chất lỏng sau khi trộn lẫn đủ ngục bậc khí diệp trùng lấy ra một cây gậy không ngừng khoáy chất lỏng từ từ chuyển từ màu đỏ thành màu lam chiếu lên làm mặt diệp trùng xanh lét một màu mơ hồ giống như vu sư t ả phái trong tiểu thuyết chế tạo nước thuốc nguyền rủa tuy mục gan lớn nhưng con mắt điện tử cũng nhấp nháy liên tục vậy thiết mãng tích cũng lấy về rồi đích xác phù hợp yêu cầu sửa chữa nhưng làm thế nào để gắn miếng vẩy này lên thân giáp bằng kim loại lại là một vấn đề lớn công cụ nào cũng không có tuy rằng nói khéo léo có thể nấu ăn không cần gạo nhưng nếu như không có gạo cái gì khác cũng không có muốn làm thành cơm cũng không phải dễ như vậy may mắn đầu v ó c diệp trùng thông minh nghĩ ra ý kiến để bù đắp sự thiếu hụt này lúc đầu vì để gắn gai nhọn lên thân ôn nhi cha nghĩ ra không ít phương pháp cuối cùng cũng không biết làm thế nào mà ông nghĩ ra công thức hy kỳ cổ quái này phát minh ra loại keo rán siêu dính này nhưng hiệu quả cũng vô cùng tốt ít nhất gai nhọn trên thân ôn ni trải qua nhiều lần va chạm như vậy mà vẫn không có việc bị rớt ra đây mới là nguyên nhân chân chính làm diệp trùng tin tưởng nhưng máu sâu đất bên trong đổi thành máu của thiết mang tích hiệu quả như thế nào trong lòng diệp trùng cũng rất lo lắng diệp trùng cẩn thận k h u ấ y đều chất lỏng trong đồ đựng cho đến khi đồ đựng bay ra một mùi hương thơm ngọt diệp trùng mới ngừng k h u ấ y ngửi thấy mùi thơm ngọt hấp dẫn này trong lòng diệp trùng đột nhiên nảy sinh suy nghĩ hoang đường rằng cái thứ này có lẽ mùi vị cũng không tệ suy nghĩ vừa nảy sinh diệp trùng vội vàng kiềm nén cái suy nghĩ giống như ma quỷ này kích động là ma quỷ kích động là ma quỷ trong lòng diệp trùng không ngừng cảnh cáo bản thân nhưng ánh mắt lướt qua một chút màu lam dính trên cây gậy khoái diệp trùng vẫn không khỏi cật lực nuốt nước miếng lấy ra hai miếng kim loại phết lên một lớp rồi mau chóng dán lại với nhau sau đó lập tức bỏ nó vào trong hồ nước bên cạnh chất lỏng màu lam bị ép chảy ra từ giữa hai miếng kim loại vừa gặp nước liền lập tức biến thành không màu diệp t r u n g lấy hai miếng kim loại ra khỏi hồ nước lau khô vết nước trên mặt sau đó đưa nó cho mục thương ở bên cạnh vậy là xong rồi mục thương hỏi diệp t r u n g không chịu trách nhiệm nói không biết cho nên mới cần ngươi thử xem sao mục nhận lấy tấm kim loại do hai miếng dán lại thử thử dường như không tồi nhưng chúng ta bây giờ là nguyên liệu từ sinh vật và nguyên liệu kim loại diệp t r u n g cười nói ta đã sớm nghĩ tới điều này rồi nói rồi móc ra một miếng v ả y thiết mãng tích nhỏ nhất thí nghiệm rất thành công ít nhất là trong điều kiện như vậy thì xem như là thành công diệp trung lấy ra một miếng vậy thiết mãng tích lớn nhất phết lên một lớp chất lỏng màu lam thật dày mạnh mẽ dán lên cái lô đó cái lô lập tức bị che kín mít diệp trung vẫn không yên tâm lại dán thêm một miếng lên trên mục thương thật lòng nói tay nghề của ngươi thật là tệ hết biết nhìn cái tường trong buồng lái như một miếng vá diệp trung d ừ n g dưng nói có lẽ vậy nhưng tuy ta không hiểu có lẽ đây cũng là một loại hành vi nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc bên ngoài có cần dán thêm một lớp không mục thương nói không cần chúng ta không có thiết bị hút khí nếu như trong ngoài đều dán áp lực do không khí bên trong sinh ra khi chúng ta thực hiện bước nhảy không gian rất có thể sẽ lấy đi tính mạng của chúng ta diệp t r u n g bừng tỉnh n ộ ừ hiểu rồi nhưng v ả y thiết mãng tích dư thừa thì sao diệp t r u n g chỉ đ ố n g vảy thiết mãng tích trên đất toàn bộ vảy trên người thiết mãng tích đều bị hai người lột hết về nhưng không ngờ chỉ dùng có vài miếng vẫn còn dư một đồng lớn vứt đi thì vô cùng đáng tiếc để lại thì không biết để đâu mục nói không gian thứ nguyên của ta vẫn còn chỗ để trong đó đi diệp t r u n g cường tráng trước mặt mục thương cao lớn rõ ràng vô cùng nhỏ bé hai người ngồi sóng đôi ở đỉnh một ngọn núi rắc gần nhất với cổng nhà diệp t r u n g sau lưng là c h ạ m trung chuyển tín hiệu sung mạch cao ngất ngưỡng trời lúc này đã chạm vạng mặt trời tỏa ra ánh sáng màu cam làm cho hành tinh hoang v ắ n g này có thêm vài phần sự sống có thêm vài phần ấm áp hai người cứ ngồi yên lặng như thế ai cũng không muốn phá tan sự bình lặng khó có được này h i a sáng cuối cùng của mặt trời biến mất sau đường chân trời mục mở miệng các tấm năng lượng đã bổ sung xong chúng ta cũng phải động tay rồi diệp t r u n g gật gật đầu tuy rằng việc quan trọng nhất đã hoàn thành nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần hai người đi làm diệp t r u n g ngồi trong buồng lái bên trong không gian buồng lái vốn vẫn rộng dai chất đầy các tấm năng lượng lớn nhỏ khác nhau diệp t r u n g bây giờ ngay cả t r ở mình cũng làm không được đội mũ lên cảnh vật bên ngoài liền hiện ra rõ ràng đột nhiên diệp trùng có chút luyến tiếc không nỡ rời ở đây mình và cha cùng sống hơn m ộ ư ơ i năm mỗi một nơi ở đây mình đều rõ như lòng bàn tay mỗi một ngọn núi rác đều có dấu chân của mình đi qua diệp trùng thở ra một hơi t r ọ c khí thật dài trong lồng ngực vô luận đi tới nơi nào bản thân chẳng qua cũng là vì sinh tồn thôi chăm chú nhìn nơi mình sống từ nhỏ tới lớn này diệp trùng khàn giọng nói mục chúng ta đi mục thương từ từ bay lên tầng khí quyển sau đó mạnh mẽ bay thẳng lên trời diệp t r u n g nhìn c h ạ m trung chuyển tín hiệu sung mạch dưới chân càng lúc càng nhỏ trong mắt mình tới khi nhỏ tới mức không thể phân biệt được nữa diệp t r u n g không khỏi có chút xí ngốc tốc độ của mục vô cùng nhanh tầng ngoài cùng của quan giáp g lay động một lớp cỡ lạt mạ cực mỏng do ma sát với không khí ở tốc độ cao không ngừng có hoa lửa bắn ra với tốc độ của mục rất nhanh đã thoát ra khỏi lực hấp dẫn của hành tinh này đi vào vũ trụ mênh ngông diệp t r u n g nhìn vũ trụ tối đen sâu xa tinh vân màu sắc rực rỡ như lụa màu đỏ nhạt như khói màu lam nhạn ẩn hiện giữa các vì sao đẹp đến làm mọi người mê say tuy rằng là lần đầu tiên vào vũ trụ diệp t r u n g đối với cảnh vật trước mắt không hề có chút hứng thú nào mục nói diệp tử mở hệ thống bảo hộ sư sĩ nút màu lục ở hàng thứ ba dưới tay vịn bên phải ngươi diệp t r u n g ngừ một tiếng rồi làm theo một t â m chắn trong suốt dâng lên từ chỗ ngồi sau đó bao lấy diệp t r u n g diệp t r u n g to mò dùng tay sờ nhẹ cái lồng bảo vệ hình ổ v ả n giống như quả trứng mềm mại nhưng đàn hồi giống như một loại keo nào đó đây chính là cảm giác đầu tiên của diệp trùng giọng nói của mục vang lên diệp tử đừng làm vậy chúng ta phải tăng tốc rồi diệp trùng tăng tốc giọng nói của mục thương dù sóng to cũng không sợ đúng vậy chỉ có đạt tới tốc độ nhất định mới có thể thực hiện bước nhảy không gian ta chỉ có 41% khả năng đạt tới tốc độ đó hơn nữa đó còn là trên lý luận diệp trùng hết cách nói nghe theo ngươi vậy dù gì ta cũng không có lựa chọn phải không động cơ của mục thương gầm rú mở ra tiến về phía trước đen kịt lao đi phía trước chờ đợi bọn họ cuối cùng là cái gì